Căn bản không biết hoàn toàn bị thương nhi tử tâm triệu thị còn chống nảnh hung tận nhìn cha con hai, không nghĩ tới kia buồn máu mồm to thoạt nhìn như thế nào khủng bố. Diệp văn thiêm nhìn cố ý tránh đi chính mình tầm mắt người một nhà, trong lòng đã là thất vọng, cái gì cũng chưa nói lành nữ nhi trầm mặc rời đi. Thôn người đầu tới đồng tình tầm mắt, đáng thương cha con hai, lại xem chưa từ bỏ ý định đổi theo ra tới lại mắng vài câu triệu thị, lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp thu bị nàng cha nắm đi ở nửa đường khi cảm giác có điểm không đúng, ngừng đầu vừa thấy. Diệp Văn Thiêm chính rỗi tay lau nước mắt. Một cái đại nhân này sẽ cũng mặc kệ có hay không người thế nhưng khóc sức mướp, chỉ chốc lát đôi mắt đều đỏ. Này quả thực xem ngây người Diệp Thu. Từ cũng biết ở nữ nhi trước mặt khóc không được tốt, mau đến chu đại phu ra không xa khi, Diệp Văn Thiêm liền thu thanh âm. Cùng nữ nhi công đạo nghe lời khi, thanh âm còn mang theo đã khóc khẳng khàn, á thu hảo hảo nghe lời, cha đi trong huyện. Nói xong người cùng không hồn dường như lắc lư đi rồi, này nếu là ở nửa đêm, không biết còn tưởng rằng là du hồn. Diệp Thu xem đến meo lại đôi mắt, liền nghe rắc một tiếng, kinh nàng vội thu tay, chính là đã trưởng, vừa mới bị nàng đỡ cây cột từ trung gian nhiều cái khẩu tử, nàng mí mắt nhất thời liền nhảy hạ. Hôm qua mới tăng trưởng sức lực, tận lực ở không chế, nhưng hiển nhiên còn không quá thích hứng, may mắn không ai nhìn đến, về sau nàng cũng luôn chú ý hạ. Nàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá thu tay, vừa lúc Chu Đại Phu dẫn theo một bao đồ vật đi ra ngoài, nhìn đến Diệp Thu sử sốt, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thu lười đến giải thích. Nghiêng đầu nhìn mắt vừa ly khai không lâu Diệp văn Thiêm chu chu môi Nàng này lệch về một bên đầu vừa lúc lộ ra sau cổ một lỗ hổng Chu đại phu một bên hiểu rõ nàng lại lấy Chính mình đỗng nhiên kêu ngốc tú tải Một bên nói, lại bị đánh Diệp thu nghe được nghi hoặc Thẳng đến nhìn đến chu đại phu nhìn chầm chầm chính mình Miệng vết thương, con người hơi lẻ nắm Thật chặt cổ áo, không phải Ra điểm ngoài ý mớn Nhưng ở chu đại phu xem ra chính là bị đánh ngượng Ngùng nói cho hắn Không khỏi câu môi Ngày thường ở hắn trước mặt như vậy kiêu ngạo, bất quá là cái lao thái thái thế nhưng túng thành như vậy, hắn có tâm cười nhạo Diệp Thu, lại sợ nàng Thu sau tính sổ, rốt cuộc đúng là có cầu với nàng thời điểm, Chu Đại Phu rốt cuộc là Thu liêm ở. Ngươi nếu là ở nhà chìa khóa liền cho ngươi, bằng không ta đi trước. Hắn có được đi trong huyện một chuyến, ngày hôm qua nghe người ta nói gần nhất ra không ít chuyện xưa, tính toán đi trả lâu ngồi cái nửa ngày, này không đồ ăn đều mang theo. Diệp Thu vốn dĩ chính là lại đây đi ngang qua sân khấu. Nghe vậy phất phất tay, không cần chìa khóa, ngươi khóa cửa đi thôi, chế chút ta cũng đi huyền thành. Tiên đề là đến chờ nàng cha tới rồi lại nói. Nhìn theo chu đại phu khóa cửa rời đi, Diệp Thu vốn định rửa vào cây cột chẳng sẽ, lại sợ đem kia cây cột hoàn toàn hủy diệt, rứt khoát ở phụ cận chuyển động lên. Nàng đi vào này về sau, trừ bỏ tối hôm qua đi võ huy sơn, cơ hội không như thế nào dạo quá. Hiện nay lại là trong gió mang hàng thời tiết, thôn dân ra tới cũng không nhiều, rứt khoát ở thôn phụ cận đi lại lên. Này vừa đi nhưng thật ra thăm dò thôn đại khái có mấy hộ nhà, nơi nào ruộng tốt nhiều, nơi nào núi rừng tương đối mật, cuối cùng nàng còn phát hiện hai cái hồ nước cùng một cái tiểu thủy đàm. Hồ nước ở thôn nhập khẩu cùng trung gian, tiểu thủy đàm còn lại là ở lên núi giao lộ. Diệp Thu trừ bỏ mua bộ đồ mới sau nửa đêm lên lặng lẽ cỏ qua trên người liền muốn tìm một cơ hội tắm rửa. Bắt đầu là lo lắng thân thể quá yếu không chịu nổi nước lạnh, từ không gian xuất hiện, nàng thân thể liền ở chậm dãi khôi phục hơn nữa tối hôm qua gặp h Hiện tại cảm giác chính mình lợi hại không được. Nghĩ đến đây, không khỏi lau đem trên cổ thương. Tối hôm qua thượng kia huyết thật sự làm nàng chưa đã thèm, vốn tưởng rằng gặp được thiếu niên đó là ngoài ý muốn chi hỉ, trở về trên đường thế nhưng đụng phải bị những người đó thanh em hấp dẫn tới đại trùng. Diệp Thu lần đầu tiên động thủ khó tránh khỏi sơ sẩy, bị đại trùng ở trên người lộng vài đạo khẩu tử, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng cấp cắn cổ hốt non nửa huyết. Tối hôm qua ngủ nửa vãn, nay thiển thương cơ hồ đều khôi phục, duy độc trên cổ còn ở Bất quá cũng không lỗ, uống lên huyết nàng năng lực chướng một mảng lớn, này rõ ràng là ở nói cho nàng, an thích hợp chính mình đồ vật mới có thể liền lợi hại. Nay sẽ nhìn lại không gian liếc mắt một cái, đại trùng còn nửa chết nửa sống nằm ở bên trong, hiển nhiên là muốn một thời gian mới có thể khôi phục. Liên bởi vì gió mạnh nhắc gan, hôm nay ra cửa, buồn muốn mang nó, kết quả tiến không gian sau liền giấy rủ ngâu ngô chỉ đê bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó lưu tại trong nhà. Tính hạ thời gian nàng cha cũng mau tới rồi. Nhớ kỹ hồ nước vị trí, Diệp Thu đem cố ý lộng loạn đầu tóc luợt thuận, liền hướng trong huyện đường đi đi. Đi trước đem thoại bản sau bổn tiện chuyện xưa đưa đi, Thu còn thừa 150 văn tiền, trước khi đi Hoàng Sơn hỏi nàng Tân chuyện xưa khi nào tới, nghe nói còn không xác định thời gian sau, hình như có chút thất vọng. Diệp Thu cũng không thể nài hà, nàng đều không xác định viết lại thoại bản như thế nào, tự nhiên sẽ không hứa hẹn ngày. Rốt cuộc mục đích là kiếm tiền, nếu viết thoại bản không thích hợp, khẳng định sẽ không tại đây mặt trên lãng phí thời gian nhưng không khỏe lại không khác chiêu số. Trước mắt nàng toàn bộ gia sản đỉnh thiên chỉ có 3 lượng, tuy rằng có thể mua rất nhiều đồ vật, nhưng này tiền không thể làm nó càng dùng càng thiếu, chỉ có thể mượn nó ra tăng mới đúng. Nếu nàng tuổi đại điểm cũng liền thôi, làm cái chữa bệnh từ thiện hấp dẫn khách hàng, chỉ dựa vào làm nghề y y là có thể kiếm tiền. Nhưng hôm nay nàng mới 8 tuổi, hiểu y y liền đã qua với bắt mắt, quyết không thể làm quá khắc thường sự, nhiều lắm mượn chu đại phu thanh danh tránh điểm tán tiền. Càng muốn diệp thu càng muộn Tránh cái tiền thật đúng là phiên thoái chợt nghe hương khi ập vào trước mặt diệp thu theo bản năng bình trụ hô hấp càng là bực bội. nàng liền biết nếu nếm huyết Hương vị liền một phát không thể thểă hồi Tuy rằng những nhân loại này Hương vị cũng không có tối hôm qua người nọ Mỹ vị nhưng nhiều ít có điểm lực hấp dẫn nàng ngăn chặn tưởng nuốt nước miếng xúc động vội vàng đi vào tiểu đạo lắc mình tiến vào không gian bưng lên kia chén nàng thả có mấy ngày máu một uống cạn cuối cùng diệp thu lao đem miệng vẻ mặt thỏa mãn gió M huyết Hương vị là kém một chút Nhưng cũng thắng ở tôi ngon, chỉ tiếc gió mạnh thân thể không khôi phục tưởng uống đến nó huyết ít nhất muốn lại chờ mấy ngày. Ra không gian khi Diệp Thu không lưu ý giao lộ có người, ra tới khi cũng kinh ngạc hạ, đơn giản đối phương cũng không có nhìn đến nàng, tự cố cùng bên người người ta nói lời này. Nàng vốn định lặng lẽ rời đi, đối phương thanh êm lại rơi vào trong thai, Diệp Thu trợt dừng lại, nàng dường như nghe được nàng cha tên. Diệp Văn Thiêm có thể ở trong huyện tìm được một cái đứng đắn công tắc cũng là không dễ. Diệp Thu còn không có tưởng hảo như thế nào cho hắn cha phát triển đường lui, chỉ hy vọng hắn kia ngu rốt tính cách có thể ổn định cái này trước nghiệp, nhưng hiển nhiên cũng không như vậy thuận lợi. Nay không cẩn thận gặp được người, thế nhưng cũng ở đánh hắn cha trước vị chủ ý. Giao lộ đứng chính là cái 30 tuổi chừng nam nhân, lưu trữ dâu dê nhìn còn rất không khéo, đang theo bên người gầy yếu đồng tử nói chuyện, căn bản không chú ý bên cạnh có người. Tiên sinh ngươi đây là nhiều lự, kia Diệp Văn Thiêm vừa thấy chính là cái vụ về, lấy tiên sinh ngươi tài trí không dùng được mấy ngày là có thể đem chuyện của hắn đều cấp bao viên. Vốn dĩ công văn chức chính là nhiều ra tới, lưu đại người lại không phải ngốc, như thế nào nguyện ý ra hai phân tiền, không cần tiền sinh động thủ, kia diệp văn thiên thế tất liền lưu không được. Chương 26 công tác nguy cơ. Hai người liền ở giao lộ nói thầm nửa ngày, cũng mất công Diệp Thu Nghị thanh mắt sáng nghe được rành mạch. Cuối cùng cuối cùng nghe minh bạch, này dâu dê nam nhân lại là huyện nha sắp tiền nhiệm chủ mỏng. Đang xuân huyện dân cư không nhiều lắm. Huyện nhà chức vị đối lập khác huyện tương đối hao gầy không ít. Trong huyện đầu bếp nữ, Mã Phu, Phòng Thu chi trở đều là cố định, chỉ có chủ mỏng bởi vì không tốt lắm tìm, tạm thời dùng diệp văn thiêm, gánh chịu cái công văn chức vị, này dùng một chút chính là đã nhiều năm. Trước mắt chiêu tốt chủ mỏng tiên nhiệm, tương đương nói liền không có diệp văn thiêm chuyện gì. Diệp Thu biết nàng cha đối cái này công tác rất vừa lòng, ở nàng bên thai nói nhiều nhất chính là lại làm bao nhiêu tiền, tồn tiền sau cấp nữ nhi mua ăn, dùng xuyên Lời nói tới lời nói tới trước nay không nghĩ tới không làm cái này. Nếu như cho hắn biết này, chủ mỏng lại đây đánh chủ ý chính là đem hắn đuổi đi, cái này ngốc tú tải không chừng sẽ như thế nào tuyệt vọng. Gánh không gánh nổi, vác không vác được, làm ruộng loại không tốt, viết thư cũng không thú vị, nếu công văn chức vị không có, chỉ sợ lại khó tìm đến thích hợp công tác. Liên diệp thu suy nghĩ hạ đều cảm thấy dựa nàng cha dưỡng ra, chỉ có một cái lộ, chờ chết. Nàng nhữ mày nhìn hai người rời đi, cảm giác ngày này thiên sự tình thật nhiều. Nói thật, cái kia cái gì công văn nàng thật đúng là không thế nào nhìn chúng, lại không vào biên chế, chỉ sợ tiền công cũng không nhiều ít, nhiều lắm liền đáp cái công trước tên, nhưng không làm lại không được. Trước mắt chỉ có thể xem nàng cha bên kia cái gì phản ứng mới được. Đi ngang qua dược phòng, Diệp Thu suy tư nửa ngày, vẫn là đi vào. Chiêu đãi tiểu nhị xem Diệp Thu nhóc con một cái, xuyên cũng không tốt, liền biết không phải cái gì khách quý, liếc liếc mắt một cái sau liền không lại xem nàng, rõ ràng là không tính toán chiêu đãi. Diệp Thu cũng không còn hắn, tự cố đánh giá dược phòng. Bên trái là chứa đầy chung dược ngăn tủ, tiểu nhị đứng ở ngăn tủ mặt sau phụ trách cấp mua thuốc khách nhân cân nặng. Bên sườn trung gian bày cái cái bản, mặt sau làm cái nhìn văn nhã trung niên nam nhân, giống như dược phòng ngồi công đường đại phu. Diệp Thu qua đi khi, đại phu trước mặt ngồi một cái cụ ông, đang nói nơi nào không khỏe, đại phu nghe xong, đó là có cái đại khái, rồng bay phượng múa viết xuống dược phòng làm đối phương thuốc. Vừa lúc mặt sau không ai, Diệp Thu liền ngồi qua đi. Đại Phu nhìn thấy là cái tiểu cô nương, đảo cũng không chưa nói cái gì, chính là nơi nào không thoải mái. Diệp Thu cẩn thận nhìn Đại Phu liếc mắt một cái, có vẻ có điểm khiết đảm, chậm rãi để một đoàn đồ vật qua đi, nhỏ giọng nói, Đại Phu, có thể hay không giúp A Thu nhìn xem nếu là không phải độc dược. Kia Đại Phu kinh ngạc xem ra, độc dược. Tiểu cô nương dì ra lời này. Ngày hôm qua A Thu té ngã bị thương, thúc thúc tặng A Thu một bao dược, cha phi không cho dùng nhưng A Thu dùng qua sau miệng vết thương ngày hôm sau thì tốt rồi, nhưng cha chính là không tin, A Thu muốn biết này dược rốt cuộc có hay không dùng, A Thu không nghĩ làm cha hiểu lầm thúc thúc. Nói nàng vẻ mặt trần trờ từ trên người sờ soạn một cái tiền đồng đưa qua, đại phu có thể giúp A Thu nhìn xem sao. Tiểu cô nương tuy rằng xuyên phá, một đôi mắt lại là lại hắc lại thanh thấu, kia thật cẩn thận xem ra liếc mắt một cái chỉ xem đại phu không đành lòng, nghe Minh còn có câu chuyện này, có điểm không đành lòng nói thẳng bầm báo. Trên đời này nơi nào có lợi hại như vậy dược, dùng một chút ngày hôm sau thì tốt rồi, nhưng xem tiểu cô nương khẩn cầu ánh mắt, đại phu lại không hảo nói thẳng, chỉ phải mở ra kêu bao thật là đơn sơ dược nhìn mắt. Bộ tính toán quét liếc mắt một cái có lệ hạ liền thôi, kết quả này vừa nghe, nhưng thật ra sử sốt, này hương vị hôn loạn nhiều loại thảo dược thanh hương, nhưng thật ra theo chân bọn họ dược phòng đẩy ra một khoản thuốc trị thương có chút tương tự. Hắn làm diệp thu chờ một lát, qua đi tìm hiện có thuốc trị thương thuốc bột, hai người qua lại tương đối Phát hiện tiểu cô nương cấp thuốc mỡ tựa hồ thảo dược vị càng nồng đầm một ít, nghe lâu rồi hắn này mũi gian đều có chút mát lạnh, này tựa hồ có chút không tầm thường nột. Đi theo nhớ tới trên người có nói không cẩn thận đụng tới khẩu tử, lập tức thử thử, lại phát hiện thuốc mỡ tô lên sau, hắn kêu miệng vết thương mát lạnh không nói, còn mang theo nhàn nhà tấm áp, này rõ ràng là tốt nhất thuốc mỡ mới có hiệu quả. Lập tức lộn trở lại vị trí, lại hỏi biến, tiểu cô nương, người xác định chính là dùng này dược, ngày hôm sau thì tốt rồi Diệp Thu nghiêm túc gật gật đầu, A Thu miệng vết thương thực thiện, Thúc Thúc xem A Thu đau khó chịu, lúc này mới cấp A Thu, sáng nay lên sắc thật hảo, nhưng cha nói dược là giả phi nói không tin, nhưng kia Thúc Thúc cũng là vì bán dược dưỡng ra. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, đại phu thật là sửng sốt, bán dược kiếm tiền sao. Bọn họ Ninh Khang Đường ở Đằng Xuân huyện Khai không ít năm đầu, trong tiệm dùng dược đều là cực hảo, phàm là đẩy ra tùy thân mang theo thành phẩm, kia càng là dùng không ít tốt nhất dược liệu giống nhau đều là người khác bắt trước không tới. Tiểu cô nương lấy tới dược vị nói theo chân bọn họ thuốc trị thương tương tự, nhưng đại phu rõ ràng cảm giác được, đối phương thuốc mỡ cảng vì đặc biệt một chút. Nghĩ đến bọn họ lão bản gần nhất đang nói này thuốc trị thương nhu cầu lượng đại, cung ứng không thượng vấn đề, đại phu đó là có chủ ý, nói, tiểu cô nương, này dược không phải độc dược, xác thật là thuốc trị thương. Chỉ cần nói cho cha ngươi hắn chưa chắc tin tưởng, vừa lúc chúng ta ninh khang đường thiếu này thuốc trị thương. Không bằng hỏi một chút người kia thúc thúc nhưng có làm tốt thành dược, chúng ta phương thuốc dựa theo hành giới đại thu, bởi vậy ngươi thúc thúc đã có thể kiếm tiền dưỡng ra, cha ngươi cũng sẽ không hiểu là người. Diệp thu phối hợp lộ ra kinh hỉ biểu tình, nhưng lập tức lại ủ rũ cụt đôi lên, nhưng thúc thúc ở nhà đi không khai, dược nhưng thật ra có, nếu là A thu lấy tới cũng không được sao. Đại phu còn cho là chuyện gì, hắn đơn giản là giúp đỡ phương thuốc thu dược, ai quản đưa tới là ai, lập tức nói, ngươi lấy tới cũng đúng. Bất quá này giá cả tổng muốn thương thảo. Diệp Thu nói, thúc thúc trong nhà thanh bẩn, từng nói qua chỉ cần có người thưởng thức hắn dược, cấp lương tâm, hơi chút thấp điểm cũng không sao, đại phu có thể làm chủ cấp cái công trình giới, A Thu có thể trở về nói cho thúc thúc. Cái này, như vậy đi, ngươi trở về nói cho ngươi thúc thúc, liền lấy ngươi hôm nay lấy tới phân lượng vì chuẩn, 1/20 hai văn, nếu dược hiệu bảo trì, lại khác nói. 20 mươi văn, như vậy tới 50 phân còn không phải là một lượng bạc tử. Cái này thuốc mỡ dùng chính là tối hôm qua nàng trích dược thảo chung nhiều nhất một loại, mặc dù có một hai cái hơi chút hiếm thấy điểm, muốn tìm cũng không khó, tính xuống dưới vẫn là có thể có lợi. Diệp thu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, một ngụm đồng ý, thật vậy chăng? Cảm ơn đại phu, á thu này liền trở về nói cho thúc thúc Tiểu cô nương thiên chân hoặc bác, có thể đối cho một bao dược người như vậy để ý, thuyết minh tâm địa không tồi, đại phu liền cười nói, không nóng nảy, thuốc trị thương chúng ta ninh khang đường vẫn luôn khan hiếm. Người hỏi qua hồi phục ta liền có thể Diệp thu gật gật đầu vẻ mặt vui mừng rời đi nàng đi rồi một hồi lâu đại phu mới phát hiện thuốc mỡ đã quên còn cho nhân ra đi ra ngoài tìm lại phát hiện người đã không thấy vào phương thuốc vừa lúc nghe được tiểu nhị nói ngày hôm qua phá xải khi không giới tâm bắt tay cấp cắt cái khẩu tử trời giá giết này chỉ sợ muốn bị tội tiểu nhị trong nhà cũng không dư giả đại phu trong lúc suy tư làm hắn đem miệng vết thương lộ ra liền tiểu cô nương dược cấp độ điểm cùng lắm thì mặt sau sinh ý thật thành Hắn lại làm chủ nhiều cấp một chút chương 27 đệ tứ số tiền Diệp Thu nghe lén đến kia tiền nhiệm chủ mỏng nói cùng ngày Diệp Văn Thiêm về nhà than rất nhiều lần khí Nàng cố ý hỏi hạ Diệp Văn Thiêm lại không muốn nói tỉ mỉ Có thể thấy được ngày đầu tiên đã bị nhầm vào Mặt sau mấy ngày Diệp Văn Thiêm vẫn là đi sớm về trễ Tâm tình một ngày so với một ngày trầm trọng Mà Diệp Thu thừa thời gian này Do xét rất nhiều lần võ huy sơn Chẳng những thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái Còn tìm đến không ít hữu dụng thảo dược Rốt cuộc có niên đại tranh lệnh, chú ý ghi hệ dược tuy rằng phần lớn đồng tông, nhưng chi tiết thượng vẫn là đương đại hiểu biết càng nhiều. Lao tổ tông thông qua nhiều năm qua tích lũy đoạt được, như thế nào có thể so sánh. Diệp thu có được này đó người khác không có tri thức, càng dễ dàng tìm được những cái đó không bị người ở đây nhận được lại có cực đại tác dụng dược thảo, như thế tỉnh có người cùng nàng đoạt. Nàng này mấy vãn không lại đi diệp ra, mà là lợi dụng dư thừa thời gian làm hai khoản thuốc mỡ. Đệ nhất khoản chính là đi Ninh Khang đường cố ý cấp kia đại phu xem một khoản, mặc khác một khoản là uống thuốc dược, Diệp Thu tạm không tính toán bán, tưởng chờ một cái thích hợp cơ hội. Thuốc mỡ làm tốt ngày hôm sau, nàng chờ Diệp Văn Thiêm mau đến trong huyện, lúc này mới trộm đạo xuất phát. Đã nhiều ngày Chu đại phu đều không ở nhà, tự cắm rễ ở trong huyện, Diệp Thu cũng vô tâm tình cùng hắn cãi nhau, tính toán chờ nàng bán xong này khoản dược sau, lại giải quyết phía trước đẩy cho Chu đại phu mấy cái người bệnh. Còn có lần trước bị thương đứa bé kia, cũng khôi phục Chú Đại Phu nói phải đợi nàng ở đây mới dám lấy huyết, nhưng Diệp Thu cũng chưa đẳng ra thời gian. Ninh Khang đường sáng sớm đó là mở cửa buôn bán, Diệp Thu đi thời điểm Đại Phu thế nhưng không ở tiểu nhị nhận ra Diệp Thu, thế nhưng thập phần nhiệt tình, cho nàng dọn cái ghế còn cấp đổ ly trà nóng, thái độ tốt quỷ dị. Diệp Thu không rõ nguyên do cũng không biểu hiện ra ngoài, hỏi cập Đại Phu nơi đi, nguyên lai like là trong huyện Tiêu Sư trở về không ít mang theo thường, trực tiếp ở nửa đường ngăn lại Đại Phu. Sao lại tìm người mang theo tin cấp tiểu nhị đem người mang đi tiêu cục? Tiêu cục là có thể áp giải đồ vật địa phương sao? Thời đại này nàng hiểu biết quá ít, nghe đến mấy cái này danh từ luôn muốn hỏi một câu hiểu biết một chút. Tiểu nhị liền kiên nhẫn cấp diệp thu phổ cấp hạ, không ngừng tặng đồ, hộ tống người cũng là thường có, bất quá hiện tại sinh ý đều khó làm, nghe nói thiên hạ không xong, nơi nơi đều là giặc cỏ, những cái đó sơn phỉ cường đạo không chỗ không ở, này kiếm tiền cũng là bán mạng. Ai? Ta sao nhóm cùng ngươi nói này đó, ngươi tuổi tiểu, cũng không hiểu. Diệp Thu nghe vậy như suy tư gì, nguyên lai like như vậy hung hiểm. Nàng ở dược phòng đợi không sai biệt lắm hơn một canh giờ, mới nghe tiểu nhị nói câu, Dư Đại Phu, ngươi cuối cùng đã trở lại, kia tiểu cô nương tới tìm ngươi. Vừa mới vào nhà hơi có chút chật vật nhưng còn không phải là lần trước gặp mặt Đại Phu, nghe được đối phương họ Dư, Diệp Thu vội cũng đứng dậy hô một câu, Dư Đại Phu, ta tới rõ hỏi dược sự. Hành, chờ ta uống trước nước miếng Này một chuyến mệt ta nửa cái mạng đều mau không có, cũng may tiêu cục thỉnh không ngừng ta một người, bằng không buổi chưa không thấy được trở về. Dư đại phu nhìn đến Diệp Thu khi còn rất cao hứng, hắn hai ngày này đều ở nhìn tiến vào người, còn tưởng rằng Diệp Thu không tới, cái này rốt cuộc cùng trưởng quầy có công đạo. Nghỉ tạm không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, tiểu nhị cùng Diệp Thu chào hỏi đi quầy sau bận rộn, Diệp Thu cùng Dư đại phu mặt đối mặt nói sự. Nghe nói Diệp Thu dò hỏi, hắn nhưng thật ra suy tư hạ, không nói ta còn đã quên. Nếu ngươi thúc thúc nguyện ý bán phải cho chúng ta, này thuốc mỡ là muốn quán ninh khang đường tên, đóng gói tự nhiên tự không thể như thế đơn sơ. Lần trước Diệp Thu lấy tới thuốc mỡ chỉ dùng lá cây bọc, nếu như ngày ấy cũng đi không phải hỏi dược mà là trực tiếp bán dược, dư đại phu nghĩ thầm hắn đại khái đều sẽ không xem. Kia như vậy vừa lúc, thúc thúc gần nhất tương đối Túng Quẫn, trong nhà yêu cầu tiền, Chu đại phu nếu là có có sẵn vật chứa có thể trước cho ta, chê chút liền đưa tới cho ngươi. Diệp Thu phía trước còn lo lắng như thế nào đóng gói đâu? Chính mình đi làm quá phiền thoái, tưởng mua còn muốn phí thời gian, có người cung cấp tốt nhất. Hai người nói tốt, Dư Đại Phu cho Diệp Thu 100 cái hộp nhỏ, còn có một chất chân bóng giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành là dùng để trang hảo dược sau đánh dấu tên, đến lúc đó viết thượng tên dùng hồ nhau dán lên, sau đó lấy tới đắp lên bọn họ Ninh Khang Đường Trường, liền có thể bán. Diệp Thu lấy xong đồ vật, tìm cái không ai địa phương liền tiến không gian bao lên. Nàng không xem như một cái nhiều có kiên những người. Xem ở là lần đầu hợp tác Phấn thượng, rốt cuộc là một hơi đem kia 50 nhiều phân bao hảo, lại đi mua bếp lò cùng mặt nấu hồ rán, đại công cáo thành khi, nàng thật mạnh thư khẩu khí. Này tránh điểm tiền thật là không dễ dàng, trước vài lần liền thôi, về sau nếu là thường làm, cần thiết nếu muốn biện pháp, đỉnh cái hài đồng thân thể Diệp Thu lão thành lại thở dài. Tìm cái đơn sơ túi đem thuốc mỡ trăng hảo, đang muốn ra không gian, chật thấy đến không đúng, Diệp Thu phản xạ tính tránh đi, chỉ nghe hổ ngâm tự không gian văng lên kia quái vật khổng lồ hung hãn từ bên người gặp thoáng qua. Nàng con ngươi một lệ đang muốn tiến lên giáo hấn một phen, lại không ngờ đối thượng một đôi tròn xoe nhìn chầm chằm nàng đôi mắt, rõ ràng là dã thú hung hãn kim đồng, này sẽ thì nhưng không hề uy lực không nói, ngược lại sương mù mê ngông, tựa hồ có điểm. Vì khuất, vì khuất. Diệp Thu cảm thấy không gian có điểm hắc, nếu không nàng đôi mắt không hảo xử, này vẫn là vạn thú chi vương lão hổ. Nàng hồ nghi nhìn lại, kia lão hổ lại là hai điều trước chân hướng trên mặt đất một bò. Cái đôi lung lây lên, đôi mắt từ đầu tới đuôi không rời đi Diệp Thu trên người, ở nhìn đến Diệp Thu mặt lạnh lùng khi, còn thấp túi đầu, tựa hồ ở sợ hãi. Như thế thú vị. Diệp Thu bừng tỉnh nhớ tới không riêng gì này láo hổ, chính là gió mạnh, tự lần đầu tiên gặp mặt nàng từng cắn quá đối phương một ngụm sau, gặp lại nàng cái gì cũng chưa ngồi, nhìn đến chính mình đó là hai chân run lên. Hiện giờ liền này đại lão hổ cũng cái này phản ứng, Diệp Thu không thể không nghĩ nhiều. Nàng suy tư sẽ cảm thấy quang tưởng vô dụng không bằng chiều cái thời gian nghiệm chứng hạ, rốt cuộc không gian đều có, lại đến điểm khác dị trạng, cũng bất giác ngoài ý muốn. Diệp Thu vừa đi, bị bỏ xuống lao hồ nhìn chằm chằm nàng biến mất địa phương, mắt hổ bên trong mang theo ai hoán, nó chậm rãi quỳ rạp trên mặt đất cỏ trên người bị thương địa phương, ngẫu nhiên sẽ ngẩn đầu xem một cái, phảng phất một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương. Mà bên kia, Diệp Thu ở khắp nơi lắc lư hạ, lại mua điểm phía trước lẩu tiểu đồ vật, cuối cùng gọ sát hơn nửa canh giờ mới đi linh cương đường suốt 53 phân thuốc mỡ bay ở trên bàn chu đại phu rút ra mấy cái kiểm tra sau gật gật đầu bác bản tính thanh toán 1206 thấp phần nhưng mà khác lại đưa cho diệp thu một lọ trong tiệm thuốc bột làm nàng thử xem như thế nào Diệp Thu thấy thế suy tư hạ liền đem bổn tính toán chờ mấy ngày lại lấy uống thuốc dược đưa qua nhìn đến chu đại phu Nghi hoặc ánh mắt nàng giải thích nói thúc thúc ở tại trong thôn nghe người ta nói chúng ta trong huyện Sơn nhiều nơi nơi đều là độc trùng xa kiến đây là hắn trước kia làm thuốc bột Nếu không cẩn thận bị độc vật cắn thương nhưng dùng thanh độc, giống nhau không phải trí mạng độc vật, này dược cơ hồ đều có thể chứa khỏi, hắn nói coi như lần đầu hợp tác tâm ý. Lại không thấy nàng nói này tác dụng sau, dư đại phu đó là sáng lên con ngươi. Đây chính là bọn họ trong huyện khan hiếm độc vật, lần đầu hắn tò mò nàng kia thúc thúc rốt cuộc ra sao mới có thể người thế nhưng còn có thể chế ra loại này dược. chương 28 rốt cuộc tìm ngươi. đang xuân huyện đại phu trình độ trung đẳng thiên hạ Ngày thường có cái đau đầu nhức gốc nhưng thật ra không sao, này bệnh nặng liền không được. Chúng độc giải độc việc này liền càng là khó càng thêm khó, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái người giang hồ, nghiên cứu ra một chút mông hắn dược, kim sang dược chờ liền rất không tồi, lần này có thể giải phần lớn độc dược nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta nói quá. Diệp thu này dược vừa ra hắn liền có cảm giác, nếu như bọn họ nắm giữ này dược phòng ở, Ninh Khang Đường ở đằng Xuân huyện không sợ sấm không ra một mảnh thiên tới. Ninh Khang đường liền như vậy vài người Nhưng luận dược liệu lại là không ít, xem như chủ đánh bán dược tiếp theo mới là xem bệnh cứu người địa phương. So với mặt khác Bách Thảo Đường, Vĩnh Ninh Phòng đều là đại phu vài cái, Ninh Khang Đường xem như tương đối chỉ một. Nhưng nếu có thể đem dược phẩm làm đầy đủ hết, ngày sau phồn thịnh cũng là sắp tới. Đàng Xuân huyện tuy nghèo, nhưng mỗi năm trải qua ngoại thương cũng không ít, nguyên bản là không có gì lấy đến ra tay đổ vật mới vô pháp giao dịch. Nếu như có này đó dược, này tránh đã có thể không phải một phần tiền. Chỉ cần tưởng tượng. Dư đại phu đó là nhiệt huyết sôi trào, lòng tràn đầy kỳ vọng. A thu cô nương, này dược ta liền nhận lấy, thỉnh thay ta cảm ơn ngươi thúc thúc, nếu phương tiện vẫn là hy vọng hắn có thể tới này dược phòng một chuyến, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ một vài, nếu như có thể tiếp tục hợp tác mặt khác dược phẩm kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không phải sợ quá lô mạng hoặc là lo lắng dược hiệu, dư đại phu nhưng thật ra tưởng trực tiếp tới cửa bái phòng, đáng sợ quay dày đối phương khởi đến phản hiệu quả lúc này mới nhịn xuống Rốt cuộc có một số việc vẫn là muốn cùng trưởng quảy thương lượng. Ta trở về liền cùng thuốc thúc nói, bất quá ta nghe thuốc thúc nói qua, cái này thuốc giải độc làm phiền thoái, giống như không nghĩ tôi muốn bán, không biết hắn có nguyện ý hay không bán. Diệp Thu nhìn đến đối phương đối dược có hưng thú liền nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ chính mình tính ra sai rồi bạch lăn lộn một hồi, liền làm bộ không thấy được Dư Đại Phu thất vọng, ra vẻ khó xử lưu lại như vậy câu nói. Lần này rời đi, Dư Đại Phu cùng tiểu nhị một khối đưa Diệp Thu rời đi Đi phía trước không quên công đạo nàng đem tiền thu hảo, gần nhất trong huyện trộm cắp tăng không ít. Lại không biết lo lắng cái gì liền tới cái gì. Diệp thu tử Ninh khang đường ra tới đã bị góc vài người theo dõi, nhìn đến tiểu cô nương trắng non sạch sẽ còn có đại phu đưa tiễn, đó là liếc nhau mặt lộ vẻ hương quang. Mặc dù nhìn không giống như là cái có tiền, nhưng khẳng định có điểm chỗ tốt. Lập tức đưa mắt ra hiệu, mấy người lặng lẽ tản ra. Hảo ngươi cái ôn cần ngọc, lừa phu tử nói không thoải mái, kết quả chạy ra đồ vật ta hiện tại liền trở về nói cho phu tử, xem hắn không phạt ngươi viết cái tam trang đạo đức kinh. Hẹp hòi đường nhỏ thượng, đầu đội ngọc quan ăn mặc hoa phục tiểu nam hài tay cắm trên eo, chỉ vào tránh ở góc tường đang cố gắng cất giấu phía sau hồ lông nào đường ôn cẩn ngọc đắc ý mà lại khoai ý hết lớn. Mấy ngày trước ôn cẩn ngọc học đường thượng cấp phu tử cáo trạng nói hắn đánh tiết hổ, phu tử phạt hắn chép sách không nói, hắn nương còn khấu hắn thức ăn, hắn đã sớm muốn báo thủ, hôm nay nhưng làm hắn bắt được đến cơ hội Ôn Cẩn Ngọc sắc thật là lừa phu tử ra tới, bởi vì hắn quá đói bụng, nhị ca không cho hắn mang ăn, cũng chỉ có thể trộm ra tới, nào biết như vậy xui xẻo đụng tới tôn hạo, hai người bọn họ vốn dĩ liền không đối bản, lần này cần xong đời. Ôn Cẩn Ngọc trắng non trên mặt mang theo một tia hối hận, kia bị thịt tệ đến mau nhìn không thấy đôi mắt xoay chuyển, đang muốn cầm tương lai quét tức quan hệ nói nói, liền nghe giao lộ chạy tới mấy người. Đương nhìn đến vào đầu tiến vào thân ảnh khi, Ôn Cẩn Ngọc nhất thời liền sừng suốt Là lần trước hại nàng té ngã còn trộm bay đi người kia. Nhưng làm ta tìm ngươi, nhị ca bọn họ còn không tin ta. Tiểu Mập Mạp vừa mới chuẩn bị qua đi, lại bị Tôn Hạo song tới bắt lấy cánh tay, hắn cho rằng Ôn Cẩn Ngọc muốn chạy, như thế nào đều không buông tay, hai cái tiểu ra hỏa thiếu chút nữa đánh lên tới. Bên kia Diệp Thu chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương ném đứa cái đứa nhỏ, cũng không chú ý tiểu đạo có người, nhìn đến là hai đứa nhỏ khi, lập tức liền nhíu mày, thật là phiền thoái. Cố Tình lúc này Đi theo lại đây vài người đem lộ hai đầu đổ đến kín mít. Đùa dỡn Trung tôn hạo cùng ôn cẩn ngọc cũng phát hiện không đúng, ngừng lại, tôn hạo càng là lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Ta chính là tôn gia tiểu thiếu gia, các ngươi dám đối với ta bất lợi, quay đầu lại cha ta không giết các ngươi. Cái này ngu xuẩn. Diệp Thu thầm nghĩ những người này vừa thấy chính là đội gây án, bọn họ muốn chính là tiền, cầm tiền trốn đi quản hắn cái gì tôn gia dưng ra, tìm được người tính bọn họ lợi hại. Chỉ là vốn dĩ nhìn chầm chầm chính là Diệp Thu. Chia thiếu niên một đề nhưng không phải đem lực chú ý cấp hấp dẫn đến trên người mình. Một cái là ăn mặc rách nát Diệp Thu, một bên là hai cái vừa thấy liền thân ra không tồi tiểu công tử, như thế nào tuyển còn dùng tưởng sao. Nha, cái này chúng ta đã phát, vẫn là cái thiếu ra đâu, này trên người hẳn là có không ít tiền đi. Rốt cuộc là chính mình đưa tới người, Diệp Thu lặng lẽ tới gần hai người, thấp giọng nói câu, đợi lát nữa ta phá khai bên trái hai người, hai người thừa cơ chạy, an toàn nhớ rõ giúp ta tìm cứu binh. Vừa mới còn cãi nhau hai người nhất thời nhìn Diệp Thu, có điểm hoài nghi nàng có thể hay không đem người phá khai. Diệp Thu lười đến giải thích, nàng nói tìm cứu binh là có lợi người, này sẽ xem hai bên người bắt đầu hướng trung giang dựa, liền hô thanh, chạy. Đi theo túm hai người hướng bên trái bay nhanh mà đi. Diệp Thu tự biết sức lực không nhỏ, cũng kế hoạch thực hoàn mỹ, chính là không nghĩ tới bên người nàng này hai tiểu tử là cái không ăn phận. Nàng mới vừa phá khai hai người chạy ở phía trước thiếu niên đột nhiên quay đầu lại đẩy hơi béo điểm cái kia, sau đó hô câu, hắn là ôn ra người, hắn có tiền, các ngươi chảo hắn đi. Nói xong nhanh như chấp chạy. Ôn cẩn ngọc bị này đẩy trực tiếp phiên cái té ngã, trong tay đường hồ lô rơi trên mặt đất lăn một vòng bùn, hắn quỳ dạp trên mặt đất nhìn lại đây người, lập tức liền khóc lên, tôn hạo ngươi cái đại dùa đen, ta muốn nói cho nhị ca, ngâu ngâu ngô, ta đường hồ lô. Diệp Thu cũng không nghĩ tới một cái tiểu thí hài thế nhưng tâm như vậy hư Mắt thấy tiểu mập mạp bị người bắt lấy nàng cũng không thể ngụy trang. Ai cũng không nghĩ tới kia gầy yếu tiểu cô nương đột nhiên làm khó dễ, tiểu thân mình cùng đạn pháo dường như sông lên, một chân đá văng tiến lên một người. Mới vừa đem tiểu mập mạp nâng dậy tới, phía sau tiếng gió tới, nàng nghiêng người tránh đi, cũng không quay đầu lại một cái sau khủy tay đánh qua đi, liền nghe hét thảm một tiếng. Diệp thu này một giò vừa lúc đánh vào đối phương trên bụng, người nọ vốn định tiểu cô nương sức lực không lớn, kết quả đau hắn ruột cùng rào đi lên giống nhau Trong nháy mắt trên hai người, bên kia hai người lại là sướng sốt xem Diệp Thu ánh mắt đều không đúng rồi. Diệp Thu xem tiểu mập mạp là chạy không được, rứt khoát cũng không né Nàng đôi tay dao nắm hoạt động hạ, tiêu mảnh khảnh tay nhỏ chỉ lăng là phát ra một trận làm người hê răng giác thanh. Một bên mới vừa phát hiện không thích hợp lấy lại tinh thần tiểu mập mạp, đã bị đi theo phát sinh một màn xem ngây người. hắn nước mắt đều đã quyên sát, mắt nhỏ lăng là cho kinh ra một cái phùng. Nhìn kia cùng chính mình không sai biệt lắm cao tiểu cô nương cùng thần tiên dường như phi thân đá vượng hai người, đi theo vô vô tay, vẻ mặt đạm nhiên đi tới. Ôn Cẩn Ngọc đột nhiên liền nhớ tới nhị ca cùng hắn giảng qua thoại bản, nơi đó mặt nói nữ hiệp chính là như vậy đi, tiểu mập mạp xem ngây người, sau đó hắn hôn mê. chương 29 tú tải vương cuồng. Ôn Cẩn Ngọc tỉnh lại khi phát hiện thế nhưng về đến nhà chính mình phòng, hắn mở mắt ra khi thấy được trong phòng đều là người, quản gia A vượng, đại ca, nhị ca còn có cha mẹ cùng với hắn quen thuộc nhất. Đại phu lập tức kinh liền ngồi lên nhớ tới phía trước sự ủy khuất cùng sợ hãi đồng thời nảy lên trong lòng trước tiên cáo khởi chặn tới. Cha nương, đại ca, nhị ca tôn hạo hắn đẩy ta thiếu chút nữa hại ta bị bắt lấy. Nếu không phải tiểu mội mội ta đã bị người khi dễ bọn họ còn làm dơ ta hổ lâu ngào đường. Đúng rồi, ta hổ lâu ngào đường. Vừa mới còn vẻ mặt ủy khuất người nhớ tới ăn lại là chỉ một thoang cái gì đều đã quên kia chính là hắn trộm tích có tiền mua Một ngụm còn không có ăn đến liền không có, trước mắt không tìm được tiểu béo càng đau lòng. Cần Ngọc, Hưu lại nói bậy. Đưa ngươi tới chính là tôn hạo, hắn cũng nói tình huống, rõ ràng là ngươi lửa lửa phu tử đi ra ngoài ăn vụng, bị những cái đó tặc tử vây đổ. Nếu không có hắn trước chạy đi trở về tìm người cứu ngươi, ngươi lại sao lại không có việc gì. Hắn nói bậy, rõ ràng là tiểu muội mội cứu ta, nàng phá khai những người đó làm ta cùng tôn hạo chạy, là tôn hạo đem ta đụng vào còn lộng rất ta hồ lâu nào đường mới không phải hắn đã cứu ta tiểu mập mạp khí mặt đều đỏ, cái kia tôn hạo quả thực là nói hiệu nói vượng. Ôn đại thiếu ra ôn minh như như mày, ngũ đệ luôn luôn nghịch ngợm, hôm nay chính là hắn nói dối trốn học mới ra việc này, hiện giờ thế nhưng còn dám nói hiệu nói vượng, lập tức nhìn về phía một bên cha mẹ, tôn ra người còn ở phòng khách, cùng đi còn có đồng gia nhị tiểu thư, nói là trên đường gặp được liền một khối lại đây, ngũ đệ việc này không trách tôn ra, nhi tử đi trước thay nói lời cảm tạ. Ôn ra lão ra cùng phu nhân đều là từ thiện người Mấy năm nay Nhi Tử lớn lên, hai người bọn họ cơ hồ mặc kệ sự. Lần này sự như thế nào nghe đều biết là Tiểu Nhi Tử nói dối, lập tức làm Đại Nhi Tử chạy nhanh đi. Này tôn ra cùng đồng gia hợp với thân thích, đồng gia Đại Tiểu Thư lại cùng trưởng tử sắp thành hôn, không đáng giá bởi vì điểm này việc nhỏ làm hai nhà sinh ngăn cách. Ôn Cẩn Ngọc vừa thấy chính mình nói chuyện nói không ai nghe, lập tức chạy đến nhị ca Ôn Cẩn Thư trước mặt, bắt lấy hắn góc áo đáng thương vô cùng nói, ta không nói dối. Chính là lần trước ở tiệm sách đụng phải ta bay đi tiểu muội muội nhị ca ngươi mau cấp đại ca nói, ta mới không cần hắn cấp tôn hạo xin lỗi, là hắn lửa các ngươi. Hắn nói chưa dứt lời, nói lời này, ôn cẩn thư cũng đi theo như mày, thanh âm nghiêm túc, ngươi nói không nói dối, kia nhị ca hỏi ngươi, ngươi trong miệng tiểu mội mội hay không so ngươi tuổi nhỏ. Ôn cẩn ngọc còn tưởng rằng nhị ca tin chính mình, liên tục gật đầu, so với ta gầy một nửa, khẳng định ta muốn đại điểm. Vậy ngươi lại nói, việc này đổi làm là ngươi Ngươi có thể đâm phiên ngăn trở ngươi người sao? Cái này tiểu mập mạp ngây ngẩn cả người, hắn là béo không sai, nhưng là đại nhân nơi nào là dễ dàng như vậy đâm phiên. Bất quá tiểu mội mội lại có thể phi lại có thể đánh người khẳng định cùng chính mình không giống nhau. Đang chuẩn bị nói hắn nhìn đến tiểu mội mội đá văng mấy người sự, còn không có mở miệng, đã bị ôn Cẩn Thư đánh gãy. Cẩn Ngọc, ngươi hiện tại càng thêm ái nói dối, cha mẹ đối với ngươi thực thất vọng. Lần này sự nhị ca có thể thế ngươi cầu tình, nhưng cũng là cuối cùng một lần Ngày mai bắt đầu ngươi nghỉ ngơi ngày hủy bỏ ngày thường đi học đường đi học còn thừa thời gian ở nhà đọc sách khi nào sửa lại nói dối thói quen khi nào nghỉ ngơi không cần A nhị ca ta không cần đọc sách phu tử giảng khó nghe đã chết ta không cần đi học đường nhưng mặc cho ôn Cẩn Ngọc nói như thế nào nhìn như ôn nhu dễ nói chuyện ôn Cẩn Ngọc chính là không dao động ôn ra hai vợ chồng nhưng thật ra không đành lòng có thể tưởng tượng đến tiểu nhi tử bất hảo quá mức cũng chỉ có thể nhận tâm mặc kệ đãi mọi người rời đi cửa phòng đóng lại Tiểu mập mạp rốt cuộc nhịn không được, ngồi dưới đất ủy khuất khóc lên. Hắn rõ ràng không có nói sai, vì cái gì mọi người đều không tin hắn. Diệp Thu xử lý xong sự tình, xoa xoa có điểm dùng sức quá độ thủ đoạn, lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái đi lại. Hai cái người qua đường từ bên người gặp thoáng qua, vội vàng vào phụ cận trà lâu, tựa vội vã làm cái gì giống nhau. Nàng nhìn qua đi, mơ hồ nghe được bên trong người kể chuyện khoa trương câu nói, cùng với khách nhân cổ động thanh, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại nghĩ đến cái gì. Sinh xôi xoay cái phương hướng đi vào. Trà lâu diện tích không lớn, lâu một bãi đầy màu nâu bằng gỗ, bốn phía băng ghế ngồi tệ tệ nhồn nháo khách nhân, bên cạnh có mua đồ vật tiểu nhị, qua lại thêm nước trà, nhìn còn rất cơ linh. Diệp thu người tiểu không chói mắt, thấy không ai chú ý tới chính mình, lắc mình tê ở thang lầu phụ cận cái hở. Tuy rằng không khí không mới mẻ điểm, lại vừa vặn nhìn đến đài thượng cầm quán xếp người kể chuyện. Thế mới biết hiểu kia sau lương tiểu nhân lại là chính mình kết bái huynh đệ trong rượu hạ dược Bị hại bỏ tù, mị thê bị đoạt, gia sản khó bảo toàn, bất quá lúc này đây, chúng ta tú tài vương cùng lại giống như gì gặp ỡ. Thuyết thư tiên sinh giảng kêu kêu một cái nước miếng bay tứ tung, cảm xúc no đủ, nói cuối cùng lại là ngựa khí vừa chuyển. Các vị xem quan nếu hiểu nhau kia vương cùng như thế nào phản kích, thả nghe lần tới rằng giải, lần sau chúng ta liền nói nói kia vương cùng như thế nào tú tài biến hiệp sĩ cuối cùng ra quan tiên tước. Diệp Thu chỉ nghe được một bộ phận còn không có minh bạch này giảng chính là cái cái gì chuyện xưa, mà khi nghe được kia vương cùng hai chữ, lập tức liền ngây ngẩn cả người, này không phải nàng lấy. Lại thấy người kể chuyện ám chỉ tú tài, hiệp sĩ cùng với ra quan tiến tức mấy tự, liền càng là xác định, chính là chính mình bán cho tiệm sách chuyện xưa. Đây là nàng kết hợp nàng cha diệp văn thiêm viết tú tài bị cướp đoạt ra sản chuyện xưa sửa vì tú tài một đường quật khởi chuyện xưa. Vận dụng chút vai chính quan hoàn lấy ngắn gọn số lượng từ đem nhân vật chính Vương Cuồng viết thành cái vận khí cùng thực lực cùng tồn tại thiên tuyển chi nhân, có thể so với hiện đại tiểu thuyết và mặt sảng văn. Vốn định chuyện xưa trộn lẫn võ hiệp, âm u chờ nguyên tố sẽ không bị thích, nhưng xem tiến vào khách nhân chưa đã thèm biểu tình, liền biết này chuyện xưa còn tính không tồi, đương nhiên trong đó cũng cùng người kể chuyện thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật có quan hệ. Không chờ bị phát hiện, nàng liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lại lần nữa đi ở cửa trên đường lớn khi, Diệp Thu vẻ mặt như suy tư gì Vốn đang chưa nghĩ ra sau chuyện xưa viết cái gì, nếu nơi này người cũng có thể tiếp thu này đó chuyện xưa, kia nàng liền không cần bận tâm cái gì, khác chuyện xưa không có, này các loại loại hình tiểu thuyết nàng đã từng xem qua không ít. Đại khái viết mấy cái căn bản không thành vấn đề. Bên này Diệp Thu nghĩ sách mới, tiệm sách bên kia Hoàng Sơn cũng ở nghe được tân chuyện xưa hưởng ứng sau có điểm ngoài ý muốn. Kia chuyện xưa hắn lúc ấy nhìn liền cảm thấy thực không tồi, không nghĩ tới mới khai hai lời nói. Trà lâu bên kia liền vội vàng tìm tới môn muốn mặt sau chuyện xưa, thầm nghĩ chính mình đoán không tồi, kia tiểu cô nương thúc thúc định không phải người thường, chỉ sợ đã sớm đoán trước đến chính mình thư hưởng ứng không tồi mới có thể như vậy thẳng nhiên. Trước nhìn xem hưởng ứng, nếu là đại gia hưng thú không giảm, có thể ấn thành thư tịch, vừa lúc gần nhất chữ hàng khan hiếm, nói không chừng này một quyển sách có thể để thượng mấy quyển. Chỉ là lần trước cũng không hỏi kia tiểu cô nương ở tại nào, cái này hắn nhưng như thế nào tìm người tiếp tục hợp tác. Hắn mới vừa thở dài có chút hối hận, chật dương mắt liền nhìn đến một đạo quen thuộc bóng dáng, lập tức vui mừng khôn xiết này còn không phải là lần trước tiểu cô nương sao. chương 30 lòng dạ hiểm độc chú mỏng. Diệp Thu vốn dĩ không tính toán tới, cảm nhận được đến hạ bút trước tốt nhất tìm kia tiệm sách người nói chuyện, này tiểu chuyện xưa quá mức tinh giản, ngày sau chính mình không có quá nhiều thời gian viết là thứ nhất, càng quan trọng là, nàng cảm thấy như vậy không có lời. Thấy quản sự không có quên chính mình, Diệp Thu cố ý làm đủ cảm xúc. Nàng là hài tử căn bản không cần những cái đó nghi thức xã giao, ngắn gọn vẫn ăn sau, liền chuyển cáo thúc thúc nói. Nga, người thúc thúc tưởng trực tiếp đem tân thoại bản ấn thành thư tịch. Bất quá này thành thư không phải ai đều có thể thành, tiệm sách vẫn là muốn trước xem chuyện xưa, thử qua lúc sau mới có thể phản đoán. Hoàng Sơn nhữ mày nói. Bản khác không phải đơn giản sự, nếu như chuyện xưa không tốt, sư phó nhóm nhưng chính là hưởng phí công phu, bọn họ tiệm sách cũng gánh không dậy nổi cái này tổn thất. Cái này thúc thúc cũng nói qua. Diệp Thu ra vẻ khó xử, nhưng lại nói hắn thoại bản không cần lo lắng này đó, nếu Hoàng Quản sự không muốn, đại hắn ngày nào đó có rảnh lại tìm nhà khác nói, thúc thúc không thích cùng người tranh luận. nay liền có điểm thanh cao không cho mặt mũi ý tứ. Nhiều ít có loại bị uy hiếp cảm giác, Hoàng Sơn trong lòng tự nhiên không thoải mái, có thể tưởng tượng đến hưởng ứng không tồi thoại bản, cũng không thể không thừa nhận đối phương có năng lực này. Hắn thầm nghĩ, này tâm cao khí ngạo người nhiều là có tài người, đối phương dám nói như vậy khẳng định đối chính mình chuyện xưa tin tưởng 10 phần nếu như hắn cự tuyệt chỉ sợ về sau sẽ hối hận chân chờ một lát sau hắn trong lòng đã có quyết định nhưng lại sợ đáp ứng quá nhanh đối phương ở giá thượng đắn đo hắn liền nói chuyện này ta một người làm không được quyết định người trước chuyển cáo tố ngươi thúc thúc chuẩn bị tân chuyện xưa ta bên này tìm người thương lượng hạ ba ngày sau cho người kết quả Diệp Thu ánh mắt hơi lóe nàng lần đầu tiên tới liền biết Hoàng Sơn là tiệm sách quản sự trừ bỏ lao bản nhất có quyền lực người Cái gì thư muốn hay không thu, cấp cái gì giới, hắn một người liền nhưng quyết định, trước mắt cô ý kéo thời gian khẳng định có sở mục đích. Mặc kệ là nào một loại, đối phương chủ động kéo, như vậy nàng liền tương kế tự kế, liền nhìn xem đến lúc đó ai tương đối cấp. Nàng làm bộ cái gì đều không biết, tỏ vẻ sẽ chuyển cáo chính mình thúc thúc. Đãi rời đi tiệm sách, nàng liền cố ý thả chậm tốc độ, cảm giác có người theo tới, Diệp thu chọn môi đạm cười. Nàng nhớ rõ phụ cận không xa còn có cái tiệm sách. So với chính mình tuyển cái này lớn hơn nữa, liền cố ý ở tiệm sách lưu lại một đoạn thời gian, cuối cùng ở kia tiểu nhị không kiên nhận anh mắt hạ, mới tùy tiện chọn cái bổn tạp ký tiểu chuyện xưa mua. Nàng đi ra ngoài thời điểm đi theo nàng người còn ở, Diệp Thu liền lại hướng mặt khác tiệm sách đi, tổng cộng ra vào đại khái 4-5 cái, chỉ cảm thấy đến nhìn chầm chầm chính mình người đi rồi, nàng mới đình chỉ động tác. Bên kia, Hoàng Sơn nghe được tống cổ quá khứ người ta nói Diệp Thu đi vài cái tiệm sách, biểu tình cũng không như thế nào hảo. Xem ra tiểu cô nương chuyển cáo nói không giả, nàng kia thúc thúc rõ ràng còn có khác tâm tư. Trong lòng liền có chút hối hận vừa mới hẳn là đáp ứng xuống dưới. Liên tiếp mấy ngày Diệp Thu cũng chưa đi trong huyện. ba ngày ở nhờ Chu Đại Phu trong nhà, đối phương ngẫu nhiên đi trong huyện, ngẫu nhiên đi trên núi, phần lớn thời điểm đều đãi ở chính mình rực phòng, hai người lẫn nhau không quá nhếu. Trong lúc này, Diệp Thu nhàn tới không có việc gì đem chính mình tìm tới khách nhân phương thuốc khai hảo, lại thu lần trước kia tiểu nam hài huyết còn thừa thời gian đó là ở cấu tứ chuyện xưa, đếm hạ thế nhưng cũng viết mấy ngàn tự. Lúc này đây nàng viết chính là giang hồ bối cảnh, chủ cốt chuyện lấy cảm tình là chủ, với lúc thỏa mãn thời đại này đối võ công chắc tuyệt người giang hồ truy đổi chi tâm. Kỳ thật ở Hoàng Sơn trước mặt biểu hiện tự tin, đều là lừa gạt đối phương, mặc dù cái thứ nhất chuyện xưa hưởng ứng không tồi, nàng cũng không xác định cái thứ hai cái thứ ba chính là tốt, nhưng là so người khác nhiều cái mới mẻ độc đáo là nhất định. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Văn Thiêm nhập tử càng thêm không dễ chịu lắm. Ngay nọ Diệp Thu nghe được hắn cha đột nhiên nói câu, "Cha khả năng muốn không có tiền." Diệp Thu liền đoán được kia chủ mỏng đã đem nàng cha bước đến cuối. Cái này Du Mộc Đầu Tú Tài tử không quá thích ở sau lưng nói tiếng người, đặc biệt là cùng nữ nhi nói khi, toàn bộ hành trình đều có điểm ngượng ngùng, mấu chốt là còn nói thật không minh bạch. Diệp Thu trộm đánh vài cái ngáp, cuối cùng nghe minh bạch, tổng kết ra một câu, "Hắn cha xuẩn đã mất nhưng thuốc chữa." Từ vị kia chủ mỏng đã đến hết sức. Diệp Văn Thiêm liền phạm vào rất nhiều lần sai, tỉ như đồ vật lấy sai, công văn mất đi, làm việc không kịp. Mỗi một cái đều là việc nhỏ, vừa khéo chính là mỗi lần phạm sai lầm đều bị huyện lệnh Lưu Văn Hồng cấp xem vừa vặn. Diệp Thu nhớ rõ ràng, mấy ngày trước Diệp Văn Thiêm tâm tình không vui khi từng nói qua, đi huyện Nha làm việc sau, trừ bỏ lần trước sổ sách không biết như thế nào làm cho không đúng, cơ hồ không có làm lỗi. Cố tình cái kia chủ mỏng tới liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Nay sẽ Diệp Văn Thiêm còn ở một cái kính nói chính mình quá buồn, phản ứng không mau tựa hồ căn bản không có nghĩ tới bị người tình kế. Diệp Thu cố ý hỏi câu kia chủ mỏng như thế nào, kết quả hắn trai nhữ mày nửa ngày nói ba chữ, khá tốt. Cái này tốt nguyên nhân ở chỗ, mỗi lần phạm sai lầm, chủ mỏng đều nói cho hắn không cần sốt ruột từ từ tới, sẽ giúp đỡ cấp đại nhân nói tốt. Diệp Thu nghe liên tục lắc đầu. May mắn là ở trong huyện, này nếu là làng quan, nàng tra một giây bị người lộng chết, không mang theo biến chuyển. Đêm nay Diệp Văn Thiêm suốt đêm không ngủ, lan qua lột lại, trộm than rất nhiều lần khí, bởi vì cũng biết, ngày mai đi trong huyện chỉ sợ huyện lệnh liền phải tìm hắn nói làm hắn rời đi sự. Bởi vì ngày thường cùng trong huyện những người khác ở chung không tồi, là người khác trộm nói cho hắn. Diệp Thu vốn định buổi tối trộm tiến không gian viết điểm chuyện xưa, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Diệp Văn Thiêm liền lên nhà cơm, Diệp Thu làm bộ bị đánh thức thay lần trước mua quần áo. Lần đầu tiên xuyên thời điểm nàng nói cho Diệp Văn Thiêm là Chu Đại Phu xem nàng đáng thương đưa cho nàng, hắn liền hoài nghi đều không có, liền tin. Có đôi khi ngắm lại, nàng cha buồn điểm chưa chắc không tốt, ít nhất nàng rất nhẹ nhàng. Cha, hôm nay mang A Thu đi trong huyện đi, A Thu đã lâu không đi. Diệp Văn Thiêm vốn định nói chính mình cũng muốn không có việc gì làm, nghĩ lại tưởng tượng, này có thể là cuối cùng một lần đi trong huyện, liền đáp ứng, rồi. Giờ mèo chung, cha con hai đã hướng trong huyện đi đến. Tới huyện Nha vừa lúc đuổi kịp Diệp Văn Thiêm công tác thời gian. Diệp Văn Thiêm mang Diệp Thu đến lần trước nghỉ ngơi phòng, công đạo nàng không cần chạy loạn liền đi đại đường. Nghe nói hôm nay có hai người đánh nhau, sáng sớm liền nháo đến trong huyện, Diệp Văn Thiêm muốn đi ký lục lý do thoái thác. Diệp Thu chờ nàng cha vừa đi, liền lặng lẽ ở huyện Nha lắc lư lên. Vốn là muốn tìm kia chủ mỏng trụ địa phương, kết quả vận khí không tồi, không đi bao lâu, phòng không thấy được. Nhưng thật ra nhìn đến lần trước cùng kia chủ mỏng một khối thương lượng đối phó Diệp Văn Thiêm tiểu thư đồng. Tuổi nhìn không lớn, nhưng nói chuyện nhưng nhìn ra tâm tư cực hư, lúc này chính giáo rác lấm la lấm nhìn bốn phía, rõ ràng đang làm cái gì nhận không ra người sự. Nhìn đến không ai, tiểu thư đồng chạy đến sân một thân cây hạ chôn cái gì. Diệp Thu vẫn luôn chờ đến hắn đi mới qua đi đem đồ vật đào đi ra ngoài, lại phát hiện là chi bị tố bố bao vây châu thoa, thoạt nhìn còn thực tinh xảo, hẳn là giá trị điểm tiền, cũng không biết là của ai Thẳng đến nàng ở bố nhìn đến một tờ giấy, liếc mắt một cái nhận ra mặt trên tự là nàng cha chữ viết, đây là muốn làm gì? Chương 31 khả đại khả tiểu. Nàng đem đồ vật thu đi, lại đem hố bên cạnh thổ thả lại đi, đang chuẩn bị đi theo kia tiểu thư đồng đi xem có không tìm được chủ mọc phòng, chật nhìn đến nơi xa một cái chát xong kế tiểu nha hoàng chính khắp nơi tìm cái gì, vội vàng trốn vào không gian. Nha hoàn một đường tìm được thụ cận, lẩm bẩm nói, kỳ quái, ngày hôm qua phu nhân cùng kia Liễu Nhi chính là tại đây nha. Như thế nào không có đâu. Xoay nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi rồi. Diệp Thu chờ nàng rời đi mới đi ra không gian, nhìn trong tay tinh xảo châu thoa, ẩn đoán được cái gì, đuổi kịp nhà hoàn. Nhà hoàn đi chính là huyện Nha hậu viện, Diệp Thu nhớ rõ cái này phương hướng là nữ quyến chỗ ở, mà kêu nha hoàn đi địa phương giống như là chính phòng vị trí, lại nghĩ tới nàng nói phu nhân, liền Phỏng đoán hẳn là huyện lệnh Lưu Văn Hồng phu nhân, nàng nhớ rõ họ chu. Quả nhiên, nha hoàn tiến vào kia thoạt nhìn rộng mở phòng. Đúng là huyện lệnh phu nhân Chu thị phòng. Diệp Thu Lạng Yên bỏ lên trên dựa muôn gần nhất trên tây, một đường đi đến nhất phía trên, vừa lúc nghe được bên trong người đang nói chuyện. "Phu nhân, có phải hay không kia Liếu Thiến Nhi bắt được, biết được là đại nhân đưa phu nhân cố ý cấp ẩn nấp rồi." Kia châu thoa chính là đại nhân đưa phu nhân đệ nhất phân lễ vật, này đều đã bao nhiêu năm phu nhân vẫn luôn thật cẩn thận bảo tồn, ngẫu nhiên tâm tình hảo mới có thể lấy ra tới mang mang. Cũng liền ngày hôm qua đeo hạ, trừ bỏ ăn cơm đó là đi sân đi lại hạ, Buổi tối phát hiện Châu Thoa không thấy. Bọn nha hoàn đó là khắp nơi đi tìm kết quả không thấy được. Thầm nghĩ hôm nay nhìn nhìn lại, còn cố ý đi ngày hôm qua phu nhân dừng lại địa phương, kết quả vẫn là không có. Chu thị nhíu nhíu mày, cũng không xác định, kia Châu Thoa mang lên đều là cố định tốt, hẳn là sẽ không tùy ý liền, liền rớt. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ ngày hôm qua đi sân đụng tới Di nương Liếu Thiến Nhi, đi thời điểm nàng chạm vào hạ nàng, cũng không xác định có phải hay không kia sẽ rớt. Phu nhân, đồ vật rất cố nhiên khó chịu. Nô tỷ chính là lo lắng nếu thật bị kêu hồ mị tử nhặt được cô ý làm cái gì, phu nhân chẳng phải là lại ăn cái áng quy. nha hoàn cắn môi nói, sở dĩ dùng cái lại tự, toàn nhân kia liếu thiến nhi tới sau, không thiếu ở đại nhân bên thai nói phu nhân không phải. Nguyên bản đại nhân cùng phu nhân cảm tình không tồi, lại có đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng coi như viên mãn, nhưng hiện tại đại nhân chỉ cần có nhàn dư thời gian liền cùng kêu liếu thiến nhi sen lẫn trong một khối, một chút không bận tâm phu nhân cảm thụ. Chu thị buông xuống đôi mắt thở dài, không có liền không có đi, ngươi đi xuống nội, ta tưởng đơn độc nó sẽ. Phu nhân Nha Hoàn bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Phong chỉ còn lại có chính mình, Chu thị có chút xuất thần, kỳ thật liền tính Liêu Thiến Nhi có làm hay không cũng chưa cái gì, đại nhân mỗi lần không đều là tin tưởng nàng, hiện giờ cũng tùy nàng đi. Không phải nói cho ngươi đi vội, như thế nào còn? Ngươi là ai? Chu thị nghe được tiếng bước chân tưởng Nha hoàng đi mà quay lại, bất đắc dĩ nhìn lại Lại thấy là cái xa lạ tiểu cô nương khi ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ không có người khác, thầm nghĩ là nhà ai hải tử đi nhầm như thế nào chạy đến này, tiểu cô nương, chính là đi nhầm môn. Diệp thu vốn đang suy nghĩ này một chuyến tới có nên hay không, lại thấy trước mặt phụ nhân không nhân chính mình không thỉnh tự đến sinh khí, ngược lại lo lắng xem ra, liền có quyết định. Chu thị thấy kia tiểu cô nương không nói lời nào chỉ dùng cặp kia hắc quá mức đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, đang muốn gọi nha hoàn lại đây. Liền nghe non nốt thanh âm thanh thúy vang lên, phu nhân, ta là Diệp Thu, nha công văn Diệp văn thiêm trí nữ, có chút việc tưởng báo cho phu nhân. Chu Thị ngơ ngẩn nhìn lại, lại thấy tiểu cô nương thiên chân hướng nàng cười cười, khỏe miệng cong cong xứng với kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đáng yêu cực kỳ, phẳng phất vừa mới nhìn đến kia hai mắt cơ trí cùng lao thành đều là hư ảo Nàng hỏi, là chuyện gì? Diệp Thu đó là cười, một kiện khả đại khả tiểu sự, một kiện có lẽ có thể giải phu nhân yêu sầu việc. Phu nhân thấu nhĩ lại đây, trong phòng một lớn một nhỏ tới gần đứng thấp giọng nói cái gì, ngoài phòng chim bay đi ngang qua, ngẫu nhiên có thanh âm chuyển đến, la hét ẩm ý một chút lại khôi phục can tĩnh, như cuối cùng ngày thường giống nhau bình bình tĩnh tĩnh. Huyện Nha Đại Đường, án tử kết án lui đường, Lưu Văn Hùng đỡ gần nhất có chút mập ra vòng eo, mới đi vài bước liền rắc có điểm hô hấp dồn rợp. Chính xem phía trước phu nhân Nha Hoàn vội vã chạy qua, hắn lập tức như mày, đang chuẩn bị dò hỏi, nghe chủ mỏng kêu hắn Thanh âm quay đầu lại nhìn lại, làm sao vậy? Chủ mỏng ôm một chồng công văn, phía sau đi theo chính là cọ sát Diệp Văn Thiêm. Hắn không có nóng lòng mở miệng mà là quay đầu lại nhìn nhìn ra vẻ ngưỡng nhịu, Lưu Văn Hồng theo nhìn lại, thoáng nhìn Diệp Văn Thiêm không khỏi nhữ như mày, lập tức nói, Diệp Văn Thiêm, người đi sửa sang lại hồ sơ, ta cùng chủ mỏng nói điểm sự. Diệp Văn Thiêm còn đang suy nghĩ phải bị đuổi đi sự, cũng không dám hỏi nhiều nhiều xem, gật gật đầu liền đi rồi. Chỉ là trong lòng nghĩ sự, lại đi suốt ruột, Dưới thân một cái lào đảo, tuy rằng không có ném tới nhưng kia tư thế cũng tương đối khó coi. vừa lúc thấy như vậy một màn lưu văn hồng, nhăn lại đối này càng là không mừng, động tay động chân, ngu xuẩn khô khan, lúc trước hắn như thế nào liền tuyển như vậy cái công văn, còn một làm chính là mấy năm, đơn giản hiện tại người đều đúng chỗ, cũng liền không cần thiết lưu trữ. đại diệp văn thiêm vừa đi, chủ mỏng mới trần chờ hạ nói, có chuyện thư đồng hôn qua báo cho ti chức, bởi vì sự tình quan trọng đại, ti chức không biết nên không nên nói. Lưu Văn Hồng vốn dĩ liền chạm có điểm mệnh, nghe được lời này cực kỳ không kiên nhẫn nói, có chuyện liền nói, lại trọng đại sự, này đằng xuân huyện cũng là ta Lưu Văn Hồng Quảng, không có gì xử lý không được. Chù mỏng liền chờ những lời này, trần chờ hạ mới nói, sự tình là cái dạng này, tối hôm qua ti chức cùng đại nhân ở thư phòng nói sự gian, ti chức thư đồng nhìn đến công Văn Diệp Văn Thiêm lén lút đi hậu viện, lúc ấy cảm thấy kỳ quái liền theo đi lên, kết quả nhìn đến Diệp Văn Thiêm đi, đi phu nhân phòng. Đại đại một chén trà nhỏ công phu nhân tài ra tới, trong tay cầm thứ gì, thư đồng nói nhìn đến hắn chôn ở trong viện kia viên cây hoa Quế hạ, hắn cảm thấy có điểm khả nghi liền báo cho ti chức, nhưng ngày hôm qua đại nhân sớm nghỉ ngơi, ti chức không hảo quấy dày, liền chưa nói, vừa mới nhìn đến phu nhân nha hoàng lúc này mới nhớ tới. hiển nhiên biết chính mình lời này tác dụng, chủ mỏng một hơi nói xong, biểu tình đắn đo đúng chỗ. Hắn rứt lời sau ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Văn Hồng sắc mặt sớm đã biến sánh mét, không biết liên tưởng nói cái gì kia vẻ mặt lửa giận dục phát không phát, cuối cùng trầm giọng nói, kia đồ vật là cái gì? Ty chức tưởng có lẽ là công văn tư mật đồ vật, liền không hảo đi xem, cho nên không làm thư đồng đi chạm vào. Cái gì tư mật đồ vật, đây là Huỳnh nha, phóng cái gì đều đến ta cho phép, mang ta đi nhìn xem. Hai người ngay sau đó đi hậu viện tìm được kia khóa cây hoa quế, Lưu Văn Hồng tự mình đi xem, quả nhiên nhìn đến một chỗ mặt đất có lật qua dấu vết, hắn lột ra sau phát hiện bên trong thả cái đồ vật, chờ nhìn đến Châu Thoa cùng trang giấy sau, Lập tức giận dữ, tiện nhân Chù mỏng còn không có xem quá rõ ràng Nhưng cũng nhìn đến có cái châm Giấu đi trong mắt đắc ý Ra vẻ nghi hoặc, đại nhân vì sao nói như vậy Lưu văn hồng khí không được nơi nào hảo nói với hắn Vừa lúc nhìn thấy chu thị tiểu nhà hoàn đi Mà quay lại lập tức đem người kêu tới Người tại đây qua lại tìm cái gì nha hoàn đúng sự thật nói Ngày hôm qua phu nhân ra tới sân đi lại Trở về phát hiện châu thoa không thấy Nô tỷ liền tới tìm xem chương 32 thất vọng buồn lòng chu thị Hầu một cái không đánh đã khai. Liêu Văn Hồng khí sắc mặt xanh mét, nhà ngươi phu nhân nhưng thật ra biết trước tiên đem sự đâu hảo, cố ý làm ngươi ở bản quan trước mặt lắc lư, thật đúng là cái tận trung cương vị công tác tiệt tỷ. Đại nhân, nô tỳ. Nô tỳ làm sao vậy? Nàng chỉ là sợ Liêu Thiến Nhi đối phu nhân không tốt, nghĩ kia Châu Thoa mặc dù bị người khác nhặt cũng không tốt, mới thừa không có việc gì tìm xem, hiện giờ nhìn đến Lưu Văn Hồng, nghĩ thẩm trước tiên nói hạ, ngày sau thật xảy ra chuyện cũng không sợ, kia tưởng tưởng đã bị một mắng cũng là vẻ mặt vô tội. Lưu Văn Hồng nơi nào muốn cùng nàng nhiều lời, vung tay áo, cầm kia châm cùng giấy viết thư thẳng đến hậu viện. Nha hoàn hoàn toàn không biết sao lại thế này, chỉ phải đuổi kịp, chủ mỏng vốn dĩ liền chờ xem náo nhiệt tự nhiên cũng một khối đi. Hậu viện, Chu thị còn ở tiêu hóa vừa mới sự tỉnh, thình lình nghe ngoài cửa tiếng bước chân chuyển đến, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ kia tiểu cô nương biết chính mình nói mạnh miệng lộn trở lại tới, mới vừa đứng dậy đi xem, cửa lại là bước nhanh đi tới một người, nàng trên mặt vui vẻ Vừa muốn gửi gọi một tiếng đại nhân Lại bị Lưu Văn Hồng nên diện ném tới một cái tắt cấp đánh ốc Phu nhân nha hoàng nghe được tiếng vang cũng sử sốt Hồng con mắt tiến lên nâng dậy chú thị Một bên khó có thể tin nhìn đại nhân Lưu Văn Hồng Đại nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại phu nhân Phu nhân nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào Chú thị cũng không phản ứng lại đây Nàng bụng mặt cũng là nhìn trước người căm tức nhìn chính mình nam nhân Trong lòng từng trận phát đo Lưu Văn Hồng lại cảm thấy nàng đây là ở làm bộ làm tịch Càng nghĩ càng giận, thiếu tại đây cho ta giả ngu, bản quan tự nhận là đối đáy ngươi không tệ, ngươi lại tại đây cùng nam nhân khác câu tam đã bốn, chú thị, ngươi đem bản quan đặt chỗ nào. Dẫn đến mức tận cùng, hắn đem trong tay đồ vật hung hang hướng trên mặt đất một quăng ngã. Châu Thoa rơi trên mặt đất, mặt trên màu sắc rực rỡ tiểu châu quăng ngã tản ra mọi nơi lăn đi. chu thị nhìn kia châu Thoa lại xem trang giấy lại đột nhiên minh bạch cái gì, này sẽ nàng trong lòng không ngừng là đau còn từng trận phát lệnh, thế nhưng làm kia tiểu cô nương cấp nói đúng sao Nàng run xuống tay cầm lấy kia trang giấy, nhìn vài lần sau đó là nở nụ cười, chu thị trong mắt còn hàm chứa nước mắt, lại mỉm cười nhìn Lưu Văn Hồng, liền bởi vì cái này, đại nhân, cái gì đều không hỏi, đi lên liền đánh tiếp thân một cái tác, còn cấp định rồi tội. con liền này, chu thị, ngươi có biết hay không liền này tờ giấy, bản quan có thể trực tiếp yêu ngươi. chu thị lại đoạt thanh nói, kia thiếp thân xin hỏi đại nhân, này trên giấy viết cái gì đại nhân nhưng xem qua, cần gì lại xem. Lưu Văn Hồng nghiến răng nghiến lợi trưng mắt nàng, hôm qua ngươi cùng kia Diệp Văn Thiêm lén gặp gỡ sửa lại bị chủ mỏng thư đồng thấy thứ này cũng là hắn tận mắt nhìn thấy đến Diệp Văn Thiêm từ ngươi trong phòng ra tới cầm ở trong tay hơn nữa chôn ở trong viện cây quê hạ. Vừa mới, bản quan tận mắt nhìn thấy đến ngươi nhà hoàng khắp nơi tìm kiếm châu Thoa, ngươi còn không phải là phát giác sự tích bại lộ cố ý làm nha hoàn làm như vậy, hảo thoái thác sạch sẽ. Chu Thị bắt đầu nghe ngần người, đã nghe xong này đó kế hoạch thiên y Chỉ là liên tục cười lạnh vài tiếng, nàng nhìn chầm chầm Lưu Văn Hồng, gàn tương chữ, ta chu thị tự gả vào Lưu ra, trước nay đều là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, vâng theo tam tổng tứ đức, này đó có lẽ có tội danh, đại nhân một hai phải áp đặt thiếp thân trên người, thiếp thân chỉ có thể nhận. Nhưng là, này châu thoa cùng giấy viết thư rõ ràng đều không phải thiếp thân, thiếp thân muốn biết đại nhân như vậy vu hám thiếp thân, ngày sau nên như thế nào đối người khác giải thích. Nàng trợt đem kia trang giấy phiên mặt lại đây, mặt chiều lưu Văn Hồng Bên trong thật là bị người nhắc tới phu nhân, nhưng đại nhân thấy rõ ràng, kêu kêu nhũ danh là kêu thiến nhi, trong phủ từ trên xuống dưới mang theo thiến tự chính là ai, đại gia trong lòng hiểu rõ, chỉ là thật đáng buồn, thiếp thân không ngờ đến đại nhân thế nhưng đối kia phản bội người người như thế giữ gìn, không tiếc làm thiếp thân lưng beo cái này ô danh. Chu thị nói vừa song lưu văn hồng liền sử suốt, hắn kiềm nén lửa giận lấy về kia giấy viết thư. Chú thị vừa mới nói không sai, hắn phía trước bắt được sau chỉ quét mắt nhìn đến mặt trên viết phu nhân hai chữ. Mặt sau chính là không sạch sẽ nói, liền khí không thấy. Lúc này lại tinh tế nhìn lại, nhưng còn không phải là gọi thiến nhi hai chữ. Hơn nữa càng xem đi xuống Lưu Văn Hồng lại phát hiện không đúng địa phương, công văn diệp văn thiêm viết một tay chữ nhỏ cũng không tệ lắm, nhưng Lưu Văn Hồng lại cảm thấy quá yếu văn nhược không thế nào thích, mà trước mắt trang giấy thượng tự sắc có chứa độ cùng, lại còn có có chút quen thuộc, cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chật nhìn về phía phía sau, là ngươi. Cái, cái gì? Chú Mỏng còn để ý hay còn chưa hết nhìn cho hay, chuyện này là hắn thiết kế, tự nhận là không có sai lầm, trước mắt chỉ cần tiếp tục phát triển đi xuống, không riêng hắn có thể tế đi Diệp Văn Thiêm, Di Nương cũng có thể đạt thành mong muốn, nhưng còn không phải là đẹp cả đôi đảng. Nào biết Lưu Văn Hồng lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng hắn, làm hắn có điểm phản ứng không kịp. Lúc này Chu Thị lại nói, còn có, này Châu Thoa cũng không phải thiếp thân. Vừa mới thiếp thân ở đáy giường đã tìm được mất đi Châu Thoa, chỉ là chưa kịp nói cho nhà hoàn. Hai cái chứng cứ đều bị lật đổ, Lưu Văn Hồng nơi nào không biết hiểu lầm cái gì? Một mặt là mới chiêu không lâu lại đến hắn tâm chủ mỏng, một mặt là đối chính mình chiêu cố có thêm nguyên phối phu nhân, nghĩ đến vừa mới kêu một cái tát, Lưu Văn Hồng trong lòng tràn đầy hấy náy, xuất phát từ cái này trong lòng, hắn hét lớn một tiếng, "Người tới, đem chủ mỏng cho ta bắt lấy." Thanh niệm này không nhỏ, cửa hậu viện khẩu thủ nha dịch lập tức chạy tới, không nói hai lời đem chủ mỏng ấn xuống. Lúc này mới phản ứng lại đây chủ mỏng kinh hoàng nói: Đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chuyện này cùng ti chức không quan hệ nha. Có hay không quan hệ không phải ngươi nói tính, hôm nay bản quan phải hảo hảo thẩm nhất thẩm, nhìn xem bên người có bao nhiêu cầu tặng. Hắn nói xong, làm nha dịch đem người mang đi công đường, lại làm nha hoàng đi theo Liếu Thiến Nhi, hắn phải làm đường thẩm vấn. Đại nhân, thiếp thân mệt mỏi, không nghĩ đi chỗ lẫn, có chuyện gì ngươi lại làm người gọi ta đi. Chu thị bụm mặt ngồi xuống thấp giọng nói như vậy câu. Lưu Văn Hồng đánh sai người, lại nói sai rồi lời nói, này sẽ ấy nấy tràn đầy, tự nhiên đáp ứng. Đại hắn vừa đi, nha hoàng cũng ngay sau đó rời đi, chu thị nhìn bừng tỉnh gian không đương phòng ở, chợt liền ghé vào trên bàn khóc lên. Nàng khóc chính mình không lâu trước đây nghi ngờ tiểu cô nương miệng đầy mạnh miệng lại bị chứng thực. Nàng khóc chính mình một lòng hướng về Lưu Văn Hồng, lại bị như thế bôi nhọ khinh dục. Nàng càng khóc chính mình cả đời vất vả, lại cái gì cũng chưa đổi đến. Trong phòng nữ nhân áp lực tiếng khóc tràn ra, chỉ nghe được nhân tâm sinh đồng tình. Liên tỉ như cách không xa làm việc trong phòng diệp văn thiêm, hắn bận rộn trong tay người, lại không quên phân tâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa mới nghe được một đoàn lộn xộn tiếng ồn nào cũng không biết sao lại thế này. Nhưng nghe đi ngang qua nha dịch nhỏ giọng nói đại nhân đánh phu nhân, khó tránh khỏi đồng tình, lại nói như thế nào đều là nữ tử, nam nhân có thể nào động thủ đánh người. Hắn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cha, bên ngoài thật náo nhiệt, ngươi đều không hiếu kỳ ra chuyện gì sao. Ngồi ở trong phòng ngoan ngoán phẳng phất trước nay không rời đi quá Diệp Thu, chống cầm nhìn bận rộn người, cô ý hỏi một câu. Diệp Văn thiêm lại là dung đùi đắc ý nói, tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, cha càng quan tâm về sau cùng A Thu làm sao bây giờ. Diệp Thu thầm nghĩ thật đúng là cái tâm đại. Nàng nhìn về phía bên ngoài, chính nhìn thấy một thúy màu vàng chim bay đi ngang qua, đó là đầu ngón tay bắn ra, chim bay từ tầng trời thấp xa suốt mà thấp minh thịch. chương 33 tử hoành giới thiệu sinh ý Diệp Văn Thiêm quay đầu nhìn đến nữ nhi từ ngoài cửa tiến vào, chính nghi hoặc nàng khi nào đi ra ngoài, liền nhìn thấy trên tay nàng máu chảy đầm địa một vật, nhìn vài lần sau đồng tình nói: "Đáng thương vật nhỏ, sợ là không cứu." Diệp Thu nhướng mày, không tỏ ý kiến, rũi tay búng búng kia vật nhỏ đầu, bước chân ngắn nhỏ vào nhà ngồi xuống. Phía trước động tính tựa hồ dần dần ngưng nghỉ, nàng hơi hơi thất thần, chuyện này cũng coi như là giải quyết. Lại liếc mắt vẫn cứ ở trước bàn bận rộn Diệp Văn Thiêm, Diệp Thu lắc, lắc đầu, liền kêu một quyển chưởng. Lan qua lộn lại nửa giờ, không biết là đôi mắt không phối hợp đầu, vẫn là tay không nghe lời, Diệp Thu hoài nghi nàng cha có thể lại đối cái cả ngày. Giữa trưa ăn cơm, Diệp Thu ở phòng ngoan ngoan chờ không bao lâu Diệp Văn Thiêm bưng hai cái chén nhỏ tiến vào, cười ha hả đèm trang đồ ăn chén bại ở nữ nhi trước mặt, rõ ràng có chuyện từng nói. Á Thu, ngươi đều không hỏi cha vì cái gì như vậy cao hứng. Diệp Thu cũng không ngẳng đầu lên đang ăn cơm, ngai vài cái sau nhịu như mày, bay nhanh che giấu trong miệng không đối vị. Thừa Diệp Văn Thiêm không chú ý, múc một đại muỗng bỏ vào không gian, sau đó Trang ăn thực nghiêm túc bộ dáng kia cha vì cái gì như vậy cao hứng. Mặc dù kia lời nói rất là có lệ, Diệp Văn Thiêm cũng như cũ cao hứng thực, cha có thể tiếp tục lưu tại huyện nhà. Kia thật sự thật tốt quá, A Thu cũng không cần lo lắng đói bụng, cha ngươi thật lợi hại. Diệp Thu cười tủng tìm nói, Diệp Văn Thiêm một bộ hưởng thụ cực kỳ biểu tình. Kỳ thật Diệp Văn Thiêm chính mình cũng không biết tình huống như thế nào. Vừa mới ăn cơm khi đụng tới lưu đại người, têu hắn đến một bên nói một ít hắn căn bản không nghe hiểu nói, cuối cùng tỏ vẻ thực coi trọng hắn, làm hắn hảo hảo làm việc, lời này Diệp Văn Thiêm nghe hiểu, đây là không tính toán đuổi đi hắn y tứ. Diệp Văn Thiêm liền kém cảm động đến rơi nước mắt, căn bản không chú ý lưu văn hồng không được tự nhiên biểu tình, còn có kiếp như suy tư gì ánh mắt. Tuy rằng người là buồn điểm, nhưng tiền bạc thiếu, không có gì tâm, trong huyện liền chiêu cái công văn cũng cũng không tệ lắm. Đây là Lưu Văn Hồng trải qua lần này sự tỉnh sau tân ý tưởng. Người buồn còn kém điểm bối nổi Diệp Văn Thiêm ở nữ nhi trước mặt đất trí, lưu đại người nghe nói nhà ta khó khăn, tháng này tiền bạc trễ chút sẽ cho cha, A Thu không phải tưởng mua hẳn giống, cha hôm nay liền mang A Thu đi. Phát tiền tiêu vặt, Diệp Thu trước hết nghĩ đến chính là, tiêu bạc rơi xuống hắn cha trong tay không đợi nóng hổi khẳng định sẽ bị nghe tiếng mà đến triệu thị cấp đi. Lập tức ánh mắt chợt lué, nhắc nhở nàng cha, cha đừng quên muốn còn chu đại phu tiền Này vừa nói Diệp Văn Thiêm mới nhớ tới cái này cha, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, hắn thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Vớt đầu lại nhìn xem nữ nhi, Diệp Văn Thiêm lại xấu hổ lại xin lỗi, cái loại này tử liền trễ chút lại nói, cha nhìn xem có thể hay không mượn đến, đến nỗi tiền liền trước còn cấp chu đại phu đi. Hắn vừa nói mượn đồ vật, Diệp Thu đầu tiên là nghĩ đến cái gì, không có việc gì, A Thu có thể chờ. Lời này nghe được Diệp Văn Thiêm trong thai lại là một đốn đau lòng. Tuy rằng Chu đại phu cung cấp nữ nhi ăn cái gì mua đồ vật, nhưng nữ nhi như vậy tiểu còn muốn giặt quần áo quét rác cái gì đều làm, này đó đều là hắn cái này vô năng cha làm hại. Buổi chiều Diệp Văn Thiêm còn muốn công tác, Diệp Thu đáp ứng ở phòng nghỉ ngơi, nhìn theo hắn cha rời đi. Đại nhân vừa đi, nàng trực tiếp lắc mình tiến vào không gian, kết quả mới vừa đi vào liền nhìn đến đại hoàng chính nhàu hướng nàng mới vừa bỏ vào tới chim nhỏ, Diệp Thu lập tức lắc mình qua đi, ở nó đầu hổ một phách, trước một bước cầm lấy chim chóc, trừng mắt nó cái này không thể động. Đại hoàng là Diệp Thu hôm nay nghĩ đến lao hổ tên gọi tắt, không dễ nghe không quan trọng, quý ở đơn giản. Bị Diệp Thu chụp đầu lại giống lên câu, đại hoàng đáng thương cơ cơ cái đuôi, kim hoàng sắc đồng tử nhìn chầm chầm Diệp Thu, khi thì co rún lại hạ, thoạt nhìn giống cái bị hủy khuất tiểu hải tử. Xem Diệp Thu xem xét nó hảo liếc mắt một cái, càng thêm vội vàng tưởng chứng minh chính mình suy đoán. Lo lắng đại hoàng lại sang bậy, nàng đem tốt nhất dược tiểu hoàng điểu đặt ở trên giá mặt bên cạnh giải điểm và mẹ cùng một tiểu bàn thủy. Cuối cùng lại cảnh cáo đại hoàng không thể động ngăn tủ, lúc này mới rời đi. Diệp Thu ra không gian cũng không đại ở phòng, từ hậu viện trèo tường rời đi sau, thẳng đến tử hoành tiệm tạp hóa. Từ hoành thân thể không có hoàn toàn khôi phục, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, chỉ có tiểu nhị đức tử ở cửa hàng, nhìn đến Diệp Thu kêu kêu một cái nhiệt tình, không đợi nàng mở miệng liền nói, "Diệp cô nương tới, ta còn tưởng như thế nào tìm ngươi, trưởng quay cho ngươi giới thiệu cái xính ý, xem hạ muốn hay không tiếp." Diệp thu vốn là muốn lại đây cùng hắn thương lượng sự, nghe được lời này nhưng thật ra tới hứng thú, nói nói xem. trưởng quầy có cái thân thích ở bến tàu làm việc, bọn họ bên kia lui tới trướng tương đối nhiều, nhưng trướng mục quá tạp, cũng là tìm không thấy thích hợp người, cho nên liền thảo một cơ hội, hỏi Diệp cô nương có nguyện ý hay không tiếp cái này đơn, chỉ cần mỗi ngày đi một chuyến thanh cái chướng một ngày một lượng bạc tử, ngươi xem. Một lượng bạc tử ở Đằng Xuân huyện chính là không ít, hiện giờ Đức Tử nói chính là một ngày một hai. Tốt như vậy sự không có khả năng tìm không thấy người, duy nhất nguyên nhân chỉ sợ là kia chướng mục thật sự không hào đối. Quả nhiên, Đức tử cũng nói, trưởng quay nói, nếu là có hứng thú hắn có thể bồi ngươi đi xem, không được liền tính, rốt cuộc những cái đó chướng mục đích sắc phức tạp, giống nhau chướng phòng tiền sinh đều nói lỗi không tốt, hắn chỉ là cảm thấy ngươi tính sổ đặc biệt lợi hại, nói không chừng có thể. Nếu không phải chính mình không am hiểu, Đức tử đều muốn đi thử xem, kia chính là một ngày một hai, chỉ là hắn này năng lực, đừng nói một ngày Một tháng chỉ sợ cũng đối hảo bến tàu một ngày chướng vẫn là tính. Nay tiền là nhiều, lại cũng không phải ai đều có thể tránh. Vậy đi xem đi, nhưng chuyện này giúp ta gạt người khác, người trong nhà không biết ta cùng thuốc thuốc học này đó, không thích ta xuất đầu lộ diện. Diệp Thu ra vẻ khó xử nói. Đức tử vừa nghe, lập tức nói, cái này dễ làm, bến tàu chướng mục ở đơn độc địa phương, trưởng quay đến lúc đó cùng hắn thân thích công đạo một tiếng là được, ta đây chê chút liền đi nói cho trưởng quầy, ngày mai ước thời gian này. Ngươi xem được không? Diệp Thu gật gật đầu, nàng dừng một chút, thuyết minh ý đồ đến, kỳ thật hôm nay tới, tưởng đức tử ca giúp ta một cái vội. Diệp Thu tuổi tuy nhỏ, nói chuyện lại là khách khách khí khí, vài lần nói chuyện đức tử cơ hồ đều xem nhẹ nàng vẫn là cái bảy tám tuổi tiểu cô nương, này sẽ bị nàng trịnh trọng ngữ khí làm ơn, chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Diệp cô nương nơi nào lời nói, chỉ cần ta đức tử có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Vậy là tốt rồi, kỳ thật chính là giải cái dối, là cái dạng này Không biết Diệp Thu nói gì đó, đức tử sau khi nghe xong, hơi có chút tán thưởng nhìn Diệp Thu, thật là làm có ngươi, như vậy tiểu lại là như vậy hiểu chuyện, ngươi yên tâm hảo, ngươi kêu ta một tiếng đức tử ca, việc này cần thiết cho ngươi làm tốt. Đức tử ca về sau đã kêu ta à thu đi, không cần khách khí như vậy. Nói nàng tử trong lòng ngực móc ra lần trước lưu lại bán cho Ninh Khang đường dược, mặt trên cố tình không có dán lên nhãn, đưa cho đức tử, đây là ta thúc thúc làm thuốc chỉ thường, ta cũng dùng không đến, đức tử ca nhận lấy đi. Đức tử vốn dĩ ngượng ngùng, nhưng mở ra vừa nghe, phát hiện hương vị còn rất đặc biệt, nghe nói là Diệp Thu thúc thúc trang bị chơi, thầm nghĩ hẳn là không phải thực quý, liền nhận lấy, nghĩ về sau đối tiểu cô nương lại nhiều chiếu cố hạ. Khác không giúp được, này trong huyện hắn quen thuộc, có cái gì tiểu vội khẳng định không nói chơi. chương 34 bắt đầu biết chữ. Diệp Thu xong xuôi sự, đi ngang qua thú vị sạp thuận tay mua mấy cái tiểu ngọn ý, lúc này mới trở về đi. Kết quả nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Nàng cảm thấy hứng thú hiếp mắt nhìn lại, theo bản năng liếm liếm môi. Là lần trước tiệm sách đụng tới thiếu niên, nói chuyện ôn nhuận làm nàng ký ức hay còn mới mẻ, còn có kia ngọt thanh huyết, cũng không biết khi nào có thể tự mình nếm thử. Nay khó tránh khỏi làm nàng nhớ tới đêm đó võ huy sơn thiếu niên, đời này cũng không biết có hay không cơ hội lại nếm một lần. Hai người hương vị hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng đều có lực hấp dẫn, đánh vẫn là lần trước cái kia tương đối ngon miệng, nàng không tự chủ được nuốt hạ nước miếng Tự giác nhìn chầm chầm xem không phải cái gì hảo hiện tượng, Diệp Thu làm bộ không quen biết từ hai người bên cạnh người đi qua. Đi ngang qua khi, nàng nghe được kia thiếu nữ nhéo khăn tay, đỏ mặt nhẹ giọng nói, Cẩn Thư ca ca, chuyện này tôn hạo cũng có không đúng, ngươi không cần lại nói lời cảm tạ, nhưng thật ra Cẩn Ngọc bên kia, hắn tuổi tắc con nhỏ, lần trước ta lại không cẩn thận chọc hắn sinh khí, hắn giận chó đánh mèo chúng ta cũng thực bình thường, ngươi đừng trách hán. Ôn Cẩn Thư vẫn luôn là ôn nhuận bộ dáng. Chỉ có lúc này nghe được ôn Cẩn Ngọc khi mới liễm hạ tươi cười nhữ như mày, chính là tiểu còn không hiểu chuyện, ta này làm nhị ca mới muốn giáo hơn hắn, đồng cô nương cũng đừng thế hắn nói chuyện. Đồng Ngọc thấy hắn sinh khí, có điểm không biết làm sao, ngáy mắt đỏ đôi mắt, hảo, ta chính là không đành lòng. Cũng biết chính mình nói chuyện trọng điểm, ôn Cẩn văn bản mang xin lỗi, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay làm phiền đồng cô nương tới xem Cẩn Ngọc, phía trước Cẩn Ngọc nói chuyện chỗ đắc tội xin đừng hướng trong lòng đi. Ngày mai tại hạ sẽ làm người khác đưa một phần lễ vật cấp nhị cô nương, xem như bồi tội. Đây là đơn độc chỉ đưa cho chính mình sao. Đồng Ngọc trong mắt hơi hơi lóe qua mang, đang muốn nói không cần, ôn cẩn thư lại chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, nói thẳng đến nơi khác. Nàng trộm nhìn bên cạnh người thiếu niên rất nhiều lần, trên mặt càng đỏ. Hai người ai cũng không có chú ý bên cạnh đi ngang qua tiểu cô nương chính rất có hứng thú nhìn hai người, vẫn luôn nghe nói cổ nhân hôn nhân so sớm, cập kê lúc sau liền muốn bàn chuyện cưới hỏi quả nhiên không giả. Nàng lại nhìn vài lần, cũng không để ý, xoay người đi rồi. Nhưng thật ra ôn Cẩn Thư đi rồi vài bước, cảm giác được cái gì quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên đường một cái tiểu cô nương nhảy nhót rời đi, tấm lưng kia chợt vừa thấy có điểm quen thuộc, sau lại nhớ tới làm như tiệm sách kia đôi mắt đáng yêu tiểu cô nương, ôn nhuận con người mang theo vài phần tò mò, tiểu cô nương hoạt bát dạng cùng trong nhà thất muội muội nhưng thật ra rất giống, bất quá diện mạo so thất mội mội càng là ngoan ngoãn, cũng không biết là nhà ai. Chỉ tới bên người đồng ngọc kêu hắn, ôn cẩn thư mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi tầm mắt. Diệp Văn Thiêm hạ giá trị sau nghe nữ nhi nói góc đường lộ trình bách hóa phô có thể lợi trướng, thúc dục hắn đi mượn chút hạt giống, còn có điểm không tin. Hắn ở trong huyện đái lâu như vậy, trước nay không nghe nói qua bách hóa phô còn có thể thiếu tiền, cũng không biết nữ nhi nghe ai nói. Thằng đến cha con hai đứng ở cửa hàng trước mặt, Diệp Văn Thiêm nghe được nhà mình khuê nữ thanh thúy nói câu, ca ca, ta có thể lợi chút hạt giống sao Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền nghe kia tuổi trẻ tiểu nhị nói: "Đương nhiên có thể, lần trước ngươi giúp trưởng quầy sự còn không có tạ ngươi, ngươi xem hạ còn có hay không mặt khác yêu cầu, đều có thể trước ghi số thượng, chờ nào ngày có tiền trả lại là được." Đức tử nghe được thanh âm liền đoán được là Diệp Thu, nhìn đến cùng nàng cùng nhau còn có trung niên nam nhân liền biết là nàng kia thân cha không thể nghi ngờ, còn đánh giá vài mắt, thoạt nhìn giống như không có a thu muội muội thông minh đâu. Diệp Văn Thiêm hoàn toàn là bị nữ nhi lôi kéo đi vào. Thẳng đến trong tay hắn cầm một đống đồ vật, lại bị tiểu nhị khách khí đưa ra tới, Mai cho đến đi ở về nhà trên đường mới hồi phục tinh thần lại, có chút khó có thể tin nói, hắn, hắn như thế nào liền nợ cấp chúng ta, còn có giúp trưởng quầy là có ý tư gì, A Thu nhận thức kia tiểu nhị. Trưởng quầy phía trước bị bệnh, vừa lúc A Thu cùng Chu Đại Phu một khối xem qua mấy cái người bệnh, phát hiện một cái giống nhau như lúc, liền đem Chu Đại Phu nói phòng ở nói cho trưởng quầy, cho nên hắn mới cho cha nợ trứng đi. Diệp Thu cũng ra vẻ chờ nói Diệp Văn Thiêm lại là sửng sốt, Chu đại phu nói cho A Thu phương thuốc. Diệp Thu phe phẩy đầu nhỏ, là A Thu nghe Chu đại phu niệm, cho nên liền nhớ kỹ. Chỉ niệm một lần liền nhớ kỹ. Diệp Văn Thiêm bị Nữ Nhi nói nghe được sửng sốt, hắn trước kia mua thư cũng đi tiệm sách là qua, những cái đó dược thảo tên thoạt nhìn chút chắc không nói niệm lên cũng khó đọc. A Thu thế nhưng có thể nhớ kỹ. Lập tức không màng trong tay đồ vật, ngồi xổm xuống lôi kéo Nữ Nhi nói, A Thu còn nhớ rõ cái gì? A Thu nhớ rõ nhưng nhiều. Chu Đại Phu nói phương thuốc, còn có cha viết tự, A Thu đều nhớ rõ một chút. Diệp Văn Thiêm khó nén trong lòng khiếp sợ, ngốc lăng nhìn nữ nhi, tựa hồ đệ nhất thiên tài biết nữ nhi như vậy thông minh. Hán tử nhỏ trí nhớ liền không tốt lắm, ngày thường khắc khổ đi bối, phía công phu đều so người khác muốn nhiều, nào biết nữ nhi lại là như vậy thông minh. Cũng là đầu hóc một trận nóng lên, Diệp Văn Thiêm bật thuốc lên nói, A Thu thích biết chữ sao. Về sau cha giáo A Thu đọc sách được không? Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ về sau như thế nào mới có thể giải thích chính mình biết chữ sự, này quả thực chính là buồn ngủ tới đưa gối đầu, liền tiểu tâm nói, nhưng mãi mãi nói A Thu là bồi tiền hóa, A Thu thật sự có thể biết chữ sao. Luôn luôn đối nữ nhi đáng thương tiểu biểu tình không hề sức chống cự, nhìn thấy kia rõ ràng thích rồi lại sợ không được bộ dáng, Diệp Văn Thiêm tràn đầy kích động nhìn nữ nhi, cha nói có thể liền có thể, nhưng A Thu cần thiết đáp ứng cha, biết chữ rất mệt, A Thu không thể tùy tiện từ bỏ, đây là cha phu tử nói. Diệp Thu thầm nghĩ kia phu tử, nhưng thật ra nói câu hữu dụng nói. Thấy Diệp Văn Thiêm mãn nhãn chờ mong, liền nói: "Á Thu nhất định hảo hảo biết chữ." Được đến nữ nhi gật đầu, trên đường trở về Diệp Văn Thiêm đều cùng nhặt được tiền dường như, từ đầu tới đuôi trên mặt cười liền không rơi xuống quá, chỉ cảm thấy hôm nay là cái rất tốt nhật tử. Diệp Thu vốn định hắn tra thuyết giáo hắn, khẳng định muốn cọ sát hạ, nào biết đêm đó trở về, ăn cơm xong sau Diệp Văn Thiêm trực tiếp cầm một chương giấy cho nàng, làm nàng mười ngày nội ghi nhớ. Diệp Thu nghĩ thầm muốn 10 ngày kia đến không ý tự, tiếp nhận vừa thấy, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mặt trên liền viết ba chữ, nhân chi sơ. Như vậy không thể được, dựa theo cái này tốc độ, Diệp Thu cảm thấy đại khái đến chờ cái tam là 10 năm, mới có thể thuần thục viết chữ, quá chậm. Nàng chỉ có thể nói, cha, này tự chu đại phu đã dạy A Thu, nghiệm làm nhân chi sơ, đây là tam tử kinh mặt trên, ngươi từ đệ nhị trang giáo A Thu đi. Diệp Văn Thiêm nơi nào tin tưởng, Diệp Thu đành phải ngay trước mặt hắn bối hạ đệ nhất trang. Nghe tới kia ngữ điệu chính xác, nối liền rõ ràng ngâm Nga khi, Diệp Văn Thiêm khiếp sợ hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nữ nhi ánh mắt liền cùng xem thiên tài giống nhau, "A Thu, ngươi so cha lợi hại nhiều." Diệp Thu thầm nghĩ, liền tính phóng tới kiếp trước, tuổi này nàng cũng sắc thật so Diệp Văn Thiêm lợi hại, cái này khích lệ không tật xấu. Đêm nay, Diệp Văn Thiêm rốt cuộc ngủ rồi. Diệp Thu nằm trên giường mặt nghe hắn cha tiếng ấy, ngược lại càng thanh tỉnh, nàng tính toán ngày mai khiến cho Chu đại phu tìm người đem nhà nàng mà cấp loại. Kia Triệu thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người, lần trước tuy rằng dọa sợ nàng, chỉ sợ còn không giải trí nhớ, nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chương 35 đưa tiền. Diệp Thu bên này mới lo lắng xong, ngày hôm sau quả nhiên xảy ra chuyện. Sáng sớm Diệp Văn Thiêm đưa nữ nhi đi Chu đại phu kia, bị Diệp Thu nhắc nhở, há mồm cầu Chu đại phu hỗ trợ xử lý hạ đồng dòng sự. Có Diệp Thu trước tiên chào hỏi, Chu đại phu tự nhiên là một ngụm đồng ý. Cũng dựa theo Diệp Thu nói tìm nàng nói người trước trước từng mà, Kết quả nhân viên đúng chỗ, liền xúc vật đều bị hảo, mới vừa xuống đất làm không đến một nửa, triệu thị hùng hùng hổ hổ liền tới rồi, trực tiếp nhặt cái gậy gọc đối với hỗ trợ thôn dân độc thủ. Triệu thị năm kia liền chuẩn bị tốt hạt giống, đều tính hảo, mấy khối điền điểm trung bình cấp 2 cái nhi tử loại, đến lúc đó thu hoạch ra tới, nàng nhìn cấp 2 cái nhi tử phân điểm. Lao tam diệp văn thiêm kia hai khối cũng không nhỏ, nàng khiến cho nhà mình lao nhân loại, lo liệu không hết quá nhiều việc khiến cho hắn tìm hắn huynh đệ, cùng lắm thì thỉnh ăn một bữa cơm sự. Đến lúc đó ra lương có thể đường chữ hàng, chờ đến đồng ruộng có liêu này nằm đuôi lại chuẩn bị loại gạo, nào biết sáng nay ra tới đất trồng rau lại phát hiện nhà mình trong đất dòng người chen trúc xô đẩy thật náo nhiệt. Bắt đầu tưởng lão nhân tìm người xới đất, vừa hỏi là tiểu nhi tử Diệp Văn Thiêm Tìm. Đụng tới trong thôn trương toàn cũng ở, lại nói hai khối mà ghi tạc tiểu nhi tử trên đầu, về sau này mà nhà bọn họ liền loại không được. Triệu thị biểu môi căn bản không để trong lòng, liền tính là tiểu nhi tử loại. Này mà trung quy là bọn họ dịp ra, như thế nào xử trí còn không phải nàng nói tính. Kết quả nghe những người này là hoa trăm văn kiện đến tiền mời đến, triệu thị lại đương trường thay đổi sắc mặt, lập tức la hét tầm ý làm người rời đi, này mà bọn họ muốn chính mình loại. Nay tiểu nhi tử tiền còn không phải chính mình tiền, trăm văn tiền kia tiết kiệm được tới đều có thể ăn mấy đồn tốt. Triệu thị chỉ cần tưởng tượng này tiền muốn bạch bạch tặng người, trong lòng kia kêu, kêu một cái khó chịu. Đáng tiếc chính là, mấy người là cùng chu đại phu nói, Làm sao nghe triệu thị, hai bên liền lá hét tầm ý thượng. Thôn dân tới tìm Chu Đại Phu khi, hắn níu như mày, một chút cũng không nghĩ quản này phá sự. Hắn hảo hảo một cái đại phu, bị Diệp Thu như vậy lan lột, lại là lộng, cẩu lại là trêu người, hiện tại liền trồng trọt điều quảng. Các ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút. Chu Đại Phu khuất phục. Diệp Thu đang ở buồng trong lật xem Diệp Văn Thiêm sáng nay cho nàng tấn tự, là tam tử kinh đệ nhị trang. Lúc này đây một mặt liền viết 12 cái tự, Diệp Văn Thiêm cấp nữ nhi thời điểm Đôi mắt mạo Quang nói làm nàng ba ngày bối xuống dưới là được, giống như ba ngày đã thực đoạn dường như. Diệp thu này sẽ cũng là viết thoại bản không cẩn thận mang ra tới thuận tiện nhìn vài lần, tính toán tiếp tục ngắn lại thời gian, đổi mới nàng cha tăng quan. Chu Đại Phu vào nhà nói đồng ruộng sự khi, nàng cũng không ngẩn đầu lên nói, đồng ruộng sử dụng quyền ở nhà ta, mà là của ta, loại chính mình điển quản bọn họ chuyện gì, ngươi nói cho triệu thúc bọn họ, nàng lại cản liền trực tiếp quăng ra ngoài, một cái lao thái thái sẽ không để bất động đi. Vốn dĩ đều lười đến truyền lời Chu Đại Phu, nghe được Diệp Thu nói, khó được có mặt khác biểu tình, ngươi sẽ không sợ nàng mặt sau tìm việc. Nữ nhân này lưu manh lên chính là một cái khó chơi. Ở ác gặp ác, ngươi chỉ lo công đạo bọn họ đi làm, lao thái thái nếu là dám động thủ vậy không còn gì tốt hơn, ta liền chờ nàng cho chính mình tìm không thuận. Diệp Thu cười tủn tìm xem ra. Không biết vì sao, Chu Đại Phu mạc danh có loại cảm giác, hôm nay triệu thị lại đây tìm việc đều ở nàng dự kiến bên trong. Thậm chí nàng còn trộm tính kế cái gì. Chỉ cần tưởng tượng Chu Đại Phu liền có loại cảm giác không rét mà run, lấy hắn bị Diệp Thu tính kế rất nhiều lần sự tình tới xem, lần này kia triệu thị khẳng định là muốn có hại. Vốn dĩ không nghĩ quản việc này, nay sẽ lại khó được có lòng hiếu kỳ, Chu Đại Phu khó được từ phương thuốc rời đi, hắn đi theo mấy người đi đồng ruộng, muốn nhìn một chút Diệp Thu rốt cuộc tưởng tính kế cái gì. Chu Đại Phu không biết chính là, hắn chân trước mới vừa đi, Diệp Thu sau lưng đem chính mình đồ vật thu thập hảo đi cách vách không xa Tây Điền Thôn. Đối thôn không quá quen thuộc, Diệp Thu hỏi cái thôn dân mới tìm được nàng muốn đi địa phương. Trước mắt là một chỗ còn tính rộng mở phong ở, tiểu viện dùng rào che ngăn đón, bên trong còn có da cầm qua lại đi lại, một phen nông ra khí tượng. Diệp Thu đẩy cửa đi vào, trong phòng chủ nhân đang ở cửa thu thập đồ vật, nghe được động tĩnh nhìn đến đi tới tiểu cô nương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhiệt tình đón lại đây, là A Thu nha, mau tới ngồi. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước mang theo Nhi tử đi Chu đại phu kia chữa bệnh, bị Diệp Thu yêu cầu dùng một chén huyết để khám phí Ngô thị. Qué dời ngươi thầm thầm, A Thu còn có việc muốn vội vàng trở về, lại đây là thế cha tặng đồ. Ngô thị đang nghĩ ngợi tới là thứ gì, nhìn đến Diệp Thu truyền đạt lại là một phen đồng tiền khi, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là. Cha nói buổi sáng thỉnh đột nhiên, cũng chưa kịp tự mình tới cửa, này tiền là hôm nay tiền công, làm A Thu trước tiên đưa tới. Nói nàng dừng một chút, Thẩm Thẩm, nhà ta làm ruộng tổng so người khác tốn công điểm, nghe nói mãi mãi sáng sớm liền đi tìm thúc thúc nhóm Phiến Toái, cho nên trước tiên đem tiền đưa tới cũng làm cho Thẩm Thẩm an tâm. Những người khác ta cùng nhau cấp Thẩm Thẩm, phiền Toái Thẩm Thẩm hỗ trợ chuyển giao cho bọn hắn. Nàng đi theo lại phân vài lần đem đồng tiền đưa qua đi. Ngô thị nghe minh mà nguồn, nhưng thật ra thở dài, tiền thím liền nhận lấy. Lang khó ngươi như vậy tiểu liền phải thế trong nhà nhọc lòng, ngươi yên tâm, ngươi kiện mãi mãi lại lợi hại. Ngươi chịu thúc bọn họ sắc cũng không sợ, nhà ngươi mà cha ngươi yên tâm cho chúng ta loại, việc này thím liền cho ngươi làm tốt. Diệp Thu biết, lời này người khác nói có thể là giả, nô thị ra là thật sự không sợ. Nàng tới đây là vì nhắc nhở một chút, mục đích đạt thành sau, liền từ trong lòng ngực móc ra phía trước chuẩn bị tốt thuốc mỡ. Thẩm Thẩm, đây là Chu Đại Phu làm tân dược, có thể khép lại miệng vết thương, A Thu cầu Chu Đại Phu cho một hộp Thẩm Thẩm đưa cho vật tắc mạch dùng, hắn miệng vết thương còn không có hảo. Đồ điểm dược liền không như vậy khó chịu, về sau cũng sẽ không lưu sẹo. Không đợi Ngô thị phản ứng lại đây, Diệp Thu đem đồ vật một cấp quay đầu liền đi rồi. Nô thị phục hồi tinh thần lại khi chỉ nhìn đến tiểu cô nương rời đi bóng dáng, nàng nhìn trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ, trong lòng nóng hầm hập, trong mắt đều là cảm động. Nhi tử vật tắc mạch lần trước bị thương cũng tốt không sai biệt lắm, nhưng là còn có điểm dấu vết, nàng phía trước liền lo lắng nhi tử như vậy tiểu liền lưu sẹo làm sao bây giờ, không nghĩ tới Diệp Thu cũng chú ý tới còn cầu chu đại phu cho nàng dược. Trong thôn người tương đối mà nói tương đối để ý này đó ơn huệ nhỏ, Diệp thu hành động làm nô thị đối cái này tiểu cô nương hảo cảm đốn tăng mấy lần. Nàng thu hồi thuốc mỡ, nhớ tới tiểu cô nương ý đồ đến, thầm nghị cầm nhân ra đồ vật cũng không thể bạch muốn, cũng đến làm điểm cái gì mới được. Lập tức về phòng ôm nhi tử đi cách vách mẹ mình ra. Diệp thu ở trên đường cọ sắt hạ, đổi tới trong huyện đã buổi trưa. Nàng mua điểm ăn vật ngai ngai, trong miệng chua chua ngọt ngọt. Lúc này mới có điểm làm người cảm giác. Ở cửa hàng cửa cùng Tư Hoành chạ mặt, hắn thoạt nhìn tinh thần hảo rất nhiều, thật xa nhìn thấy Diệp Thu, đó là đón lại đây, phá có chút gấp không chờ nổi, bên kia đã trở hiện tại đi thôi. Tư Hoành chính mình cũng chưa phát hiện, đối đãi cái này mới vài tuổi tiểu cô nương, hắn theo bản năng trở thành đại nhân đối đãi, khách khí mà lại coi trọng. Chương 36 như thế nào tính ra tới. Bến tàu ở Đằng Xuân huyện phía nam, là phụ cận duy nhất một chỗ thủy vực tập kết điểm. Nghe nói lục địa dựa huyện khẩu bên ống dẫn, này vận tải đường thủy dựa vào chính là này xung dài, này cuối liên miên ngạc giảm, nối liền hơn phân nửa cái thương đạo. Chỉ là đằng xuân huyện con thuyền hữu hạ, hơn nữa đằng xuân huyện này tiết kiệm nước vực ở bên này cũng không tốt đi, cho nên đều là trước tiên chuẩn bị tốt hàng hóa, chờ đợi một cái định tốt thời gian một khối xuất phát. Này cái gọi là chướng mục đó là sở hữu lui tới giấy tờ, mỗi cái thuyền hàng mỗi cái chủ loại, phức tạp dừng già, bởi vì luôn là làm lỗi Sau lại bến tàu vì tiết kiệm thời gian, định rồi cái sai lầm khu vực, chỉ cần ở khu vực trong phạm vi sai lầm, liền không hề lặp lại hạch toán. Như vậy xuống dưới, bến tàu liền có một bút cố định hao tổn, đây là mấy năm qua vẫn luôn phiền não mấy cái quản sự đại sự. Từ hoành thân thích là quản lý hàng hóa đi ra ngoài quản sự tâm phúc thủ hạ, ở bến tàu làm mười mấy năm, chỉ cần có chỗ chống liền có thể bổ sung thượng vị cái loại này. Cũng là từ hoành lần này bị bệnh hắn kêu biểu ca lại đây thăm xem, trong lúc vô tình nói lên chứng mục. Liêu khởi chuyện này. Tư hoành biểu ca tự nhiên không tin một cái tiểu cô nương có này bản lĩnh, nhưng chướng mục đối hảo là chuyện thật, vừa lúc mấy ngày nay bến tàu cũng có thời gian có thể hòa hoãn, hơn nữa chướng phòng tiền sinh cũng không tới vị, hắn suy nghĩ nếu không liền xúc động thử một lần, cùng lắm thì không tin liền không thuê liền ước. Tư hoành cũng có chút không xác định, lại nói tiếp hắn cửa hàng chướng không thấy được hảo đối, chỉ là chủng loại rốt cuộc là thiếu điểm, trước mắt chính là hội tụ vạn vật bến tàu, hắn cũng sợ khó xử dịp thu. Dù sao cũng là tưởng cấp tiểu cô nương tìm cái sinh ý kiếm tiền, có thể so sinh ý không thành ngược lại đắc tội người. Này đây mau đến địa phương sau, hắn còn không yên tâm lại cấp nói câu, nếu là cảm thấy phiền phức, không tính cũng đúng. Diệp Thu nơi nào không biết hắn ý tứ, gật gật đầu cũng không phản bác. Phía trước chính là ước hảo phong nhỏ, vào nhà trước Diệp Thu lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt vải dệt đem chính mình bao vây kín mít, chỉ còn cái mũi trở lên mặt, chính là cái chán đều che một nửa, chật vừa thấy đi. Tập kia trầm tĩnh con ngươi nhưng thật ra làm người liền nam nữ đều phân không ra. Tư hoành một quay đầu nhìn đến nàng cái này giả dạng còn sửng suốt, lại nghĩ tới ngày hôm qua nàng cấp biết được nói che giấu tung tích sự, là đương nhiên. Tư hoành biểu ca không phải buồn ra thân thích, mà là thân thích mang theo thân thích, tên là Lưu Thuận, so tử to lớn suốt 5 tuổi. Nhìn đến trong phòng cái kia rõ ràng đối lập từ hoành càng có quyết đoán trung niên nam nhân, Diệp Thu ngoan ngoắn hô thành, Lưu Thúc. Lưu Thuận chờ ở đây là vì nhìn xem tiểu cô nương Nhìn đến tiểu cô nương hóa trang khi sử sốt, lại thấy so trong tưởng tượng còn thấp bé cái đầu, càng là không xác định nhìn Từ Hoành. Hai người trước tiên đều thương lượng quá, này sẽ cũng không vô nghĩa, Từ Hoành nói, trước làm A Thu nhìn xem đi, nói không chừng nẳng có thể đâu. Lời nói hiển nhiên cũng mang theo không xác định. Lưu Thuận gật gật đầu. Phòng bốn phía đều là 2 mét rất cao kệ sách, bên trong bảy mãn đương đương thư tịch, chợt liếc mắt một cái đi dầm dạp. Hán tử trong đó một cái cái giá chịu một quyển đưa tới. Từ hoành tiếp nhận ý bảo Diệp Thu ngồi xuống, lại thế nàng đem bản tính dọn xong, ngươi tính một tờ nhìn xem. Diệp Thu gật gật đầu ngồi xuống, nàng sốc lên sổ sách đệ nhất trang, đó là ánh mắt hơi lẻ. Bến tàu buôn bán kim ngạch xo so nàng trong tưởng tượng đại, đều là lấy hai vị đơn vị, bởi vậy con số cơ hồ không vượt qua bốn vị số. Bản thân muốn dùng bản tính, nhưng xem từ hoành vẻ mặt chờ mong, nàng nhìn lướt qua sau, trực tiếp đặt bút ở dưới viết cái con số. Bồn chờ Diệp Thu kích thích bản tính từ hành. Thấy nàng xem một cái liền đặt bút lại viết, cũng ngây ngẩn cả người. Chính là Lưu Thuận cũng không dự đoán được tiểu cô nương như vậy tùy ý, thấy nàng nghiêm trang điển, cũng không vạch trần hắn, ngăn trở chuẩn bị dò hỏi Tư Hoành, ý bảo hắn trước đường động, khiến cho nàng đem này buồn tính xong đi. Kỹ thuật này buồn chướng đã tinh quá, mặt sau có cái tổng số, trước mắt đã là Tư Hoành mang đến, hắn liền cấp cái mặt mũi làm nàng tính tính, dù sao cũng chỉ có nửa buồn, dựa theo nàng này loạn điển tốc độ, hẳn là không cần bao lâu. Quả nhiên 15 phút không đến Diệp Thu liền rơi xuống mút. Từ Hoành lung túng nói, "Ta tới tính tổng số." Lại bị Lưu Thuận đập trước, "Ngươi còn bệnh, ta đến đây đi." Kỳ thật tổng số Diệp Thu đã tính hảo, nhưng cũng nhìn ra hai người không tin, cảm thấy vẫn là làm cho bọn họ tự mình nghiệm chứng mới hảo. Nàng đứng dậy lui qua một bên, Lưu Thuận đi theo ngồi xuống, "Này bổn chứng không phức tạp, hắn không nhanh không chậm kích thích bản tính, cũng dùng mau một chén trà nhỏ thời gian tính ra Diệp Thu viết tổng nghịch." Theo sau hắn mở ra cuối cùng một tờ Chuẩn bị báo cho nàng trướng mục trước tiên tính hảo, đúng hay không vừa thấy liền biết, nhưng nhìn lại ánh mắt đầu tiên, Lưu Thuận trước dừng lại, này. Qua lại nhìn rất nhiều lần, Lưu Thuận có điểm khó có thể tin, tính tốt Kim Ngạch cùng hắn thống cây Diệp Thu tính Kim Ngạch lại là một hai đều không kém. Từ hoành xem hắn biểu tình không đúng, cũng không biết thế nào. Liền thấy Lưu Thuận khép lại sổ sách, đánh giá Diệp Thu, hỏi câu, tính chính là đối, nhưng ngươi làm như thế nào được. Thế nhưng không cần bản tính coi trọng liếc mắt một cái liền tính ra tới a Thu cũng nói không tốt, từ nhỏ A Thu liền tương đối am hiểu nhớ số, cùng thúc thúc học biết chữ sau, này đó đơn giản con số xem một cái liền biết kết quả. Diệp Thu nói, Lưu Thuận lại là nghe được khiếp sợ không thôi, vẫn là trời sinh. Hơn nữa tiểu cô nương thế nhưng còn biết chữ, hắn không khỏi thử nói, kia này sổ sách thượng tự, ngươi nhưng nhận được. Diệp Thu gật gật đầu, đều nhận được. Lúc này đây đến phiên Lưu Thuận suy nghĩ sâu xa, nguyên bản nghĩ chỉ tìm cái hỗ trợ tính sổ. Không nghĩ tới đụng tới cái như thế thông tuệ tiểu nha đầu Tính sổ mau không nói còn có thể biết chữ Nhưng thật ra có thể giúp đỡ phân loại hắn này phòng thu chi hiện tại làm cho lung tung rối loạn Vẫn luôn không có chương trình Nhưng trước mắt không biết tiểu nha đầu cụ thể năng lực như thế nào Lưu Thuận liền không có nói việc này Trực tiếp đứng dậy đối diệp thu nói Nếu như thế liền dựa theo phía trước nói tốt Này đó chướng ngươi xem tới Nợ mới một ngày một lượng bạc tử Nợ cũ nếu là có thời gian rửa sạch Toàn bộ thanh xong lại khác phó ngươi 10 lượng Ngươi xem, coi thế nào. Diệp Thu gật đầu, có thể, nhưng thời gian thượng ta muốn chính mình ăn bài. Mặt khác, ta giúp bến tàu tính sổ việc này, hy vọng chỉ có nhị vị biết. Lưu Thuận còn chưa nói lời nói, từ hoành liền nói, cái này ngày hôm qua chúng ta liền nói tốt. Ngươi còn nhỏ có băn khoăn là hẳn là, ta cùng biểu ca đều sẽ phối hợp ngươi. Lưu Thuận vốn đang tưởng này tiểu nha đầu quá mức thông minh, chuẩn bị gõ hạ, kết quả biểu đệ một câu làm hắn cũng không hảo nói nhiều, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ có thể làm được. tốt xấu cũng tới Diệp Thu tính toán hôm nay bắt đầu làm. Thời gian thượng quá ngắn, nàng cũng liền không suy xét nợ cũ, hỏi cập nợ mới vị trí, bay nhanh tính lên. Tư Hoành tuy rằng xem qua Diệp Thu tính sổ, nhưng loại này không cần bản tính trực tiếp dùng đôi mắt liền biết tiền bạc năng lực thật là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ xem đến có điểm không phục hồi tinh thần lại. Chính là Lưu Thuận đều nhịn không được nhiều xem vài lần, khó nén trong lòng tò mò, thầm nghĩ là đáng tiếc, nếu là nam tử lúc này mới có thể chỉ sợ sẽ có phi làm. Hôm nay Diệp Thu ở phòng đãi nửa giờ liền được đến một lượng bạc tử. Nàng cảm thấy mỹ mãn đi theo chờ nàng từ hoành rời đi, ở từ hoành cửa hàng lại mua chút khả năng dùng đến bậc nhỏ, cuối cùng thừa nàng cha không tan tầm trước về trước thôn. Nàng hồi cũng khéo, về đến nhà không xa liền nghe được nơi xa náo nhiệt thanh âm, là triệu thị thanh âm. chương 37 cấp Diệp Thu cậy thế. Diệp Văn Thiêm trong tay kia hai khối mặt đất tích cũng không nhỏ, Diệp Thu tìm không sai biệt lắm bốn người hỗ trợ. Một vì chính là sớm một chút may lại hảo trước tiên giải hảo hạt giống bất lo, nhị là cố ý đem triệu thị sẽ đoạt điền việc này cấp xử lý tốt. Tính hạ thời gian mà hẳn là sớm đã phiên hảo, lúc này lại nhìn đến ẩm ý trong đám người chẳng những có triệu thị còn có giúp chính mình thủ công mấy người, khó tránh khỏi ngoài ý mớn. Đại đến gần mới phát hiện đám người phía sau còn có nhận thức Ngô thị cùng mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi xa lạ gương mặt. Diệp thu lại đây khi không ai chú ý nàng, nàng liền đứng ở bên cạnh nghe mấy người xảo Nghe nghe mới hiểu được là chuyện như thế nào, liền thưởng thức nhìn ngô thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ buổi sáng kêu một chuyến không bạch chạy. Triệu thị quả nhiên cùng nàng dự tính giống nhau đối với làm giúp la lối khóc lóc, không chỉ như thế, mấy nam nhân không nghĩ đối nàng động thủ cố ý nhuộn bộ, nàng lại được một tức lại muốn tiến một thức tìm tới nhi tử đoạt đồ vật còn đem làm giúp một người nam nhân cánh tay cấp cắt một lỗ hồng. Hình như là mấy cái làm giúp bận việc song sau về nhà bị người trong nhà biết được, nay không phải lại đây tìm việc. Triệu thị đang đắc ý rào rạt nói có người bạch cấp ra mà hỗ trợ, đã bị một đám người vây quanh. Nam nhân không hảo đánh nàng, nhưng nhà ai không có cái lợi hại tức phụ, triệu thị một la lối khóc lóc, đã bị hai cái phụ nhân đẻ lại, đi theo một trận tay đấm chấn đá. Hành hoa thôn người tưởng hỗ trợ, còn không có qua đi đã bị mấy cái phụ nhân cấp ngăn lại, công bố ai dám động thủ chính là theo chân bọn họ đối nghịch, khi dễ người. Nguyên bản nhưng còn không phải là cái này lý, chuyện này vốn dĩ chính là triệu thị làm sai. Nhân gia hảo hảo lại đây làm rút, triệu thị la lối khóc lóc khi dễ người qua đầu, trước mắt người trong nhà không muốn tới làm ẩm ý, cũng thuộc về cá nhân đoán, bọn họ thôn người nếu là hỗ trợ, nhưng còn không phải là khi dễ thôn khác người. Vốn dĩ triệu thị ở thôn thanh danh liền không được tốt, thôn người cũng cố ý không nghĩ trọc phiền thoái, hơn nữa bọn họ còn nhận ra, những người này bên trong có mấy cái chính là Tây Điền thôn lợi hại người, này không phải cho chính mình tìm không phải. Dứt khoát cũng mặc kệ, liền ở bên cạnh nhìn. Thật sự quá mức khi không đau không ngứa nói một câu khéo đưa đẩy lời nói. Diệp thu này sẽ lại nhìn lại, nàng kêu hung hãn mãi mãi đang theo lưu manh dường như ngồi dưới đất, một chút hình tượng đều không màng, phi đầu tán phát cùng cửa thôn ngốc tử giống nhau, trên mặt phá vài đạo khẩu tử còn ở kêu kêu trời khóc đất, rõ ràng là sợ, thanh âm nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ, phòng trừng là mặt không đi mặt mũi không muốn như vậy liền triệt. Diệp ra lão đại thở hồng hộp chạy tới khi nhìn đến chính là nàng nương chật vật một màn Nghe nói chuyện gì sau bị thôn người khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đều tao đỏ, lại đây đem người kéo, nương, mọi người đều đang xem chê cười, ngươi mau cùng ta về nhà, kia điền ta đừng muốn, vốn dĩ chính là tiểu đệ. Ai dám nói là của hắn? Đó là nhà ta điền, lúc trước phân cho hắn hắn mới có, ta là mẹ hắn, phải về tới làm sao vậy? Triệu thị nói kia kêu, kêu một cái đúng lý hợp tình. Người khác nghe được đều bội phục nàng ra mặt dày, lời này cũng liền nàng dám nói. Triệu thị nương nhi tử thế nhưng thật ra đứng lên, đang muốn nói cái gì đó, chật liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, lập tức đẩy ra nhi tử sông thẳng đám người qua đi, hảo ngươi cái dã nha đầu, đã sớm chạm này chế rêu đúng không, ngươi này tiện phôi cùng ngươi kia nương. Ai Diệp Thu nghe được nàng đầy miệng uế ngôn sông tới liền biết bị phát hiện, liền lặng lẽ cầm viên đậu nành bắn qua đi, chỉ nghe triệu thị kêu thảm thiết một tiếng che lại eo thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Nay một làm ẩm ý mọi người mới nhìn đến đám người Diệp thu thân ảnh Tiểu cô nương hoàng bì gầy nhom, nhìn triệu thị theo bản năng co rúm lại hạ, kia sợ hãi bộ ráng nơi nào làm người xem không hiểu này triệu thị ngày thường khẳng định không thiếu đánh chửi cái này cháu gái. Thấy kia ai u thẳng kêu to triệu thị, lại vẫn cô nén sợ hãi đi đến triệu thị trước mặt, thanh âm khiếp nhược, nãi nãi. Người khác thầm nghĩ này tiểu cô nương quá ngoan ngoãn, nhà ai nãi nãi như vậy mắng chính mình thân cháu gái, chỉ sợ là khi dễ quán, tiểu cô nương mặc dù sợ hãi cũng không dám chạy. Làm nhân sinh hỏa chính là Cháu gái không quên qua đi quan tâm nãi nãi, kia triệu thị lại là hét lên một tiếng, một phen đẩy ra tiểu cô nương, thân mình đơn bạc tiểu cô nương đó là ké ngã trên mặt đất, cắn môi vẻ mặt hủy khuất. Trong đám người thấy như vậy một màn ngô thị nhịn không được tiến lên đem Diệp Thu đỡ lên, buổi sáng còn rất linh hoạt, này sẽ sao không hiểu được trốn, quăng ngã đau đi. Nói tới nói lui lại là đau lòng. Diệp Thu cúi đầu không nói, người khác chỉ tưởng hủy khuất, lại không biết kia trên mặt nửa điểm cảm xúc không có, ngược lại đáy mắt hiện lên lạnh léo. Nha đầu chết thiệt kia, ngươi là ước gì ta chết đúng không, ai ưu đau chết mất. Triệu thị hùng hùng hổ hổ, nàng không nghĩ tới này, nha đầu thúi vừa mới thế nhưng lấy kim đâm nàng, còn có, nàng nghe được cái gì, nàng thế nhưng cởi nhạo nàng giống cái người đàn bà đánh đá, têu nàng lao bất tử. Thấy nàng còn muốn mắng người, Diệp Văn Sơn lại cảm thấy mất mặt vội vàng kéo nàng nương, đủ rồi, A Thu vẫn là hài tử, nương ngươi đến nỗi như vậy sao. Cái gì hài tử, nàng chính là cái yêu nghiệt. Ngươi là không nghe được nàng vừa mới nói cái gì. Nàng ở nguyên rùa ngươi láo nương, chính là có như vậy yêu nghiệt, ta lão Diệp ra mới vẫn luôn vượng không đứng dậy. Đáng tiếc lời này nói ra ở đây không ai tin tưởng. Trước kia chỉ biết Diệp văn thiêm ở Diệp ra không có phân lượng, Diệp thu cũng bị bỏ qua. Hôm nay mới biết được này triệu thị thế nhưng đối cháu gái như vậy tàn nhẫn, nhìn một cái kia nói đều là nói cái gì, thế nhưng nói chính mình cháu gái là yêu nghiệt. Không khỏi nhớ tới không lâu trước đây sự. Nghe nói này tiểu cô nương thiếu chút nữa bị thương đã chết, vốn dĩ triệu thị đều tính toán bán này cháu gái, mẹ mình nhìn đến miệng vết thương sợ tới mức không dám ớn. Hiện tại ngâm lại, nay triệu thị nhưng còn không phải là đầu các sao, chính mình cháu gái cũng hạ thủ được, cũng không biết kia miệng vết thương đến nhiều nghiêm trọng, thế nhưng liền mẹ mình cũng không dám ớn, tiểu cô nương thật là đáng thương nha. Thầm thầm, ta không có việc gì. Diệp Thu bị đồng tình ánh mắt nhìn chầm chầm liền biết mục đích đã tới, nàng cô ý hạ giọng nói, A Thu không thể chọc mãi mãi sinh khí bằng không đến lúc đó không ai giúp A Thu cùng cha, mãi mãi khẳng định sẽ cướp đi A Thu ra đồng ruộng. Nguyên lai tiểu cô nương không phải không biết trốn, mà là sợ trốn rồi gây họa triệu thị về sau không ai cậy thế, lời này nghe được nô thị thiếu chút nữa đỏ mắt. Tốt xấu là Thu tiền làm rút, không lâu trước đây lại bị ân huệ, nô thị nhìn thấy trước mặt gầy yếu tiểu thân ảnh, nha một cắn đứng dậy hướng về phía kia triệu thị nói, nhà người khác xử chúng ta mặc kệ, Diệp Thu giúp nhà ta vật tắc mạch tìm Chu đại phu xem bệnh, Diệp Tú tài lại ra tiền thỉnh chúng ta. Đồng dụng sự chính là nhà của chúng ta sự, hôm nay mà là loại, mà sau ngươi diệp ra nếu là tìm tra, ta lời nói liền lực này, ta ngô tú cái thứ nhất không muốn. Ngô thị ở trong thôn làm người cũng không tệ lắm, rất ít cùng người dành ăn, hiện giờ một phen lời nói cũng là nói năng có khí phách. Nàng nam nhân họ triệu đúng là lần này làm rút một viên, xem kia triệu thị muốn mở miệng, trước một bước đứng ở ngô thị trước mặt, nâng nâng nắm tay, cũng không nói chuyện, nhưng kêu y tư ai đều minh bạch, ngươi dám mắng cái thử xem. Nô thị nam nhân vừa ra tới, Tây Điển thôn mặt khác nam nữ nhưng không phải đi theo ra tới. Nay một trận thế còn rất không nhỏ, triệu thị chính là đem lời nói cấp nghẹn trở về, Diệp Văn Sơn thấy thế lại lôi kéo hắn lao nương đi, triệu thị lúc này mới không tình nguyện rời đi. Nô thị an ủi Diệp Thu sau một đám người cũng rời đi, Diệp Thu mắt nhìn các nàng đi rồi, không có về nhà, mà là đi theo triệu thị phía sau. chương 38 triệu thị sợ hãi. Ai nha, những cái đó người chết, đau chết mất. Triệu thị về đến nhà liền nhịn không được dầm gì lên, phía trước đã bị mấy người ấn đánh vài tiếp theo thẳng chịu đựng đau, sau lại té ngã một cái eo giống như lué, cuối cùng kêu nha đầu chết tiệt kia không biết có phải hay không lấy châm chọc nàng một chút, vừa mới xúc lên quần áo nhìn hạ, cũng không tìm được khẩu tử, này sẽ khí bất quá ở nhà ồn ảo mắng chửi người. Diệp Văn Sơn đi theo mẹ ruột mất mặt trong lòng có khí, lấy cơ tiếp ứng đi nhà mình trong đất bận việc nhị đệ, đưa triệu thị sau khi trở về liền đi rồi. Diệp Vượng buổi sáng đi thôn khác tìm sống còn không có trở về, Diệp ra lão đại ở nhà làm tác công, lão nhị một nhà cùng lão đại tức phụ ở đồng ruộng, mấy cái hài tử cũng cùng nhau mang đi, bởi vì Triệu thị thích theo cháu gái làm cái sống, mấy cái tiểu nhân tình nguyện đi ra ngoài trúng gió cũng không muốn ở nhà. Diệp Thu tiến vào thời điểm, Triệu thị đang ở xoa lên men eo, nghe được tiếng đập cửa ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn đến tiến vào vùng trong Diệp Thu, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, há mồm liền phải mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám tới này? Xem ta không. Người tốt nhất đừng núp đích, bằng không lại đau liền không phải người eo cùng cánh tay. Diệp Thu không nhanh không chậm đi vào phòng, vững như thái sơn bộ dáng cùng phía trước kia phó khiếp nhược bộ dáng hoàn toàn tương phản, kia xem ra ánh mắt mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, tuy là cười nói ra lời này, cũng làm triệu thị theo bản năng run dậy. Triệu thị sắc mặt đột biến đổi, người là ai? Ta là ai? Diệp Thu nhứng mày, mãi mãi đánh ta thời điểm không phải nhắc mãi dành mạch, bồi tiến hóa, tiện nha đầu, yêu nghi Không đều là ngươi khởi tên. Bất quá, trước kia Diệp Thu bị ngươi đánh chết, hiện tại ta là từ địa ngục trở về tìm ngươi đòi nợ, mãi mãi tốt nhất kiềm chế điểm, bằng không ta liền lôi kéo ngươi địa ngục chuyển vừa chuyển. Nàng cười nhìn Triệu thị, tay ở trên cổ nhanh chóng cất hạ, sau đó lại chạm hảo đôi tay bị ở sau người, nhàn nhã nhìn Triệu thị. Trước mắt tiểu cô nương gương mặt kia rõ ràng là cháu gái, chính là Triệu thị lại cảm thấy nàng căn bản không phải Diệp Thu, mới vài tuổi tiểu nha đầu cười rộ lên âm trầm trầm. Lại nghe được câu kia địa ngục tới như thế nào không cho nàng nhớ tới khoảng thời gian trước các mộng, xem Diệp Thu ánh mắt đều trở nên nơm nớp lo sợ, thiếu giả thần giả quỷ, ta triệu thị cả đời chưa sợ qua ai, ngươi. Nói một nửa, Diệp Thu ủng phí biến mất, triệu thị kinh nói đều tạp ở trong cổ họng, cả người phát run. chợt sau lưng bị người nhẹ nhàng một phách, nàng kêu sợ hãi một tiếng quay đầu nhìn lại, lại thấy vừa mới không thấy người liền đứng ở sau lưng, chính cười nhìn nàng. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Ba ngày ban mặt Triệu thị cả người dễ run, chỉ cảm thấy trước mặt căn bản không phải người, thanh âm đều mang theo run. Ta còn kêu ngươi một tiếng mãi mãi là xem ở cha phân thượng, ngươi nếu thức thời về sau đừng trêu chọc ta, bằng không. Nay chương ghế dựa chính là ngươi kết cục. Diệp Thu không phản ứng nàng, mà là hướng ghế dựa thượng sờ soạn. Triệu thị hoảng sợ phát hiện kia vững chắc chiếc ghế sinh sôi xuất hiện vết rách, thẳng đến vặn véo đức gãy, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kinh sợ nhìn Diệp Thu, cả chân một tã run run trực tiếp dọa ngồi dưới đất. Diệp thu thu hồi tay hướng nàng trước mặt đi rồi một bước, triệu thị liền dọa dôi chân lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngãi ngã yên tâm, cha ta nhất hiếu thuận, ta sẽ không giết ngươi. Lời này ngược lại làm triệu thị sợ hãi tới rồi cực hạn, giết người lời này khinh phiêu phiêu từ miệng nàng nói ra, triệu thị cảm giác này căn bản không phải nói giỡn, thậm chí có cái kinh sợ ý tưởng, chẳng lẽ nàng, nàng nguyên bản còn muốn giết nàng không thành. Nương, chúng ta đã trở lại, đại ca nói ngươi cùng người cãi nhau, không có việc gì đi Ngoài phòng đột nhiên truyền đến con thứ hai thanh âm, triệu thị giống như tìm được cứu tinh giống nhau, đôi mắt mang theo dị quang, lao nhị, mau tới cứu nương, có người muốn sát. Mãi mãi tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, nếu như bị ta biết, lần sau tới, ngươi này cánh tay cũng đừng muốn. Nàng mới vừa nói một nửa, dán bên thai thanh âm kinh triệu thị quay đầu lại, này vừa thấy đó là kinh thiếu chút nữa không hồn, kia quỷ nha đầu đâu. Cái gì xa nha, nương ngươi như thế nào ngồi dưới đất. Lão nhị diệp văn trụ vào nhà nhìn đến đó là triệu thị si ngốc dường như ngồi dưới đất, đôi mắt trừng cực đại hoảng sợ nhìn trước mặt, thẳng đến hắn qua đi đem người nâng dậy, triệu thị còn ở phát run, trong miệng nhắc mãi cái gì, trên chán đều là mồ hôi lạnh. Nhị đệ, nương làm sao vậy? Lão đại vừa mới qua đi đem đồ vật đặt ở cửa, nguyên bản hắn tính toán lại tiếp ứng nhị đệ, vừa lúc đụng tới mấy người bận việc xong trở về, rứt khoát một khối chết trở về. Cũng phát hiện nàng nương bộ dáng không đúng, có chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn đi thời điểm người còn thực tinh thần Lúc này mới bao lớn một hồi Triệu thị hòa hoán một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại Nàng gấp không chờ nổi báo cho nhi tử Diệp Thu muốn giết nàng Vừa mới còn tới huy hiếp nàng Kết quả không ai tin tưởng Lão đại Diệp Văn Sơn phía trước đã ném không ít mặt Nghe được lời này càng là không kiên nhẫn Nương, Diệp Thu chính là cái hại tử Liền tính ngươi không lo nàng là cháu gái Cũng đừng luôn tìm nàng sự Ngươi không biết hiện tại người trong thôn đều là nói như thế nào chúng ta Diệp Văn Trụ trên đường cũng nghe đến đại ca nói đoạt mà sự, phương diện này hắn là chạm Diệp Văn Sơn bên này, đứng bậy đường, A Thu còn rất ngoan ngoãn, người không thích coi như không cái này cháu gái, gần nhất vẫn là ngừng nghỉ hạ đi, vừa mới ta trở về đều có người nói nhàn thoại, như vậy ta còn như thế nào tìm tức phụ. Bởi vì là chính mình mẹ ruột, hắn sinh khí cũng không tốt, trong lòng nghẹn khuất thực. Triệu thị đầy ngập sợ hãi không được đến nhi tử an ủi ngược lại bị cửa trách. Nàng khí cả người run lên. Nhưng lại nghe con thứ hai nói lên hôn sự, xinh xôi nhịn xuống. Là nha, lão nhị lập tức liền nói hôn, nếu là những người đó bàn lộng thị phi, nơi nào còn có cô nương nguyện ý gả lại đây. Tuy rằng sợ hãi lại quyết định trước như vậy chịu đựng, bất quá tưởng tượng đến kia tiểu nha đầu âm trầm trầm biểu tình cùng lời nói, triệu thị chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Đêm nay thượng triệu thị chính là một đêm không có ngủ hảo, chỉ cần ngủ, liền sẽ mơ thấy Diệp Thu nói muốn kéo nàng đi địa ngục mặt, ngày hôm sau càng là mặt như thái xác Vẻ mặt mấy ngày đều là như thế này, Diệp ra người đều cảm thấy triệu thị mấy ngày nay ngừng nghỉ không ít, còn đi theo nhẹ nhàng thở ra, trong nhà nhưng đã lâu không có như vậy Thái Bình quá nhạt. Diệp thu gần nhất quá đến còn man vui vẻ. Từ lần trước cùng triệu thị giao thiệp sau, trong lúc gặp phải tiếp theo đối phương nhìn đến nàng quay đầu liền đi, thức thời hành vi thâm đến nàng tâm. Mà nàng ban ngày làm bộ cùng Chu Đại Phu một khối thực tế đi bến tàu kiếm tiền, mỗi ngày một lượng bạc tử thành cố định thu vào. Bên kia tiệm sách bên kia tân thoại bản nàng cố ý chậm chạp không đi, chậm đi xem qua, quản sự Hoàng Sơn tựa chuyên môn tìm cá nhân ở cửa mỗi ngày khắp nơi ngắm, hiển nhiên là ở tìm nàng. Hiện giờ thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng đã chuẩn bị đi đưa thoại bản. Hôm nay Diệp Văn Thiêm đưa nàng đi Chu đại phu ra sau, Diệp Thu đang chuẩn bị đi, lại bị Chu đại phu cấp gọi lại, đợi lát nữa ta cũng đi trong huyện, ngươi chờ ta một hối, hỏi ngươi điểm sự. Chu đại phu nói chuyện thời điểm bộ dáng còn có điểm ngượng ngùng, Diệp Thu xem có điểm tò mò. Giống như từ trước mấy ngày bắt đầu, hắn cứ như vậy, nhưng Diệp Thu làm bộ không biết, kết quả hắn vẫn là nhịn không được. chương 39 Bến Tàu Hai người một khối từ trong nhà ra tới, đi đến nửa đường, Chu Đại Phu mới nói, ngày hôm qua sự ngươi có phải hay không đã sớm tính hảo. Biết kia Triệu Thị trở về, hai người sẽ động thủ, cho nên kia thỉnh người còn có lần trước chuẩn bị mua người mẹ mìn thân chất nhi. Ngày hôm qua đi theo đi xem náo nhiệt, hắn phát hiện Triệu Thị cùng người đánh nhau rõ ràng rơi vào hạ phòng. Diệp Thu làm hắn tìm người không sợ kia Triệu Thị không nói, Triệu Thị ngược lại có điểm kiêng kỵ đối phương. Thằng đến mặt sau tìm người hỏi mới biết được một sự kiện. Không lâu Triệu Thị tưởng bán Diệp Thu, bởi vì Diệp Thu bị thương sinh ý thủy, lại nhân tiền đặt cọc sự Tây Điền thôn cái kia mẹ mỉn mang theo vài người đánh Triệu Thị một đốn, mà Diệp Thu làm hắn tìm người, hảo xảo bất xảo đều cùng kia mẹ mỉn có điểm quan hệ. Muốn nói là ngẫu nhiên hắn nhưng không tin. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, Lại phát hiện tiểu cô nương cũng không có bởi vì lời này có phản ứng gì, liền cũng không ngẩn đầu lên nói, là lại như thế nào không phải lại như thế nào, chu đại phu không phải không thích quan tâm này đó nhàn sự. chu đại phu chán nản, hắn nơi nào là quan tâm này đó nhàn sự, chỉ là kinh ngạc nàng một tiểu cô nương thế nhưng có sâu như vậy tâm tư. Chuyện này thoạt nhìn cũng không phức tạp, nếu là đặt ở người thường trên người đi làm, cũng chỉ cảm thấy đối phương tinh với tính kế, nhưng lúc này thao túng này hết thể chính là cái bảy tám tuổi hải tử. Này liền không bình thường. kia đến cỡ nào thông minh, mới có thể như vậy tiểu liền tinh với tinh kế. Chu Đại Phu. Diệp Thu đột nhiên dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại cười tủm tìm nhìn Chu Đại Phu. Sư phó đã từng dạy ta một câu, cùng ngươi hiện tại có điểm giống. Tiểu cô nương cười rộ lên khi thoạt nhìn ngoan ngoắn mà lại tinh xảo, thanh âm kia mềm mại càng là dễ nghe. Căn bản không nghĩ nhiều Chu Đại Phu hỏi, nói cái gì? Người thông minh đều sống không lâu, bởi vì bọn họ lòng hiếu kỳ quá nặng. Vẫn là như vậy non nớt nhuyễn manh thanh âm, cố tình này sẽ nghe được Chu đại phu trong thai lại làm hắn cả người dùng mình một cái. Đường hắn lại nhìn lại khi Diệp Thu đã thu hồi tầm mắt, nàng đôi tay bối ở phía sau, đi đường nhẹ nhót, bóng dáng thoạt nhìn ngây Thơ đáng yêu, nhưng Chu đại phu lại là xem đôi mắt có điểm đau. Cái này, yêu nghiệt quả nhiên là chọc không được. Hai người ở huyện khẩu tách ra, Chu đại phu đi phố mua đồ vật, Diệp Thu còn lại là đi bến tàu tính sổ. Ngày hôm qua rời đi trước nàng đem tích lũy nợ cũ thanh ra tới. Chỉ chờ hôm nay thanh toán, dự tính kia 10 lượng cũng là không chạy. Mấy ngày hợp tác, triệu thuận đối nàng còn tính tín nhiệm, chỉ cần Diệp Thu vào nhà cơ hồ sẽ không còn nàng, chỉ cần nàng nói tính hảo, liền lập tức kết toán bạc, liền kiểm tra bước đi đều tỉnh lược Chỉ là hôm nay lại đây, Diệp Thu phát hiện triệu thuận thế nhưng không ở. Nàng tới phía trước liền cùng lần đầu tiên giống nhau đem chính mình bao vây kín mít. Tân mua quần áo bởi vì nhan sắc mà thoạt nhìn có chút cổ xưa, chỉ là bên trong sợi bông phân lượng thực đủ Hơn nữa Diệp Thu bên trong lại tắt áo trong, cái này làm cho nàng thoạt nhìn so thực tế muốn béo thượng rất nhiều, dù vậy cái kia đầu hướng kia vừa đứng, mặc cho ai đều nhìn ra đây là cái hải tử. Một màn này rơi xuống cách đó không xa cao gầy nam nhân trong mắt, nhìn không được kinh ngạc hạ. Đây là triệu ca tìm tính sổ. Thế nhưng là cái tiểu cô nương. Hắn ngay sau đó đi đến Diệp Thu trước mặt, thử nói, Diệp cô nương. Diệp Thu đã sớm chú ý tới có người ở nhìn lén chính mình, nàng làm bộ không biết. Vẫn luôn chờ đối phương lại đây, nhìn đến người nọ trong tay cầm chìa khóa liền suy đoán hẳn là triệu thuận công đạo lại đây mở cửa người, ta là, thúc thúc ngươi là. Nàng một đáp ứng, xuất khẩu non nớt đồng âm liền làm trương bình nội tâm nửa ngày không có bình phục Cũng không quên triệu thuận công đạo, phản ứng lại đây liền khách khí nói, triệu ca có chút việc tới không được, để cho ta tới cho người mở cửa. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, động tác không quên, tay chân lanh lẹ mở cửa, đón Diệp Thu vào nhà, cuối cùng còn nói, Diệp cô nương Tiểu tử kêu dì bình, ở triệu ca phía dưới làm việc, là giúp đỡ bến tàu đi hóa, đợi lát nữa khả năng muốn đi vội, ngươi có cái gì yêu cầu, muốn phiền thoái đi bến tàu kia tìm ta. Diệp thu gật đầu, nhìn theo người nọ rời đi, cũng thu tâm ngồi ở trước bàn công việc lưu đủ lên. Nợ cũ số lượng nhiều một chút, cho nên nàng mới đến sớm như vậy, này tính toán liền tính đến giữa trưa mới kết thúc. Ngồi lâu rồi thân thể khó tránh khỏi có điểm cứng đờ, nàng ruôi thân cánh tay hoạt động hạ, đem chướng mục dựa theo nguyên lai vị trí phóng hảo Liền tính toán đi tìm gì mình Triệu thuận không ở Chính mình tính sổ thù lao đều không phải là công khai Nàng phỏng đoán hôm nay thù lao sợ là muốn bắt không đến Quả nhiên Nàng đi bến tàu tìm được gì ngày thường Đối phương trước nói thù lao sự Bạc đều là triệu ca quảng Hắn nói làm ngươi yên tâm nhất định không phải ít Nếu thật sự không tin Liền đi trước hắn biểu đệ cửa hàng chi đi Xong việc hắn sẽ thanh toán Không cần như vậy phiền thoái Ta tin tưởng triệu thúc Bạc sự rảnh rỗi lại nói Đúng rồi hà thúc thúc Các người hôm nay phải đi hòa sao? Diệp Thu nhìn cách đó không xa bận rộn khí thế ngất trời đám người, tò mò hỏi. Tiểu cô nương tuy rằng nhìn không tới trông như thế nào, nhưng cặp mắt kia đặc biệt đẹp, nói chuyện khách khí thanh âm lại dễ nghe, bị ôn tồn hô thanh thúc thúc gì sửa lại án xử sai mà ngượng ngủng. Mấy ngày nay lại tới hóa, không riêng hôm nay đi, mặt sau mấy ngày đều phải đi, phỏng trừng có vài thuyền. Nói còn chủ động cấp Diệp Thu giới thiệu bọn họ con thuyền chịu tải phạm vi cùng với một ít tiểu chi thức. Diệp Thu một bên nghe một bên gật đầu, chợt nàng nhận thấy được cái gì nhìn về phía nơi xa. Đang ở dọn hóa công nhân chung một trung niên nhân đi đến một nửa chợt ngồi xuống, hắn che lại cả chân sắc mặt có điểm khó coi, cuối cùng khẽ cắn môi lại đứng dậy tiếp tục bận rộn. Đó là lão Trịnh, trong nhà ba cái hài tử muốn dưỡng, năm trước cha mẹ sinh bệnh phí không ít bạc, vốn định năm nay sẽ hảo điểm, kết quả ra thuyền khi ra điểm đừng rẽ, cẳng chân bị thương, này đều 2 3 tháng, miệng vết thương còn không có hảo. Diệp Thu nghĩ thầm, Huyết đều biến chất còn tưởng chính mình hảo không thành. Vì cái gì không tìm đại phu. Hắn làm cái này phải dùng đến sức lực. Bị thương địa phương khó tránh khỏi bị đẻ ép. Miệng vết thương ly không hảo là việc nhỏ. Thối giữa sinh mũ liền phiên thoái. Cứ theo lẽ thường nói miệng nhỏ chính mình khôi phục cũng đúng. Nhưng các ngươi làm chính là chạy thuyền sinh ý. Thường xuyên ở thủy biên hoạt động. Này thủy là hơi ẩm trường sinh nơi. Chỉ sợ tiếp tục đi xuống hắn chân khả năng liền phải phế đi. Di bình vốn là tùy ý nói một phen Nào biết tiểu cô nương xuất khẩu một đoạn lời nói làm hắn sửng sốt, nghe nàng nói như vậy nghiêm trọng, dì Bình cũng nói, lao trịnh ra không có tiền tìm đại phu, hơn nữa mọi người đều làm cái này, ngày thường không thiếu bị thương, nhưng thật ra cũng không như người nói như vậy nghiêm trọng. Hắn nhưng thật ra rất muốn hỏi nàng vừa mới nói những cái đó cùng hiểu được chữa bệnh giống nhau, nhưng ngắm lại tiểu cô nương tuổi, chỉ cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa mới nói xong hạ, trong khoang thuyền ẩm ý lên, mơ hồ nghe được có người nói ai té xỉu, Dì bình bay nhanh chạy qua đi, đi theo hắn bên người Diệp Thu thấy thế cũng đi qua, đi vào khoang thuyền mới thấy mọi người vây quanh ở một hối, mà trung gian nằm trên mặt đất nhưng còn không phải là Lao Trịnh. Lao Trịnh không phải té xỉu, là đau đứng không yên. Cẳng chân thượng cùng người dùng đau thổi mạnh giống nhau, hắn mới vừa đem đổ vật đặt ở trên mặt đất liền chịu không nổi té ngã trên mặt đất, lại sau đó đau hắn cả người run lên, người cũng hôn hôn đột đột. Chương 40 cứu người. Đám người cái cỏ ấm ý, mọi người đều kêu đi tìm đại phu. Lão Trịnh lại bằng vào cuối cùng một cổ ý chí ngăn trở mọi người, đừng tìm đại phu, ta. Ta không có việc gì, làm ta. Châm rãi. Nhìn đau mạo mồ hôi Lão Trịnh, mọi người tức khắc sửng sốt cơ hồ nháy mắt minh bạch, nơi nào là người không có việc gì, là luyến tiếc hoa này tiền. Tới này thủ công, không có cái nào trong nhà là dư giả, trước mắt Lão Trịnh một mở miệng, mỗi người đều trầm mặc. Có người thấy Lão Trịnh đau không dám đụng vào chân, qua đi đem người nâng dậy tới rửa vào cây của thượng giúp đỡ hắn đem ống quần cấp vắn lên, kết quả này một vãn, hỗ trợ người hoảng sợ, bàng quan người càng là kinh hô, này quá dò người. Lao trịnh muốn ngăn đã chậm, nhìn chính mình xưng vụ thối giữa thậm chí còn tản ra tanh tử miệng vết thương lộ ra, nghiêng đầu không cho người xem vẻ mặt của hắn, hắn cũng biết chính mình này chân sợ là muốn phế đi. Ta nhìn xem, mọi người còn ở kinh ngạc Lao trịnh miệng vết thương như thế khủng bố, bên hai lại vang lên một đạo thanh thúy non nớt thanh âm chi thấy một đạo thân ảnh nhò nhỏ chen vào đám người vẫn luôn đi đến lao trịnh trước mặt, cũng không để ý kia tanh tử hương vị, thậm chí thượng thủ kiểm tra rồi hạ lao trịnh miệng vết thương. Dì Bình nghe được thanh âm còn tưởng rằng nghe lầm, luôn mãi nhìn lại xác định chính là vị kia diệp cô nương khi cũng có chút kinh ngạc, vừa định ngăn cản nàng, nhưng lại nghĩ đến phía trước kia tiểu cô nương nói lao trịnh miệng vết thương lý không hảo liền phải thối giữa sinh mù việc, này sẽ một đối lập lại là nói chúng rồi. Rõ ràng cảm thấy không quá khả năng Nhưng xem tiểu cô nương động tác lao đạo kiểm tra miệng vết thương, đạm nhiên bộ dáng, dì bình chính là nhịn xuống câu chuyện. Quá bẩn, tiểu cô nương ngươi đừng nhìn, tỉnh ô vế ngươi mắt. Lao trịnh này sẽ đã hòa hoán một ít, nhìn đến ngồi sổm bên người Diệp Thu, nghe ra là cái tiểu cô nương thanh âm, vội ngăn cả nói. Đại phu nói, ta này chân kéo quá giải trị không hết, hiện tại ta liền muốn thừa có thể sử dụng lại dùng dùng, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho số phận. Lời này khó tránh khỏi làm cùng cộng sự người mặt mang thích sắc Tiểu cô nương lại nhàn nhạt nói, xử lý miệng vết thương muốn phiền tói điểm, nhưng vẫn là có thể trị. Nhưng ta đổ vật không đủ khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nếu có thể nhẫn, ta hiện tại liền cho người trị. Diệp Thu ngầng đầu nhìn lại, lại thấy Lao Trịnh chính kinh ngạc nhìn chính mình, đi theo mặt mang chân trở. Nàng lập tức minh bạch cái gì, không cần tiền. Người khác nghe vậy chỉ nói này không phải có tiền hay không vấn đề, này đại phu đều nói không thể trị chân, một tiểu nha đầu nói có thể trị, lời này ai tin. Ngoài dự đoán chính là, Lão Trịnh lại là đáp ứng rồi. Đảo không phải tin tưởng Diệp Thu, mà là này chân đối hắn quá trọng yếu, chỉ cần nghĩ đến trong nhà Lão Nhân cùng hài tử, Lão Trịnh liền bất chấp nhiều như vậy. Mặc kệ tiểu cô nương có phải hay không nói chơi, hắn đều đến thử xem, dù sao này chân cũng phế đi. Diệp Thu cũng biết ở đây bao gồm Lão Trịnh đều là không tin nàng, nhưng cũng không thèm để ý. Đứng dậy nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở dị bình thân thượng, hà thúc thúc, ta yêu cầu mấy cái đồ vật Có thể phiền bãi ngươi thay ta tìm tới sao?" Di Bình không biết Diệp Thu có thể hay không chữa bệnh, nhưng hắn biết vị này Diệp cô nương là triệu ca coi trọng người, cho dù có tâm quyến bảo, cũng tìm không thấy câu chuyện, đành phải gật đầu. "Diệp cô nương, ngươi nói trước muốn cái gì, có thể tìm được ta đều cho ngươi tìm." Trong khoang thuyền người đều nhận thức Di Bình, ngày thường đi theo các nàng thủ công, nhưng thật là nơi này tiểu quan sự, cũng coi như có một chút phân lượng, thấy hắn đối tiểu cô nương khách khí như vậy khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Một ít mạnh ngọn nến, một phen lưới dao sắc bén, tạm thời này đó, mặt khác ta tới chuẩn bị. Thừa Di Bình đi chuẩn bị, Diệp Thu mượn cớ muốn bắt đồ vật, đi tranh phòng thu chi tiến vào không gian tìm không lâu trước đây làm tốt thuốc mỡ, còn có lần trước mua tới sạch sẽ tố bố. Vốn dĩ bận rộn đám người bởi vì Lao Trịnh sự đều lo lắng bất chấp việc, này sẽ lại nghe tiểu cô nương phải cho Lao Trịnh chữa bệnh, lại nhìn không được lưu lại quan khán, trong khoang thuyền chính là tệ không ít người. Di Bình trở về thời điểm Diệp Thu đã trước một bước tới rồi Nàng làm quanh thân người sau này lui lui, lại làm người tìm một khối vứt đi tấm ván gỗ, làm lao trịnh nằm ở mặt trên. Diệp Thu cũng biết chính mình này cử có điểm mạo hiểm, bởi vì hoàn cảnh cùng công cụ đều không hoàn thiện, chỉ là nàng khíu giác thượng nhạy bén có thể giúp đỡ, hơn nữa trong tay dược đủ để khẩn cấp, cho nên mới dám thử một lần. Cũng mặc kệ người khác như thế nào kinh hô đầu tiên là đem lưới dao sắc bén ở hỏa thượng nhẹ nướng, không thể lao trịnh phản ứng lại đây, đó là một đao dịch đi kia hư thối chết thịt. Lao trịnh ngay từ đầu không biết Diệp Thu làm hắn đặt ở trong miệng vậy gỗ là đang làm gì, thẳng đến kia cắt thịt chi đau thổi quét toàn thân, hắn cắn chặt khớp hàm chạy nhanh trong miệng có mùi tanh mới hiểu được tác dụng. Túi đầu vừa thấy trên đùi máu chạy không ngừng, hắn một trận tròn váng, chính là làm chính mình thu hồi tầm mắt không dám lại xem. Người bên cạnh càng là xem ra đầu tê dại, bọn họ chơ mắt nhìn kia tiểu cô nương cùng chơi dường như đem Lao trịnh trên đùi thịt cắt rớt, đi theo cắt mấy đau tùy ý kia máu tươi lưu cái không ngừng Mắt thấy lao trịnh sắc mặt bạch muốn ngất xỉu đi, có người tưởng đi lên ngăn cản. Còn không qua đi, tiểu cô nương lại cùng sau lưng dương mắt tình dường như, vốn gì hắn sẽ không chết, nếu có người quay rời ta, vậy không xác định. Một câu làm những người đó nháy mắt lùi về tay, lúc này trong lòng đã là làm nhất hư tính toán. Chính là gì mình đều cảm giác chính mình làm cái xuẩn quyết định, hắn như thế nào liền nổi điên cảm thấy một cái tiểu cô nương có thể trị bệnh đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bất an, cuối cùng cắn răng một cái lặng lẽ đi rồi. Hắn đi tìm triệu ca, như vậy đi xuống nháo ra mạng người đã có thể xong rồi. Dì Bình không biết chính là, nàng mới vừa đi không lâu, diệp thu đó là dùng kia vẫn luôn không đình chỉ nướng trụi thủ dán lao trịnh miệng vết thương đè xuống. Nóng bỏng thiết cụ ở da thịt thượng phát ra tư tư thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe đến kia thịt nướng hồ hương vị. Vì thế, có người phát ra nôn khăn thanh, đi theo còn có người chịu không nổi chạy ra thuyền ngoại. Diệp thu đối này đó bất trí một tử nàng như cũ không chút hoang mang làm chính mình chính mình Cổ đại nước sắt trùng bình quá thấp, khẩn cấp dưới tình huống tốt nhất dùng chính là dùng phát hỏa, tuy rằng miệng vết thương khó coi điểm, nhưng thật sự rất thực dụng. Ai cũng không thấy được lao trịnh kia khủng bố miệng vết thương đã không còn đổ máu. Diệp Thu thấy thế dùng thoái bước đem miệng vết thương bốn phía trả lau một phen, nàng một bàn tay trước sau đẻ lại lao trịnh chân, không cho đối phương giấy ruộng, đây là từ vừa mới cắt thịt khi liền liên tục động tác. Lao trịnh chính mình cũng phát hiện, vừa mới hắn đau chịu không nổi theo bản năng tròn chân Lại phát hiện như thế nào đều không động đậy, hán tưởng chính mình chân phế đi lúc này mới như vậy, nội tâm đã là bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vậy cũng cũng không có chú ý tới, găng năng qua sau cơn đau sau miệng vết thương bị diệp thu đắp dược, mà kia gì thuốc địa phương đều là chuyển đến một trận lạnh leo cảm giác, liền kia đau tựa đều giảm bớt rất nhiều. Có thể, lại như thế nào nghèo, bị thương đều phải trị liệu. Người hiện tại có hai lựa chọn, nếu không đình công nghỉ ngơi mấy tháng, cái gì đều không làm chờ miệng vết thương khôi phục Bằng không liền chờ ngày mai đi tìm đại phu, làm hắn đi theo cho ngươi đổi dược, nhưng cũng yêu cầu không ít thời gian mới có thể khôi phục Diệp Thu cũng cảm thấy hôm nay tại đây chỉ hoan thời gian đủ lâu rồi, nói xong lời này cũng không chú ý người khác cái gì biểu tình, lặng lẽ đi rồi. Nàng kế hoạch hôm nay đi tiệm sách, xem ra là không có thời gian, nhưng thật ra có thể đi huyện Nha một chuyến, lần trước cùng huyện lệnh phu nhân ước định còn không có hoàn thành, đến đi gặp một mặt. Chương 41 tùy ta từ thương Triệu Thuận hôm nay không đi bến tàu, là muốn đi chủ gia hội báo sắp tới tình huống, mỗi tháng đế đều phải tới một chuyến, trước nay không thiếu quá. Hắn mới từ tống gia ra tới khi một chắn hãn, đảo không phải trộn hợp mà là tống gia này toàn gia đều là khôn khéo người, hơi chút nói sai một chút liền sẽ bị tống gia kia đương gia phu nhân sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, không có cái nào có thể thừa nhận trụ. Ngắm lại trước kia, Triệu Thuận còn cảm thấy lớn như vậy cái gia tộc như thế nào khiến cho một nữ nhân đương gia, đáy lòng nhiều ít không phục. Nhưng đánh quá giao tế, tự mình trải qua sau mới biết được, này tống gia đại phu nhân chẳng những là kinh thương thiên tài, vẫn là cái giỏi về quan sát, công với tâm kế người, chính là hắn đều tài vài lần, sẽ không bao giờ nữa dám tưởng chút lung tung rối loạn. Chính may mắn vừa mới không có nói ra không đúng địa phương, Triệu Thuận còn ở phía sau sợ bên trong, sai không kịp phòng đã bị người hô hạ, hắn ngẩn đầu nhìn đến là thủ hạ di bình, lập tức nhớ mày, hắn như thế nào tới này. Đại đối phương vô cùng lo lắng chạy tới nói bến tàu sự tình sau. Tuy là ổn trọng Triệu Thuận đều có điểm hái hùng kép vì á, ngươi liền từ nàng làm vậy. Hắn mới vừa nói năm nay không có gì đại sự, tống ra bên kia xem như có thể bình an qua xét duyệt, trước mắt nếu là nháo ra mạng người, hắn này còn như thế nào tháng trước, Triệu Thuận đột nhiên liền hối hận hôm nay hẳn là trực tiếp làm gì bình thông chi kia tiểu cô nương ngày mai lại đến. Di Bình cũng vẻ mặt thái sắc, tự biết đối lý hắn túi đầu không dám nói lời nào, kia tiểu cô nương nói cùng thật sự dường như, hơn nữa Lao Mang cũng đồng ý, ta lúc này mới Tính, hiện tại nói cũng đã chậm, ta đi trước nhìn xem tình huống như thế nào, thật sự không được ta chỉ có thể lại đến một chuyến tình tội. Bọn họ bến tàu vốn dĩ chính là thị phi nơi, chính mình hôn đến trình độ này không biết nhịn nhiều ít không cam lòng việc. Trước mắt nếu là thật sự xảy ra chuyện, đừng nói tống ra, quản sự trước sẽ nói hắn một đốn, châu này mắng khẳng định không thiếu được. Hai người vội vội vàng vàng chạy về bến tàu, lại phát hiện vây quanh người đều không còn nữa. Di Bình giữ chặt phía trước vây xem người hỏi tình huống. Nghe nói đối phương nói sau, hắn lại sưng sờ ở tại chỗ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đã nhau khai? Triệu Thuận thấy hắn biểu tình không đối cho rằng đã kinh động bên người, sắc mặt càng thêm khó coi. Lại thấy gì Bình ngơ ngác nhìn lại đây, thuật lại bọn họ lời nói, bọn họ nói lao trị người không có việc gì, vừa mới về nhà. Người không phải nói nàng cắt lao trịnh thịt, huyết làm cho nơi nơi đều là, muốn nháo ra mạng người. Dì Bình này sẽ cũng là vẻ mặt không biết làm sao, lúc ấy là như thế này. Tình huống so với ta nói nghiêm trọng, ta cho rằng Lao Trịnh chết chắc rồi. Nào biết người không có việc gì không nói, nghe người nọ nói, Lao Trịnh tuy rằng còn nói đau, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, hẳn là không gì đại sự. Nhanh hỏi thăm hạ, người không có việc gì tốt nhất, nếu là xảy ra chuyện chúng ta đều chạy không được. Dì Bình nghe nói còn có chuyện cơ, vội không ngừng ngất đầu, theo sau tìm người hỏi cập Lao Trịnh ra phương hướng, cất bước liền chạy. Triệu thuận lại là đứng ở bến tàu bên cạnh nghị sự, vừa mới cũng là quá khăn trương. Hắn mới tiếng lòng rối loạn, hiện tại ngấm lại cũng có không đúng địa phương. Kia Diệp tiểu cô nương không phải cái không hiểu trang hiểu người, nói chuyện làm việc càng là vượt qua tuổi ổn trọ. Hắn cũng là vừa rồi nhớ tới, chính mình kêu biểu đệ giới thiệu này bến tàu sự cấp đối phương nhưng còn không phải là bởi vì nàng một trường phương thuốc, hơn nữa gì Bình cũng nói, nàng chỉ là nhìn mắt liền biết người nọ bệnh trạng, loại sự tình này nếu là không hiểu đến một chút, liền tính là nói bữa cũng không thấy đến nói ra đi. Cần phải nói đối phương hiểu ý ghi đến liếc mắt một cái phân biệt tình huống, Triệu Thuận lại cảm thấy quá mức khoa trường, đây mới là hắn vì cái gì trước tiên lựa chọn không tin Diệp Thu nguyên nhân. Xem ra vẫn là phải đợi gì bình hỏi thăm hảo kết quả mới được. Nếu như thật xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu kia tiểu cô nương thật sự cứu lao trịnh. Triệu Thuận nghĩ đến này khả năng, con ngươi lại là hơi lượng, kia vị này Diệp Tiểu Thư sợ thị phi vật trong ao. Chu thị hai ngày này trong lòng vẫn luôn đổ hoàng hốt, Mặc dù kia Liêu Thiến Nhi đã bị đại nhân đuổi đi, nàng trong lòng này cây châm nhưng vẫn lạc không đi xuống. Trong lòng chưa chắc không rõ, hôm nay Liêu Thiến Nhi rơi xuống làm sao không phải về sau chính mình. Nàng trong lòng thật sự khó bình, chính mình xuất phát từ nội tâm hoa tử đối đại nam nhân chính là như vậy không tín nhiệm nàng, như vậy xem nhẹ nàng, vưởng phí nàng chưa bao giờ ở nam nữ việc thượng đối hắn quá nhiều trách cứ, thậm chí giúp đỡ xử lý. Cổ hướng đến nay, tiếp thu giáo điều nữ tử chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh tồn. Phu nhân mặc dù không cam lòng, trừ phi độc lập tự mình cố gắng, nếu không lại nghẹn khuất chỉ có thể chịu đựng, đây là mệnh. Ngày ấy tiểu cô nương Thanh Thúy Thanh Âm hãy còn ở bên hai, nàng nói qua chỉ cần Chu thị tưởng, sẽ nghĩ cách đề điểm một vài. Lúc ấy nàng mãn đầu óc đều là bị hoan uổng sự, ủy khuất dưới nơi nào nghĩ nhiều, liền tính suy nghĩ cũng không thấy đến sẽ tin vào một cái tiểu cô nương nói. Nhưng hôm nay nàng nhưng thật ra muốn nghe xem nàng có thể nói cái cái gì. Nha Hoàn Bương trà tiến vào nhìn đến Chu thị lại ở xuất thần. Biết nói cái gì nàng cũng nghe không đi xuống, chỉ có thể không ra thời gian làm nàng chính mình bình tĩnh. Đại nhân cũng là nhất thời hô đồ, hiểu lầm sự hắn lòng coi ấy nấy, mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng phu nhân bên này, cũng coi như là thành công Phu nhân phạm là cấp cái dưới bậc thang, việc này cũng đã vượt qua, cố tình phu nhân nhưng vẫn buồn bực không vui, các nàng này đó đương nhà hoàn cũng không dám nói. nha hoàn lúc đi còn thở dài, rất là không hiểu. chu thị nơi nào chú ý tới. Liền tính chú ý tới cũng chỉ sẽ càng thêm không khỏe. Chợt nghe phía sau có động tính truyền đến, chu thị tưởng quét tức hạ nhân cũng không để ý, thẳng đến trước bàn băng ghế bị người kéo ra, một đạo thân ảnh hay còn ngồi ở bên cạnh người, chu thị một quay đầu liền nhìn thấy một chương ngoan ngoan đơn thuần khuôn mặt nhỏ. Nàng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía bốn phía, cuối cùng nhìn về phía kia mở ra cửa sổ, khó có thể tưởng tượng này tiểu cô nương thế nhưng phiên cửa sổ tiến vào. Ta nhớ rõ người nói người kêu. Xem chu thị trần bộ dáng. Diệp Thu liền biết nàng khẳng định không nhớ kỹ chính mình tên họ, cũng không tức giận, Diệp Thu. Phu nhân đã nhiều ngày tựa hồ quá đến không thuận, á thu nhưng có có thể giúp được địa phương. Đối thượng tiểu cô nương xem ra hiểu rõ ánh mắt, chu thị nơi nào không biết nàng là cố ý hỏi như vậy. Vốn dĩ mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến công văn Diệp Văn Thiêm mang theo nữ nhi lại đây, chu thị thậm chí cho rằng ngày ấy chỉ là ảo giác, lúc này rõ ràng nhìn đến tiểu cô nương ngồi ở trước mặt, vẻ mặt tiểu đại nhân cùng chính mình nói chuyện, chu thị mới hiểu được. Trước mắt tiểu cô nương bất phạm. Nàng dưng một chút, cuối cùng là làm quyết định, ngày ấy ngươi nói có thể giúp ta nói chính là thật sự. Ta muốn biết ngươi nói giúp là như thế nào cái giúp pháp. Xem ra phu nhân đã nghĩ thông suốt. Nếu phu nhân thành tâm, A Thu cũng không gặp ngươi, ta theo như lời phương pháp có thể trợ phu nhân tự lập. Nếu phu nhân làm hảo, về sau lưu đại người thấy ngươi cũng đến nhìn xem ngươi sắc mặt, ngày ấy tình huống càng sẽ không phát sinh. Chu Thị ánh mắt hơi lué, nói nhẹ nhàng, loại sự tình này sao có thể. Diệp Thu cũng nói, sự thành do người, việc này cũng đơn giản, chính là phu nhân tùy ta nhập thương, không cần phu nhân làm cái gì, liền thê A Thu đương cái bề mặt chiêu bài, không ảnh hưởng lưu đại người danh dự, cũng sẽ không làm phu nhân có tổn thất, đồng thời còn có lợi nhuận nhưng lấy, phu nhân ý hạ như thế nào. Chương 42 điểm Thủy Cát Thứ thương, này không phải bị người nhạo bán sao. Đại hạ quốc giai cấp chi phân trước nay đều là rõ ràng sáng tỏ, thương nhân vì quý nhân sở trơ chén. Địa vị thấp hèn không nói, còn không nhất định có thể tránh đến tiền Nhưng nàng nghe được cái gì Nay tiểu cô nương làm nàng từ thương không nói Còn cho nàng vẽ một cái lớn như vậy bánh Rốt cuộc là chính mình ấu chỉ vẫn là nàng thật đương tiểu hài tử nằm mơ lời nói Phu nhân có thể không tin Nhưng cơ hội chỉ có một lần Mặc kệ phu nhân thêm không gia nhập Á thu kế hoạch đều sẽ cứ theo lẽ thường vận hành Ta biết phu nhân là tại hoài nghi mục đích của ta Rốt cuộc sẽ không có bầu trời lạc bánh coi nhân chuyện tốt ta có thể đúng sự thật nói cho phu nhân, ta coi trọng chính là phu nhân lưu phu nhân cái này danh hảo, này sẽ làm ta tỉnh rất nhiều sự. Tiểu cô nương như thế trắng ra nói ra mục đích của chính mình, ngược lại làm bốn dĩ đều rắc nàng là hồ ngôn loạn ngữ chu thị trần trở lên. Nàng lại lần nữa nhìn về phía trước mặt ngồi nghiêm chỉnh thân ảnh, tuổi so nhà mình cô nương muốn tiểu, nói chuyện khí chất lại không phải cùng cái chính tự, hai người nói chuyện nàng luôn là theo bản năng xem nhẹ đối phương là cái tiểu cô nương. Ngươi nhưng thật ra trực tiếp. Bất quá ngươi dường như thực xác định chính mình có thể kiếm tiền dường như. Chu Thị nói lời này thời điểm, ngón tay còn rào khăn, nhìn chầm chằm Diệp Thu ánh mắt hơi lué. Diệp Thu nói, phu nhân nếu cô ý, hôm nào ta lại kỹ cẳng tỉ mỉ báo cho ngươi nội dung cụ thể. Trước mắt ngươi ta tạm vô quan hệ, nội tình thuộc về thương nghiệp cơ mật, thứ ta không hảo nói thẳng. Chu Thị giữ mày nhăn lại, vậy ngươi là tính toán tay không bộ bạch lang. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này báo cho đại nhân trực tiếp định tội cùng ngươi cha con hai người Chứ không nói đại nhân tin hay không, liền A Thu tới xem, phu nhân mềm lòng quen thuộc, không phải cái loại này khó xử A Thu người, cho nên A Thu không sợ. nay sẽ nàng nói chuyện tới lại cùng tiểu cô nương dường như, con môi cười vẻ mặt đơn thuần. Chu thị bị nàng đổ đến một hơi chính là thiếu chút nữa không đi lên. Nàng nhìn chầm chầm dịp thu tựa hồ từ nàng trong mắt nhìn ra bất đồng, đáng tiếc tiểu cô nương dầu muối không ăn, căn bản không có bất luận cái gì tìm được sơ hở địa phương. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, thôi. Ngươi làm ta nghĩ lại, cách thiên, cách 3 ngày ta lại nói cho người kết quả. Đó chính là hấp dẫn. Diệp Thu biết Chu Thị nói như vậy liền đại biểu trong lòng có chút ý động, đối lập chính mình không có quá nhiều lời phục lực nói, nàng nguyên bản đều nghĩ tới Chu Thị sẽ trực tiếp cự tuyệt, hiện giờ nhưng thật ra có chuyển cơ. Lập tức đứng dậy nói, cũng hảo, bán vật phẩm cũng muốn hai ngày, lần sau lại đây ta sẽ mang lên đồ vật, đến lúc đó Phu Nhân nhìn lại làm quyết định. Chu Thị gật đầu. Nàng hiện tại thực sự không có tâm tình cùng Diệp Thu nhiều chu toàn, gật gật đầu ý bảo Diệp Thu rời đi. Diệp Thu đi rồi không bao lâu, phía trước nha hoàn lại đây nói là đại nhân cho nàng mua lễ vật, cao hứng cùng cái gì dường như, Chu thị vốn dĩ không nghĩ xem, lại liếc đến nha hoàng trong tay lấy hộp là bọn họ đảng huyện nổi danh điểm thủy các vẻ ngoài, đó là chiêu nàng lại đây nhìn nhìn. Lại là chính mình lần trước nhìn luyến tiếc mua ngọc quế cao, Chu thị có chút ngoài ý muốn. Nghe nói này ngọc quế cao dùng lâu rồi, Trên mặt liền cùng kia lột sắc trứng gà dường như, chu thị đã sớm ý động, chỉ là thứ này nãi kinh thành bên kia chuyển đến, giá cả sang quý, một hộp mua tới đều đủ nhi tử một năm quả nhập học, nàng nào bỏ được. Nàng vận ra nhìn hạ, phiêu tán ra tới hoa quế hương làm nàng theo bản năng nhẹ người hạ, thật sự là quý có quý đạo lý, chỉ là nghe liền cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn nhưng thật ra bỏ được. Nha hoàng thấy nàng sắc mặt so với phía trước tốt hơn rất nhiều, thuận thế lại đề ra lưu văn Hồng gần nhất bộ Lúc này đây Chu Thị không có lại phản bác, mà là nhìn chằm chằm kia Ngọc Quế cao thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Đêm đó Lưu Văn Hồng lại đây dùng cơm, trên bàn cơm Chu Thị khó được cho một cái gương mặt tươi cười, Lưu Văn Hồng thấy thế này để ra mấy ngày tâm cuối cùng rơi xuống. Con Hảo, khó trách nói nữ nhân phải bỏ tiền hống, nhà mình cái này, nhưng còn không phải là cấp hống đã trở lại. Diệp Thu ở huyện khẩu chờ nàng cha ra tới, trời sắp tối rồi mới nhìn đến Diệp Văn Thiêm khoan thai tới muộn thân ảnh. Nhìn đến nữ nhi Diệp Văn Thiêm còn sửng suốt, không biết nàng như thế nào tới này. Diệp Thu còn lại là sớm tưởng hào thuyết từ, giải thích đi cùng Chu Đại Phu một khối tới, Chu Đại Phu có việc không thể quay về, nàng liền tại đây chờ Diệp Văn Thiêm. Diệp Văn Thiêm thẳng nói nữ nhi ngốc, như vậy Lanh Thiên không đi huyện Nha tìm hắn, tại đây chúng gió cũng không sợ bị cảm lạnh nàng này trên người thương nhưng mới hảo không bao lâu đâu. Là A Thu sợ đi huyện nha quay dày cha, hơn nữa A Thu vẫn luôn nghĩ đến trong huyện đi dạo, cha cũng không có thời gian. A Thu liền tìm Chu Đại Phu cùng nhau. Diệp Thu nói phối hợp túi đầu, đem thiểu cô nương ủy khuất suy diện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xem Diệp Văn Thiêm vẻ mặt thiện ý, chờ tháng sau. Không, hạ tháng sau đi, cha có nhàn dư bạc lại mang A Thu đi dạo, đến lúc đó mua A Thu yêu nhất đường hồ lô. Diệp Văn Thiêm không hào thuyết, hôm trước đưa nữ nhi đi Chu Đại Phu kia còn khám phí mới biết được nữ nhi khám phí thế nhưng muốn năng lượng, nói là dùng quý trọng dược vật, bằng không hào không được nhanh như vậy. Nhớ tới nữ nhi trên người miệng vết thương đích sắc thiệt chút, người cũng tinh thần rất nhiều, Diệp Văn Thiêm không hề có hoài nghi Chu Đại Phu nói, chỉ làm đối phương lại thư thả mấy tháng, mà hắn trừ bỏ chờ Nguyệt Bạc cũng không có mặt khác Thu vào, cũng liền nói tiền không còn xong, trong tay hắn là một văn tiền nhiều đều không có, nói là hạ tháng sau đều không nhất định khả năng. Còn có tài nợ chướng cửa hàng, Diệp Văn Thiêm nghĩ đến này càng là đau đầu. Diệp Thu nơi nào không biết này đó, nàng dầu miệng làm bộ không vui gật đầu, A Thu có thể không ăn. Cha trước đem nợ còn đi chu đại phu nói a thu khám phí có rất nhiều đâu nhưng là không nói cho a thu có bao nhiêu cha thật sự rất nhiều sao không nhiều lắm không nhiều lắm cha còn phải khởi á thu không cần lo lắng nào dám nói ra có bao nhiêu Diệp Văn Thiêm ra vẻ không thèm để ý chấn An nữ nhi nội tâm vẫn sống nổi lên tới hôm trước Lưu đại người đột nhiên tìm tới hắn nói là làm lâu như vậy thời gian thượng có thể cho hắn rộngùngngth hạ về sau buổi chưa nghỉ ngơi không cần nói có thể giờ thân tảữurời đi Hắn tính toán thừa có thời gian đi trong huyện bãi cái quán, thế người khác viết cái tự cũng hảo nha. Chút nào không biết chính mình cố ý an bài làm Diệp Văn Thiêm cái này thư sinh nghèo chẳng những đối tiền có khái niệm, còn nghĩ làm anh, Diệp Thu chính tính toán huyện nha công tác rốt cuộc còn muốn hay không làm nàng cha tiếp tục. Tiền công quá thấp không nói, kia lưu Văn Hồng cũng không phải cái hảo ở chung, vạn nhất lại ra điểm cái gì là, chỉ sợ hắn cha chính là xếp hạng đệ nhất đối nổi hiệp. Hơn nữa cùng chu thị hợp tác vạn nhất thành. Hắn cha đặt ở huyện Nha Diệp Thu cũng không yên tâm. Cha con hai các có điều tưởng, cũng chưa chú ý đối phương chạy thần, bàn tay to nắm tay nhỏ một đường trầm mặc về đến nhà. Cha! Sao ngươi lại tới đây, mau vào phòng ngồi. Diệp Văn Thiêm lược hiện kinh hỉ thanh âm từ đỉnh đầu chuyên đến, Diệp Thu ngẩn đầu nhìn lại đó là sướng sốt. Nhà nàng phá phòng ở trước mặt, nàng cái kia chưa nói nói chuyện tựa hồ ở Diệp ra cũng không có gì phân lượng ra ra thế nhưng đứng ở cửa tựa chờ bọn họ. Nhìn đến tiểu nhi tử Diệp vừa gương mặt kia thượng nhưng thật ra xả ra một mặt cười tới, nhưng rõ ràng cười gỡ ép. Diệp văn thiêm đơn thuần đem thân cha mời vào phòng, nghiễm nhiên không có nghĩ nhiều, nhưng Diệp Thu lại biết, gia nhân này tám lạng nửa cân, nàng này ra ra không duyên cớ lại đây, khẳng định có mục đích riêng. Chương 43 người thả nhìn. Diệp Thu ở cửa đứng xe mới đi vào, mới vừa đi vào liền nghe được nàng cha kia hơi để cao thanh âm, tựa khó có thể tin, cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì cái gì làm A Thu cùng nương nhận lỗi, nhi tử như thế nào nghe không hiểu. Diệp Văn Thiêm vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không minh bạch chuyện gì. Diệp Vượng lại mặt mang không vui, cho rằng hắn ở giảng ngu, lúc này nhìn đến vừa mới vào nhà cháu gái, hắn mất tự nhiên tránh đi diệp thu ánh mắt. Đối với tiểu nhi tử nói, cha biết việc này có điểm làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nương bị người đánh chửi không nói lại bị thương eo, cũng coi như là triệt tiêu nói A Thu sự. Hiện tại nàng cơm cũng không ăn, còn bị thôn người chỉ chỉ trò trò. Vẫn luôn nói Diệp Thu dùng kim đâm nàng, còn mắng nàng, cha cảm thấy ngươi nương hẳn là không đến mức gạt người. Mãi mãi gạt người số lần còn thiếu sao, ra ra. Diệp Vượng còn chưa nói xong, Diệp Thu nhìn thấy hắn cha kia chuẩn bị thuận sườn núi hạ lừa bộ ráng, lập tức chặn lại đối phương nói. Tiểu cô nương cái đầu chỉ có nửa cái khung cửa cao, nói chuyện lại là không kiêu ngạo không siềm nịnh, kia bất đồng ngày xưa biểu tình chỉ xem Diệp văn thiêm sướng suốt, nữ nhi như thế nào cảm giác cùng ngày thường không giống nhau. Ở Diệp Văn Thiêm trong mắt nữ nhi vẫn luôn là ngoan ngoan nguyên manh, nơi nào giống hiện tại nơi này, khuôn mặt nhỏ banh, trong mắt một chút ý cười đều không có, cặp kia xinh đẹp ánh mắt đều tựa mang theo vụ băng, chật vừa thấy đi, Diệp Văn Thiêm đều ngây dại. Thẳng đến hắn lại nhìn đến nữ nhi vành mắt bắt đầu đỏ lên, mắt thấy hốc mắt chứa đầy nước mắt, Diệp Văn Thiêm lúc này mới luôn cuống, lập tức minh bạch, nữ nhi đây là hủy khuất, cho nên mới khí thành như vậy. Đại nhân nói chuyện, ngươi một tiểu hài tử cắm cái gì miệng Diệp vượng bị kia chất vấn thanh cấp nói có chút xấu hổ, phản ứng lại đây không gặp Nhi tử gian dạy Diệp Thu, tức khác tâm sinh bất mãn, bản thân tới này mang theo điểm thiện ý, này sẽ đều tan thành mây khói. Hắn nhìn chầm chầm tiểu Nhi tử nói, việc này liền nói như vậy định rồi, Diệp Thu là tiểu hải tử, cấp đại nhân nhận lỗi cũng là tận hiếu đạo, cha liền đi trước, ngươi xem một hồi liền mang Diệp Thu đi thôi. Căn bản không cho Diệp văn thiêm cự tuyệt cơ hội, Diệp vượng biểu đạt xong chính mình ý tứ, cũng không quay đầu lại đi rồi Đại khái từ vào nhà, nhìn đến này khắp nơi thông gió phá tường, liền không tính toán ở lâu, đi thời điểm càng là tốc độ cực nhanh. Đại trong phòng chỉ có hai người, Diệp Thu sửa nhìn về phía cha hắn, vành mắt thường đỏ. Nàng là khí. Nàng có cảm giác, nếu không phải nàng vừa mới chen vào nói, Diệp Văn Thiêm đại khái thật sự sẽ đáp ứng hắn ra ra yêu cầu làm Diệp Thu xin lỗi. con xả cái gì chó má hiếu đạo. Diệp Thu đẹ nặng hỏa, tính toán lại cho hắn cha một cái cơ hội, vì thế tiểu cô nương chịu chịu cái mũi. Thanh âm mang theo một chút khẳng khẳng, cha, A Thu không cần xin lỗi. Nàng phông lên mặt, hồng con mắt trừng mắt Diệp Văn Thiêm. Nhìn ánh mắt hung ác, chính là xưa nay đối nữ nhi chỉ có ngoan ngoan ấn tượng Diệp Văn Thiêm xem ra, chỉ cảm thấy nữ nhi dáng vẻ này nhuễn manh đáng yêu, làm hắn đau lòng lại khó chịu, nói chuyện đều không lưu loát, trấn an nữ nhi, cha. Cha không phải ý tư này, A Thu làm cha chầm rãi. Diệp Thu liền như vậy nhìn chầm chầm hắn, và ánh mắt đỏ hồng nàng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ kia cha muốn sen vào lại nói sao? Muốn sen vào A, A Thu ngươi đi đâu? Diệp Văn Thiêm theo bản năng trả lời, hắn mới vừa nói xong, Diệp Thu quay đầu liền chạy. Bên ngoài bóng đêm vừa mới lại ám trầm một ít, Diệp Văn Thiêm đuổi theo ra tới phát hiện chỉ nhìn đến nữ nhi chạy xa bóng ráng, hoảng loạn ở dưới, cũng mặc kệ môn không quan cất bước đuổi theo. Dọc theo đường đi không có ngừng lại, không kịp kinh ngạc nữ nhi nền bước lại là như vậy mau, chạy hảo xa Diệp Văn Thiêm mới phát hiện con đường này là đi chu đại phu kia Đợi cho Chu Đại Phu cửa, phát hiện môn đã khóa lại. Chu Đại Phu, phiền toái ngươi mở mở cửa, Á Thu có phải hay không tới ở bên trong? Chu Đại Phu, nhưng vô luận Diệp Văn Thiêm như thế nào gõ cửa, đại môn đều không chút sức mẻ, không biết qua bao lâu, bên trong chuyển đến tiếng bước chân, Diệp Văn Thiêm trong lòng vui vẻ, liền nghe bên trong chuyển đến nặng nghề thanh âm, Diệp Tú Tài, việc nhà của ngươi ta không nên quản, nhưng ban ngày Diệp Thu bị như vậy đại bỉ khuất, ngươi không giúp ngư nhi liền tính. Còn làm nàng cấp khi dễ chính mình người xin lỗi, ngươi nếu không nghĩ muốn cái này nữ nhi cứ việc nói thẳng, ta không thiếu nảy đồ ăn. Diệp Thu nói, nàng hôm nay không quay về, chính là ở nhà ta trúng gió đông chết, cũng không nghĩ về nhà, ngươi đi đi. Không phải, không phải như thế. Diệp Văn Thiêm vô Môn, mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc, A Thu ngươi tha thứ cha đi, cha không biết hôm nay làm sao vậy, vừa mới là cha không đúng, cha không nên nghĩ làm ngươi cấp mãi mãi xin lỗi, ngươi cùng cha về nhà được chứ. Cha bảo đảm không hề để việc này. Chu đại phu ở bên trong cánh cửa hư một tiếng, "Hôm nay vẫn là tính. Ngươi yên tâm, ta cùng Diệp Thu không quan hệ lại cũng sẽ không làm người khi dễ nàng, đêm nay khiến cho nàng tại đây đãi một đêm đi, Diệp Tú tài tạm thời trở về, các ngươi cha con hai từng người bình tĩnh một chút cho thỏa đáng." Dứt lời tiếng bước chân xa dần, rõ ràng là không tính toán phản ứng Diệp Văn Thiêm. Diệp Văn Thiêm bị Chu đại phu nói mặt đỏ thai hồng, nhưng vô luận hắn như thế nào kêu Diệp Thu, đều nghe không được đáp lại. Liền biết nữ nhi là thật sự thương tâm. Hồi tưởng phía trước nữ nhi kia đỏ bừng đôi mắt, Diệp Văn Thiêm này trong lòng nhất chịu nhất chịu. Cuối cùng thất hồn lạc phách đi rồi. Diệp Văn Thiêm vừa đi, trong phòng Chu Đại Phu nghe được động tính, đó là vào buồng trong, hắn nhìn mắt vẻ mặt nhàn nhã đang ở uống hắn mới phao hảo còn không có tới kịp uống trà nóng Diệp Thu, chịu chịu khoe miệng, liền này nơi nào như là thương tâm quá người. Nếu không phải Diệp Thu vừa mới uy hiếp hắn, hắn mới sẽ không làm kia truyền lời người. lập tức qua đi nói Đãi một đêm có ích lợi gì, cha ngươi là trong thôn có tiếng hiếu tử, ngươi liền chờ ngày mai trở về bị hắn đưa tới Diệp gia nhận lôi đi. Loại sự tình này Chu Đại Phu cũng không cảm thấy ngoài y muốn triệu thị như vậy ngang ngực người, vô cớ gây rối làm cháu gái xin lỗi cũng không phải hiếm lạ sự, vốn dĩ khuê nữ liền không phải đáng giá coi trọng người. Hơn nữa Diệp Văn Thiêm cái này yếu đối tính cách, chỉ có thể nói Diệp thu ngốc tại nhà này chỉ có thể chịu bị khuất. Trong tưởng tượng tiểu cô nương khó chịu bộ dáng không thấy được. Chu đại phu mới vừa ngồi xuống lại nghe đến một tiếng hư lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương trong tay nắm cái ly, trên mặt mang theo ý vị không rõ tươi cười, ngươi thả hay chờ xem. chợt vừa thấy đi, chu đại phu bị kia tươi cười xem cả người lạnh cả người, theo bản năng xoa xoa cánh tay, chỉ cảm thấy này gió đêm có điểm lánh quá mức, xuất phát từ dị vãng kinh nghiệm, hắn cũng không ngồi, sắc trời cũng đã trởm, phòng chính ngươi chọn, ta đi trước ngủ. Ai u, láo xương cốt không còn dùng được. Làm bộ không cảm giác được sau lưng tầm mắt, Chu Đại Phu trở về phòng, rơi xuống khóa mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thu thu hồi tầm mắt ngồi một hồi, đứng dậy đi dự phòng, cắm hảo môn trực tiếp đi không gian. Gió mạnh không ở không gian, nhưng Đại Hoàng ở, nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tránh đi kia phát lại đây khổng lồ thân ảnh, mặt vô biểu tình nói, dám lại qua đây, ta liền uống qua ngươi huyết, đem ngươi biến thảm. Lời này rơi xuống, đang muốn nhào lên tới Đại Hoàng Cương tại chỗ, giống như nghe hiểu được Diệp thu nói chuyện giống nhau ủy quốc ba ba xem ra. Diệp Thu phô hảo ma giấy nhàn nhạt nói, trang đáng thương cũng vô dụng, đi bên cạnh đợi đi. Đại hoàng túi đầu, ù giúp cục đuôi đi đến góc, súp ở một đoàn nó ngẫu nhiên còn ngẩn đầu xem Diệp Thu liếc mắt một cái, phát hiện Diệp Thu căn bản không xem nó sau, mí mắt đều gục xuống một ít, nghiêm nhiên những cái đó bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Chương 44 tân thoại bản. Ngay kế sáng sớm, Diệp Thu không đợi hừng đông liền kêu nổi lên Chu đại phu, hai người đạp hôn sắc thẳng đến huyện nha. Trên đường Chu Đại Phu còn ở ngáp dài, nhìn mắt chỉ có hai người ở đại lộ, đối Diệp Thu hành vi rất là không hiểu. Cái gọi là trứng trọi đá, nàng là Diệp ra người, lại thông minh còn không phải đến bị thân cha quảng, chi bằng chủ động trở về chịu thua, nói không chừng hắn kia cha nhìn đáng thương liền theo một hồi. Nhưng xem Diệp Thu này tư thế, là không tính toán túi đầu, hắn lắp đầu, cũng lười đến nói. Hai người ở huyện khẩu tách ra, Chu Đại Phu nhìn dậy sớm sạc, chọn một nhà ăn cơm sáng, vẫn luôn ngủ cỏ sắt đến hưởng đông mới rời đi. Bên kia diệp thu lại là tìm cái không ai địa phương đi không gian. Nàng đêm ngày hôm qua sửa sang lại tốt thoại bản quyển thứ nhất đặt ở bên trong quần áo, lại ở trong huyện chuyển động một vòng quen thuộc địa phương, ghi nhớ những cái đó về sau khả năng dùng được đến cửa hàng, vẫn luôn chuyển động đến thiên đều đại lượng, mới không nhanh không chậm hướng tiệm sách đi. Tiệm sách đại môn mới từ bên trong mở ra, tiểu nhị còn ở che miệng ngáp vẻ mặt buồn ngủ, đang chuẩn bị quét dước vệ sinh, vừa nhấc đầu nhìn đến cửa đứng tiểu cô nương khi nháy mắt liền tỉnh, là nàng. Lần trước Hoàng Quản sự làm lưu ý tiểu cô nương Hắn chuẩn bị đi bên trong kêu người Rồi lại nhớ tới Hoàng Quản sự Còn muốn 15 phút mới đến Lại sợ Diệp Thu rời đi Vội không thấp nên lại đây Cười ngâm ngâm nói Diệp cô nương phải không Hoàng Quản sự còn muốn một hồi tới Đi trước bên trong ngồi ngồi Ta cho ngươi đảo thượng một chén trà nóng ấm áp thân mình Tiểu nhị nhiệt tình kỳ cục Vẫn luôn lánh Diệp Thu đi bùng trong Lại tự chủ trương đốt bếp lò Dâng lên trà nóng Tự mình đưa tới Diệp Thu trong tay cuối cùng hỏi câu Hoàng quản sự vẫn luôn đang nói ngươi thúc thúc thoại bản, không biết lần này tới nhưng có mang lên. Diệp Thu vốn dĩ tưởng ngồi chờ Hoàng Thạch, nghiêng đầu xem tiểu nhị vẻ mặt chờ mong, lập tức đứng mẩy, tiểu ca ca cũng thích ta thúc thúc thoại bản. Lời này nhưng xem như mở ra máy hát, đó là đương nhiên, kêu quyển sách ở chúng ta tiệm sách hưởng ứng nhưng hảo, trà lâu gần nhất nói đều là sở cuồng, còn có người chuyên môn lại đây hỏi văn nhã sơn người tân thoại bản đâu, ngươi là biết quản sự có bao nhiêu sốt ruột. Nói xong. Hắn lại muốn nói lại thôi nhìn Diệp Thu. Diệp Thu vừa thấy hắn kia mãn nhãn chờ mong ánh mắt, ước chừng liền đoán được cái gì, muốn nhìn tân thoại bản. Tiểu Nhị vội không ngừng gật đầu, phương tiện sao? Nếu may mắn bái đọc sơn người tân tác, ta chính là làm cái gì đều đáng giá. Diệp Thu lập tức đem trong lòng ngược thoại bản đưa qua, thúc thúc nói này đó chuyện xưa không xác định chúng ta trong huyện người có thể hay không thích, cho nên trước viết quyển thứ nhất. Tiểu Nhị hiển nhiên là nhận thức tự hơn nữa có chút văn thức, Diệp Thu đem thoại bản đưa cho hắn sau. Hắn liền cùng cái gì đều nghe không được dường như, ngồi sổ một bên liền lật xem lên. Bản thân cho rằng sở cùng chuyện xưa đó là xem kích động nhân tâm, đương hắn nhìn tân thoại bản chuyện xưa tiền để khi, liền mãn nhãn đều là kia rồi bỏ lớn nhỏ tự. Kia văn nhã sơn người cũng là kỳ quái, viết thoại bản thế nhưng không cần bút mực, bất quá như vậy cũng hảo, một chương giấy có thể viết thượng rất nhiều tự, này thật dày một chồng, kia cũng có nhìn. Thực mau hắn đã bị cốt truyện cấp hấp dẫn, lúc này đây đồng dạng là bi thảm mở đầu. Vai chính Tống Lân là đại gia công tử, bởi vì tao tiểu nhân hám hại trong gia đình lạc, cha mẹ chết thảm, Tống Lân đó là cầm năm đó tổ phụ giao dư hôn rán đi kinh thành đầu nhập vào vị hôn thê giúp cha mẹ báo thủ, nhưng mà nghe nói Tống ra rơi đài, vị hôn thê một nhà chẳng những không thừa nhận Tống Lân, còn làm người nhục nhã một phen, đem này đánh chết hiếp Tống Lân không cam lòng bị người cười nhạo, quyết định không hề dựa vào người khác, chỉ là hắn vận khí không tốt, bị bọn buôn người đánh buồn côn mang đi coi như nô lệ bán đi. Nhân nửa đường lại bị một đám kẻ thần bí chém giết, mà Tống Lân cơ duyên xảo hợp hạ thành độc vương dược nhân. Trời sinh vai chính vận mệnh làm hắn không những không chết, ngược lại thành bách độc bất sông độc người, cuối cùng dựa vào tài chất diệt kia độc vương thay thế này thành độc y lý quốc chủ nhân. Bởi vì một quyển viết chuyện xưa thật sự không nhiều lắm, Diệp Thu vì nhuộm đâm nam vai chính bi thảm tình huống, phí không ít bút mực, tuy là mặt sau chặt chẽ cốt truyện, quyển thứ nhất cũng mới viết đến hắn bị độc vương bắt được, phát hiện hắn đặc thủ thể đ Tiểu Nhị còn chìm đắm trong trong cốt chuyện vô pháp tự kềm chế khi, Hoàng Sơn rốt của khoan thai tới mượt, nhìn đến Diệp Thu, trong mắt Phật phòng không thể so tiểu Nhị thiếu. Mắt thấy nhìn đến tiểu Nhị trong tay lấy đồ vật càng là đôi mắt hơi lóe, lại là chịu đựng đem thoại bản đoạt lại đây xúc động, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở Diệp Thu đối diện, làm bộ không thèm để ý trò chuyện lên. Diệp Thu đảo không nghĩ chỉ hoán lâu lắm, nàng nói, thúc thúc nói, tân thoại bản ấn tỷ lệ bán, lúc này đây coi như sơ thí thủy, giá cả yêu cầu chia đôi, hắn không nghĩ mà cả. Quản sự đồng ý nói hắn liền chuẩn bị kế tiếp chuyện xưa, không đồng ý thả rằng không bán cũng không bán rẻ. Hào một cái bán rẻ. Quản sự trước đây liền nghĩ tới nếu là tân thoại bản hắn nhắc lại điểm tiền đem người ổn xuống dưới, kết quả khen ngược, một mở miệng đó là chia đôi, thật đúng là công phu sư tử ngoạng. Hắn đang muốn hỏi Diệp thu nơi nào tự tin, lại nghe trong tiệm tiểu nhị cảm thắn nói, không hổ là văn nhã sơn người, ta trước nay không thấy quá như vậy đẹp chuyện xưa, đáng tiếc quá ít, này quyển thứ hai khi nào mới có thể ra tới. Không biết ta còn có hay không cơ hội xem. Tựa nói cho hết lời, mới phát hiện không khí không đúng, ngầm đầu nhìn đến trước mặt quản sự, tiểu nhị lập tức sắc mặt biến đổi. Hoàng! Hoàng quản sự! Nói xong chạy nhanh đứng dậy chẳng hảo, lại nghĩ đến cái gì đem kêu bổn hắn mới vừa xem xong thoại bản đưa qua. Đây là văn nhã sơn người sách mới, tiểu cô nương mới vừa mượn cấp tiểu tử xem. Được rồi, ngươi trước đi xuống. Quản sự nhàn nhạt tiếp nhận thoại bản, mày lại là nhắc lại. Cũng mặc kệ tiểu nhị muốn nói lại thôi bộ ráng, vẫn luôn chờ đến đối phương rời đi, hắn mới mở ra kia thoại bản nhìn nhìn, mà này vừa thấy lại là ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn nhìn mắt Diệp Thu, thấy tiểu cô nương cười ngâm ngâm xem ra, ý bảo hắn có thể xem xong lại nói, hắn dừng một chút rốt cuộc là phiên lên. Hoàng Sơn chính mình cũng không phát hiện, nhìn đến chuyện xưa nhắc nhở khi liền nhịn không được đi xuống phiên, cuối cùng trực tiếp liền nhìn lên. Diệp Thu cũng không nóng nảy, uống trà chậm dãi chờ, cũng không bao lâu. Hoàng Sơn buông xem xong thoại bản, trên mặt mang theo chút chưa đã thèm biểu tình. Mặc dù hắn không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói một câu. Này Văn Nhã Sơn người viết ra tới chuyện xưa thật là lên xuống phạc phồng, làm người khó có thể từ thư trung dịch khai ánh mắt. Lúc này nhưng thật ra có chút minh bạch tiểu nhị vì cái gì nhìn đến hắn tới cũng chưa phát hiện. Hắn nhìn chầm chầm dịp thu, có điểm chân chờ, người thúc thúc Văn Nhã Sơn người, thật sự nói qua, nếu là tiệm sách không đồng ý chia đôi, liền không tính toán bán ra lời này buồn kia hắn có thể tưởng tượng quá, như vậy yêu cầu liền tính là khác tiệm sách cũng chưa chắc đồng ý. Thúc Thúc nói, câu chuyện này là hắn hồi lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị, cùng đệ nhất buồn không thể tương đối, cái gọi là tâm huyết không thể tạm chấp nhận, nếu không được kia thả rằng không bán, con đường ngàn vạn điều, hắn còn có khác lộ có thể đi, không nhất định một hai phải viết thoại bản. Nói Diệp Thu cố ý đứng dậy, hoàng quản sự, Thúc Thúc cũng nói không nghĩ khó xử hoàng quản sự, nếu không liền tính, ta đem thoại bản mang về cấp chừng 45 lần sau sẽ nói cho ngươi. Ta còn chưa nói không được, ngươi gấp cái gì? Hoàng Sơn kinh chạy nhanh đứng dậy đem người ngăn lại, mặc dù trên mặt nhìn không ra cái gì, động tác đã tiết lộ nội tâm ý tưởng, hắn sợ Diệp Thu thật sự liền đi rồi. liền nghe tiểu cô nương cười ngâm ngâm xem ra, rõ ràng là biết hắn sẽ cản, cố ý chờ ở này. Hoàng Sơn thở dài, tiệm sách lần đầu tiên có như vậy tiền lệ, thỉnh cô nương trở về nói cho Văn Nhã Sơn Người, chớ báo cho người khác, bằng không ta cũng có làm Rõ ràng là đáp ứng rồi. Kỳ thật thúc thúc cũng muốn cho A Thu cùng quản sự nói, hắn cũng không thích làm nổi bật, cho nên ngày sau nếu ở địa phương khác nhìn đến A Thu hoặc A Thu bên người người đều thỉnh làm bộ không quen biết. Bằng không nhưng không phải lòi. Hai người các có tâm tư, ăn nhịp với nhau. Nhìn tiểu cô nương rời đi bóng dáng, bên người lại vô người khác khi, Hoàng Sơn mặt lộ vẻ sầu tư. Hắn đọc sách nhiều như vậy nơi nào phân không rõ tốt xấu. Cơ hội có thể dự kiến quyển sách này bán ra sau tuyệt đối sẽ so đệ nhất buồn càng được hoàn nên, nhưng là chia đôi là cái tiền lệ, có cái này mở đầu, mặt sau chỉ sợ rất khó làm buồn bán, chỉ hy vọng kia văn nhã sơn người cùng đặt danh hào giống nhau, làm việc văn nhã, tuân thủ hứa hẹn. Đến nỗi vì cái gì muốn cứ như vậy cấp đáp ứng. Cơ hội chỉ có một lần, kia tiểu cô nương thúc thúc tuy rằng không lộ diện, nhưng tính cách lại cực kỳ cố chấp, có thể vì dùng tiền đem đệ nhất quyển sách tiện nghi bán cho hắn lại vì tâm huyết. Thà chết không bán, thật sự là có năng lực giả nhiều quá chi, mà hắn lại đánh cuộc không nổi. Hoàng Sơn mới vừa lại thở dài, liền thấy tiểu nhị lặng lẽ chạy đi lên, vẻ mặt chớ mong hỏi, Hoàng Quản sự, kia thư là thật sự đẹp, nhưng có nói thỏa, có thể rơi xuống chúng ta tiệm sách sao? Lời này làm Hoàng Sơn nghe ra cái gì, vì sao nói như vậy? Văn Nhã Sơn người dám làm một cái tiểu cô nương tới nói, tự nhiên là đối chính mình thư cực kỳ tự tin. Phía trước Quản sự không phải làm ta đi theo nhìn. Tiểu tiểu cô nương chạy mấy cái địa phương, này không phải lời thuyết minh nhã sơn người là đánh chúng ta tiệm sách nói không hảo liền lưu làm nhà tiếp theo ý tứ. Tiểu nhị một phen lời nói làm Hoàng Sơn chợt thanh tỉnh, đạo thật đúng là đạo lý này. Bản thân còn nghĩ có phải hay không chính mình xúc động, bị tiểu nhị như vậy nhắc tới, Hoàng Sơn cảm thấy nói không chừng đúng là chính mình quyết đoán mới cho tiệm sách tìm tài lộ, lập tức sầu tư rút đi, liền xem tiểu nhị ánh mắt đều mềm sộp vài phần, ngươi nhưng thật ra xem đến thông thấu, cũng như ngươi tâm ý, thoại bản nói hạ. Tiểu tử liền biết quản sự tuệ nhãn như đuốc, kia thoại bản là thật sự đẹp hiện tại ta này trong lòng còn nhớ thương, thật là tò mò kia văn nhã sơn người rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có như thế bất lực, lần này chỉ sợ muốn ở chúng ta đằng xuân huyện nổi danh. Hoàng Sơn cười như không cười nhìn mắt tiểu nhị không nói chuyện, ánh mắt kia lại là tinh quang chấp động. Đâu chỉ là đằng xuân huyện, nếu là dựa theo phía trước nói tốt phải làm thành thư tịch, kia đi địa phương đã có thể không phải một chỗ. Diệp thu từ cửa sau rời đi, thiếu chút nữa lại đụng vào người Ôm nàng túi đầu nghĩ sự tình vốn định xin lỗi chạy lấy người, mùi hương dẫn đầu chuyển đến, nàng cái mũi chợt giật giật, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn về phía đối diện, trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích, đi theo cười nói, "Là ngươi a đại ca ca." Một thân bạch y đi trường bào thiếu niên, chính diện mang ý cười xem thường ra, kia trường thanh tuyển dung nhan liên quan trên người khoác tốt nhất chuẩn bao áo choàng đều mất nhan sắc, Diệp Thu tầm mắt cũng không khỏi tại đây khuôn mặt thượng tạm dừng hạ. Ôn Cẩn Thư cũng không nghĩ tới cùng cái địa phương sẽ lại lần nữa gặp được cái này tiểu cô nương. Cùng lần trước so, tiểu cô nương thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, không biết có phải hay không ảo giác, gầy yếu khuôn mặt nhỏ tựa so với phía trước trắng chút béo điểm, cũng càng đẹp mắt điểm. Phản ứng lại đây khi, hắn đã rôi tay vô hướng tiểu cô nương khuôn mặt, nhẹ nhàng méo hạ. Đang nghĩ ngợi tới chính mình đây là cái gì, liền thấy tiểu cô nương miệng khẽ nết ngơ ngác xem ra, kiếm ngốc manh bộ dáng nháy mắt lấy lòng ôn cần thư, hắn hơi hơi không lưng cùng diệp thu cái chán tề bình, thanh âm cực kỳ ôn nhu nói, lần sau cần phải xem điểm lộ Nếu gặp được người khác làm khó dễ ngươi đã có thể hối hận cũng không kịp. Lời nói còn chưa nói xong, trên cổ chợt nóng lên, ôn cẩn thư thân thể cứng đờ, trợt đột nhiên đứng thẳng, trên mặt kinh ngạc còn không có rơi xuống, liền nghe tiểu cô nương cười ngâm ngâm nói, đại ca ca, trên người của ngươi thơm quá, A Thu vừa mới không nhịn xuống liền để sắt vào nghe thấy hạ, coi như ngươi nết ra thù mặt thù lao. Nguyên bản không mừng bị người đụng vào ôn cẩn ngọc bị này thanh thúy trong thanh em đúng lý hợp tình thiếu chút nữa cấp khí cười Hắn úi đầu chỉ nhìn thấy tiểu cô nương trong chẻo tối tăm con người linh động, không biết vì sao kia mặt không vui nháy mắt biến mất, hắn gợi lên khỏe môi cười như không cười nói, lần sau cũng không thể như vậy. Diệp Thu híp mắt nở nụ cười, gật gật đầu, lần sau A Thu sẽ cùng đại ca ca nói. Dứt lời tiểu cô nương nhảy nhót rời đi. Độc lưu ôn cẩn thư sững sờ ở tại chỗ, phản ứng lại đây, mới ý thức được bị một cái tiểu cô nương cấp đùa giỡn, đầu tiên là khó có thể tin, đi theo đó là lắc đầu bật cười. Như thế so thất nha đầu càng thú vị Diệp thu rời đi tiệm sách rất xa còn ở dư vị vừa mới hương vị Bữa tiệc lớn ăn không đến Chính là điểm tâm đều không thể chạm vào Vừa mới kêu một chút nàng thiếu chút nữa không bại lộ chính mình thu tính Đơn giản nàng này thân thể dung hợp tốt hơn Thế nhưng sinh sôi bị nàng khắc chế Nàng liếm liếm quẹ miệng Không dám dư vị Nhanh hơn tốc độ đi bến tàu Thật xa nhìn đến một hình bóng quen thuộc Diệp thu mị mắt xem mới phát hiện lại là triệu thuận Hán ngày thường tuy rằng sẽ chờ chính mình nhưng nhưng cho tới bây giờ không có nên quá xa như vậy, theo bản năng Diệp Thu cảm thấy cùng ngày hôm qua nàng cấp lao trịnh trị chân có quan hệ. Quả nhiên, triệu thuận lãnh nàng tiến phòng thu trì không có vội vã rời đi, mà là giúp Diệp Thu lấy tới hôm nay phân sổ sách, cuối cùng nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn một hồi lâu mới chần chờ khai cái đầu, ngày hôm qua, nghe gì bình nói ngươi thế bến tàu một cái công nhân nhìn chân. Không sai. Diệp Thu một bên lật xem sổ sách một bên nói, nhưng thật ra quên hỏi, hắn hảo chút sao? Ta nhắc nhở quá muốn ở nhà nghỉ ngơi, bằng không cái kia chân chính là đại la thần tiên cũng cứu không được. Tiểu cô nương thanh âm tùy ý, nhưng kia làm vẻ ta đây rõ ràng là đối hết thể đều thực hiểu rõ. Triệu thuận ánh mắt khẽ nhúc đích, ngay sau đó nói, lao trịnh trạng hướng khá tốt, sau lại tìm đại phu nhìn, nói là tu dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi. Diệp thu gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng nói tần tùng, triệu thuận tâm tình lại là phức tạp, hắn không nói ra lời là, gì bình đi hỏi thăm quá mới biết được. Phía trước kia đại phu cấp lao chỉnh xem qua chân rõ ràng nói qua chân trị không hết, kết quả bị Diệp Thu như vậy một lộng, thế nhưng nói có thể khôi phục, nhưng không gọi người kinh ngạc. Thực nhiên nhiên, Diệp Thu đối kết quả này cũng là biết đến, nguyên nhân chính là như thế Triệu Thuận mới vô pháp bình tĩnh. Kia đại phu là Đằng Xuân huyện phong bình không tồi một cái lao đại phu, trước mắt Diệp Thu làm hắn đều làm không được sự, chẳng phải là nói Diệp Thu ý lý thuật so với kia đại phu còn hảo. Diệp Thu thấy Triệu thuận nhìn chầm chằm vào chính mình, đành phải bất đắc dĩ bước một. Nhìn đối phương, Triệu quản sự không cần như vậy nhìn ta, ta rất nhỏ liền đi theo sư phó làm nghề y y, y lý thuật cũng không tệ lắm, bất quá sư phó nói ta tuổi quá tiểu không hào rêu giao, lần này cũng là không đành lòng mới ra tay, hy vọng Triệu quản sự hỗ trợ bảo mật, làm hồi báo, nếu có yêu cầu xem bệnh linh tinh việc, có thể cấp Triệu quản sự đánh cái chiết khấu. Tiểu cô nương nói chuyện thập phần thượng nói, trong giọng nói trêu chọc nhiên không giống như là một cái 7, tuổi tiểu cô nương. Triệu thuận phản ứng lại đây khi, bật thốt lên nói: kia khả năng thật muốn phiền toái diệp cô nương. Chương 46 về sau nghe ta. Này thanh diệp cô nương mang theo vài phần chờ mong, vài phần kính trọng, nghe được Diệp Thu nhưng thật ra có điểm không thói quen, Triệu quản sự vẫn là kêu ta Diệp Thu hoặc là A Thu đi, ngươi nói trước nói đại khái tình huống như thế nào, ta rất ít ra tay, có chút đồ vật khả năng còn cần chuẩn bị. Ta đây kêu ngươi A Thu, ngươi cũng đừng Triệu quản sự hô, không ngại kêu ta một tiếng Triệu thúc đi. Thấy Diệp Thu đầu, hắn mới nói muốn cho Diệp Thu hỗ trợ sự Hàn Quốc cái cùng tuổi bằng Hữu, trước kia ở một cái thôn lớn lên, sau lại diệu thuận tới trong huyện, bằng Hữu lại là lại vào quân doanh, chỉ là vận khí không tốt, lần đầu tiên tiến chiến trường đã bị người chém đứt chân, có thể tồn tại trở về cũng là làm người khó có thể tin. Nhưng Hư liền phá hủy ở cái kia trên ủi, cách đoạn thời gian lễ sách liền sẽ thối giữa chảy mủ, vì thế vẫn luôn là quang côn một cái, người trong nhà chính là mặc kệ, hiện nay dựa vào cùng người biên điểm đồ vật duy trì sinh hoạt. Ngày hôm qua ta không thấy được sao lại thế này? Ta này bằng hữu cùng ta quan hệ không tồi, có khi ta sẽ tiếp tế một vài, hiện tại lao chỉnh kia chân ngươi đều có thể trị, ta nghĩ nếu không làm ngươi nhìn xem, khám phí ta bỏ ra. Diệp thu không có lập tức đáp ứng, nàng suy tư hạ nói, đã có nửa năm lâu thuyết minh tình huống không thế nào hảo, triệu thúc lo lắng chính là đối, không thấy được người ta cũng không xác định có thể hay không trị. Nàng nếu là nói thẳng có thể trị chị triệu thuận mới lo lắng, thấy thế cũng nói, ngươi yên tâm, ta đây liền là thử thời vận, được không đều là hắn mệnh. Vậy trước nhìn xem đi, xem hạ tốt nhất đem người đưa tới trong huyện, ta khả năng không quá phương tiện nơi nơi chạy. Mặc dù nàng không thèm để ý cái gì thanh danh, nhưng cái này niên đại nếu như bị người bắt lấy cái gì nhược điểm, đến lúc đó ở bên thai cái cỏ ẩm ý còn không phải làm chính mình phiên não Diệp Thu cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái này không thành vấn đề, hôm nay khẳng định không còn kịp rồi, vậy ngày mai thành sao? Ngày mai ta làm người dùng xe ngựa tái hắn tới này, phương tiện ngươi xem không chỉ hoan thời gian. Xem Triệu thuận mãn nhãn chờ mong xem ra, Diệp Thu nhưng thật ra không ý kiến, bất quá này gây chân xử lý lên so lão trịnh càng muốn phức tạp, nàng suy tư hạ nói, vậy ngày mai đi, nhưng muốn trước cho ta chuẩn bị mấy cái đồ vật, khác xứng một người hỗ trợ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đồ vật vẫn là kia mấy thứ, lưỡi dao sắc bén, lần này cần cầu dài ngắn cùng số lượng, mặt khác còn có rượu mạnh cùng mồi lửa. Đại diện tích chỗ hồng dung không đến kim châm cứu, nếu có thể trị, phòng trường phải dùng đến cùng lão trịnh giống nhau phương pháp. Nhưng lúc này đây đảo không cần sinh sôi chịu đựng Diệp Thu tự cố suy tư khẽ tao mày, không thấy được triệu thuận cũng như suy tư gì lên, không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi chỗ sâu trong còn có dị quang hiện lên. Cùng ngày sổ sách đối xong, trước khi đi triệu thuận đem ngày hôm qua thiếu hạ 10 lượng bạc cùng nhau đưa cho Diệp Thu. Nhìn trong tay nén bạc, Diệp Thu không khỏi vứt vứt, đây chính là nàng tới nơi này lấy quá làm nhiều một lần bạc, còn đừng nói rất có thành tự cảm. Muốn hỏi Diệp Thu tới này sau theo đuổi là cái gì? chư bỏ thỏa mãn ăn uống chi dục, đại khái chính là kiếm tiền. Không quên còn ở cùng nàng cha cáo kỉnh, vội xong nhìn hạ thời gian còn sớm, chuẩn bị đi về trước nhìn xem tình huống. Chu đại phu không sớm như vậy đi, Diệp Thu đi đến huyện khẩu mở rộng chi nhánh khẩu, lại nhìn thấy một cái có điểm quen mắt thân ảnh, tập trung nhìn vào lại là nàng cha Diệp Văn Thiêm. Trước kia biết Diệp Văn Thiêm rồi, không nghĩ tới cách đến xa nhìn lại kia thân thể thật sự cùng cây gậy trúc giống nhau. Nay sẽ Diệp Văn Thiêm chính mọi nơi nhìn xung quanh nhìn cái gì? Tựa hồ quần áo quá mỏng không đỡ phong, lênh đánh vài cái run run lại chính là một bước không ly. Kia chương dinh dưỡng bất lương mà phát hoàng thiên gầy trên mặt tràn đầy khuôn mặt rú sầu, thẳng đến nhìn đến Diệp Thu, ánh mắt sáng ngời, đó là ngưng bước lại đây. Nhưng mà đi rồi không đến hai bước, người không hề dự triệu té ngã một cái nào vào trên mặt đất. Diệp Thu vốn dĩ chuẩn bị quay đầu chạy lấy người, bị hắn cha này khó coi một quăng ngã xem mí mắt thằng này. Nàng nhìn thấy Diệp Văn Thiêm đỡ chân đứng lên, tại chỗ băng vài cái chân. Mới trợt minh bạch hắn là chạm lâu rồi chân cẳng đông cứng mới có thể té ngã, không biết như thế nào trong lòng liền có điểm không khí. A Thu nhìn đến nữ nhi lại đây, Diệp Văn Thiêm há miệng thở dốc liền nói này hai tự, sau đó thật cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhi, thuật nhìn đầy mặt thẹn ý, ngươi đừng sinh cha khí, cha không cho ngươi đi xin lỗi, cùng cha về nhà được không. Diệp Văn Thiêm đáy mắt còn mang theo màu xanh lá, có thể thấy được tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Cũng đáng thương hắn một cái văn nhược thư sinh, vai không thể gánh tay không thể đề. Ba ngày ăn không đủ no buổi tối ngủ không tốt, thế nhưng còn có thể kiên trì. Nay sẽ ở nữ nhi trước mặt càng là không hề mặt mũi đang nói, trong giọng nói thỉnh cầu đều là trói lọi. Liên tính lần này đáp ứng rồi, về sau mãi mãi bọn họ khi dễ A Thu, cha ngươi vẫn là sẽ lựa chọn giúp mãi mãi. A Thu chịu đủ rồi, Chu đại phu nói hắn có thể thu lưu A Thu, A Thu quyết định đáp ứng rồi, như vậy cũng không cần nghe mãi mãi mắng A Thu là con hoang. Nói không chừng cha còn có thể hồi Diệp ra Diệp Thu không đợi nói cho hết lời đó là cuối đầu, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghe được Diệp Văn Thiêm trong thai nhưng còn không phải là hủy khuất không được, trong lòng càng là đau cực kỳ. Cha bảo đảm về sau sẽ không, A Thu đừng bỏ xuống cha, cha thật sự biết sai rồi, A Thu nếu là không được, cha trở về cho ngươi viết cái hứa hẹn thư, về sau lại không cho người khi dễ A Thu. Nghe được Diệp Văn Thiêm trong giọng nói hoảng loạn, Diệp Thu cũng biết lời này tàn nhẫn điểm, vì thế thuận xấn núi hạ lửa. Cha nói thật. Nhìn đến hy vọng, Diệp Văn Thiêm chạy nhanh gật đầu, cha thể Diệp Thu ra vẻ do dự một chút, đi theo mới nói, vậy được rồi, cha phải đáp ứng A Thu, không riêng muốn cho A Thu không chịu khi dễ, về sau trong nhà muốn nghe A Thu. Chính là A Thu người vẫn là. Hảo, cha đáp ứng. Mắt thấy nữ nhi vành mắt dần dần đỏ, Diệp Văn Thiêm nơi nào còn lo lắng lý trí, không nói hai lời đáp ứng rồi, về sau cha nghe A Thu, A Thu nói cái gì chính là cái gì. Rõ ràng là phụ hòa nói, nhưng từ Diệp Văn Thiêm này thư ngốc tử trong miệng nói ra cũng là khó được, Diệp Thu cũng coi như là mục đích đạt thành. Nàng chợt nhìn về phía bởi vì lánh mà đông lạnh chót mũi đều hồng Diệp Văn Thiêm, cuối cùng là không đành lòng nói, cha, ngươi tại đây chờ ta sẽ, ta có cái gì cho ngươi. Diệp Văn Thiêm còn không có tới kịp hỏi là thứ gì, liền thấy nữ nhi cùng cá trạch dường như chạy, mau đến hắn cũng chưa bắt lấy. Hắn đãi tại chỗ chờ Diệp Thu, nhìn không được cười ngây ngô vài tiếng, thật tốt. A Thu còn nguyện ý tha thứ hắn. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy, còn muốn nhắc tới tối hôm qua thượng sự. Tối hôm qua từ Chu Đại Phu trong nhà rời đi, Diệp Văn Thiêm Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn muốn biết nữ nhi vì cái gì như vậy sinh khí, liền tìm người hỏi thăm ban ngày ra chuyện gì. Đi theo mới biết được, trong nhà mời đến làm ruộng người cùng nàng nương đã xảy ra mâu thuẫn, bởi vì A Thu đi ngang qua bị nàng nương một trận khi dễ. Lúc ấy thôn người đều ở, A Thu tưởng đi lên quan tâm mãi mãi lại bị đẩy ra. Mà nàng nương một chút không bận tâm Á Thu là nàng cháu gái, mắng nhưng khó nghe. Diệp Văn Thiêm không biết cụ thể như thế nào mắng, nhưng lại biết nàng nương lời nói từ trước đến nay tròi thai. A Thu bị hủy khuất cũng không cùng hắn cáo trạng, một mình chịu đựng, mà chính mình lại nghĩ làm nàng đi cấp đánh chửi chính mình mãi mãi xin lỗi. Lúc ấy thôn người ta nói khởi việc này còn nói Diệp Văn Thiêm một đốn, Diệp Văn Thiêm kia trong lòng liền cùng đao cắt dường như. Nữ nhi không muốn nói cho chính mình, làm sao không phải hắn cái này đường cha vô năng luôn là trơ mắt nhìn nữ nhi bị khi dễ. Chương 47 tới cửa thân nhân. Diệp Thu trở về thời điểm trong tay nhiều cái đại túi, ngoại hình rất khó xem. Diệp Văn Thiêm tiếp nhận tới mới phát hiện bao vây lại là kiện áo đông. Hắn bút mềm mại thoải mái quần áo, có chút sững sở. A Thu từ đâu ra quần áo, đây là ai? Là từ trưởng quầy, người nhà cấp làm nhỏ, nói trắng ra không ấm áp. A Thu xem cha mỗi lần ra cửa đều run. cậu trưởng quầy đã lâu, hắn mới đồng ý nợ cấp thu. chỉ tính A Thu, 100 văn đâu. Cha nói có phải hay không thực có lời, là, là có lời. Diệp Văn Thiêm nói tiếp thời điểm biểu tình còn có điểm lãnh, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Nữ nhi nói từ trưởng quầy hắn biết là góc đường cái kêu bách hóa phô láo bản, không nghĩ tới hắn phía trước nợ đồ vật không còn tiền, thế nhưng còn nợ áo đông cho chính mình, hắn trước nay không nghe nói qua loại chuyện tốt này. Nhìn nữ nhi ngửa đầu xem ra khuôn mặt nhỏ thượng chờ mong cùng sung sướng, Diệp Văn Thiêm mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cha gần nhất cũng chưa tiền còn. Này quần áo tiền còn không biết phải chờ tới khi nào, nếu không A Thu đem quần áo còn trở về, cha cũng không phải thực lãnh, lập tức không phải ấm áp, nhịn một chút liền đi qua. Diệp Thu đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, chiều chiều cái mũi, kéo qua Diệp văn thêm tay, nhìn chầm chầm mặt trên nước ra, nhưng cha ngươi lánh tay đều xưng lên. Cha mỗi ngày còn muốn đi huyện Nha làm việc, nếu là bị bệnh nhưng uống thuốc xo so, quần áo còn quý, A Thu không nghĩ chính mình xuyên ấm áp cha còn lạnh, nếu là cha không bỏ được, A Thu liền đem quần áo của mình đương. Cha liền không cần lo lắng tiền, kia nhưng không thành, ngươi còn nhỏ đâu, nào chịu được, cha là đại nhân. Diệp Văn Thiêm còn tưởng nói, có thể thấy được nữ nhi cao mày xem ra bộ dáng, lúc ấy liền không đành lòng. Do dự một lát, mới nói, kia cha đi trước cùng từ trưởng quậy nói rõ ràng còn tiền thời gian, nếu là hắn đồng ý, cha liền phải này quần áo. Diệp Thu lại nói, cha không cần lo lắng, A Thu đã cùng từ trưởng quậy nói cha thiếu chu đại phu tiền cũng nói muốn còn Chu đại phu về sau mới có thể còn nợ chứng tiền, từ trưởng quay nói tin tưởng cha là người, chỉ cần năm nay có thể thay là được, A Thu không nói dối. Diệp Văn Thiêm chỉ cảm thấy gần nhất vận khí không tồi, này chuyện tốt từng có tới. Ở nữ nhi chờ mong ánh mắt hạ thay tân áo đông, lại đem ngày thường xuyên bạc sam gắn vào bên ngoài, Diệp Văn Thiêm lược hiện kích động, thế nhưng vừa vặn vừa người, cha quần áo đều rất nhỏ, khó trách từ trưởng quay xuyên không dưới. Diệp Thu vẻ mặt ngây ngô cười, trong lòng thắc nói, tính tốt làm Có thể không hợp thân mới là lạ. Quần áo mặc vào thân, gió lạnh đều cảm giác không có như vậy lạnh, không bao lâu cả người đều ấm áp. Không nhớ rõ bao lâu không có mặc quá như vậy thoải mái quần áo Diệp Văn Thiêm, trong lòng có chút phát sát. Sợ bị nữ nhi nhìn đến chính mình mất mặt biểu tình, chính là chịu đựng không lộ ra cảm xúc, lôi kéo nữ nhi hướng ra đi. Trên đường, hắn nắm thật chặt nữ nhi tay nhỏ, A Thu đối cha thật tốt, may mắn A Thu là cha nữ nhi, trước kia cha nhận thức mấy cái. Trong nhà nữ nhi mới không có A Thu tốt như vậy, bọn họ quăng có nhi tử có ích lợi gì, cha một chút đều không hâm mộ. Lời này nếu là người khác nói ra có thể lý giải vì ghen ghét hâm mộ, nhưng là Diệp Văn Thiêm cái này trung thực ngốc tử nói ra, lại là thiệt tình thực lòng. Ở cái này niên đại nói ra nhi tử không bằng nữ nhi loại này lời nói đã là khó được, Diệp Văn Thiêm nói lời này thời điểm, Diệp Thu còn phá lệ nhìn nhiều nàng cái này cha vài mắt, đột nhiên cảm thấy nàng cha vẫn là có khác chỗ đáng khen. Ít nhất sẽ không cảm thấy nàng làm cái gì đều là đương nhiên, cũng không có gì nữ hải không bằng nam hải tư tưởng. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng cũng lộ ra vài phần thiệt tình thực lòng cười. Cha con hai chỉ tách ra một đêm, song hành đi ở về nhà trên đường lại đều có loại đã lâu không có cùng nhau cảm giác. Diệp Văn Thiêm còn không ngừng cùng nữ nhi nói hắn đương trị khi thú sự, tựa tưởng hòa hoãn quan hệ, Diệp Thu giống nhau đều là phối hợp nghe. Cuối cùng không biết nói như thế nào khởi Lưu Văn Hồng, thần bí hề hề nhìn nhìn bốn phía Mới hạ giọng nói, khoảng thời gian trước lưu đại người không biết như thế nào cùng phu nhân tháo kỉnh, ngày hôm qua cuối cùng là hảo. Diệp Thu thầm nghĩ ngươi là không biết sao lại thế này, huyện nhà người sợ là đều hiểu được. Lại nghe hai người hòa hảo, nàng ánh mắt hơi đốn, đi theo liền nghe Diệp Văn Tiêm nói, cha nghe nói là đại nhân phí mấy chục lượng bạc mua một hộp phấn mặt vẫn là cái gì, phu nhân liền ngồi giận. Bọn họ nói cho cha, nữ nhân này đều thích xoắn phấn, cha liền tưởng chờ A Thu lại đại điểm, cha cũng thích có tiền cấp A Thu mua ch Dây buộc tóc còn có phấn mặt. Hắn nói nghiêm trang, Diệp Thu lại nghe đến khỏe miệng hơi chịu, đây là lại tự cấp nàng họa bánh nương lớn. Lại nghe Diệp Văn Thiêm lại nói, bất quá cha còn nghe nói, kia phấn mặt vẫn là cái gì bắt đầu không phải cấp phu nhân, là đại nhân mua tới cấp liêu di nương, vừa vận liêu di nương bị bệnh đưa về nhà mẹ để tính dưỡng, đại nhân lại cùng phu nhân sinh khí, mới mượn hoa hiến phật cho phu nhân, cũng không biết là thật là giả, đại gia nói không thể nói bậy, bằng không phu nhân khẳng định lại muốn náo loạn. Diệp Thu vốn đang suy nghĩ huyện Nha bên kia phòng trừng muốn bấp phải chắc chở, Chu Thị quyết tâm không đủ, liền tính đặt thành hợp tác quan hệ về sau không chừng như thế nào chuyện xấu, nhưng nghe đến Diệp Văn Thiêm nói cái này hận tình, nàng lại có chủ ý, cảm thấy lần này nói không chừng có thể trực tiếp đem sự hoàn thành. thẩm nghĩ chính mình đồ vật cũng đủ, đêm nay bớt thời giờ bắt đầu chuẩn bị, ngày mai liền đi huyện nhà một chuyến. Suy tư sự tình nàng cũng không thấy được nơi xa trong nhà phá phòng ở cửa đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Nhìn đến Diệp Văn Thiêm Khi, tiêu đại nhân trong mắt tinh quang lập lòe, sau lại phát hiện cái gì, tầm mắt đột liền dừng ở Diệp Thu trên người áo Bông thượng, bộ dáng hình như có chút kinh hỉ Diệp Thu nhận thấy được cửa nhà có người là bởi vì nhìn chầm chầm nàng tầm mắt quá rõ ràng. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một đôi mạo quang nhìn hai mắt của mình, đó là một cái con eo lưng cỏng lao phụ nhân, trong tay lôi kéo một cái mũi hồng hồng, trên mặt hồng một khối hấp một khối cùng mấy ngày không rửa mặt dường như tiểu Nam Hải Lão phụ nhân vẻ mặt nếp nhăn khó nhìn ít nói cũng có 50 hướng lên trên, nay sẽ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thu, chuẩn sắc mà nói là trên người nàng quần áo, mơ ước ý đồ rõ ràng. Bên người nàng tiểu hài tử càng là thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thu, tựa ở lẩm bẩm cái gì không vui giậm chân, bị lão phụ nhân vô vô tay ý bảo đừng có gấp. Diệp Thu đang nghĩ ngợi tới người kia là ai, liền nghe được Diệp Văn Thiêm có chút ngoài ý muốn thanh âm, "Nương, sao ngươi lại tới đây?" "Nương?" "Cái gì nương?" Chẳng lẽ nàng cha có hai nương? Thực mau Diệp Thu mới biết được chính mình nghĩ sai rồi, trước mắt người này không phải Diệp Văn Thiêm Nương, mà là nàng thân thể này nương mẹ ruột, cũng chính là nàng bà ngoại. Diệp Thu tới thời gian này cũng không ngắn, lại trước nay chưa thấy qua cái này bà ngoại. Khi đó triệu thị vì bán nàng nháo đến ồn ào huyên náo, đối phương liền ở tại cách vách thôn không có khả năng không biết, cố tình không có bất luận cái gì động tính, hiện giờ này đều đã bao lâu mới đến nơi này, Diệp Thu nghĩ không ra đối phương có cái gì hảo tâm tư. Quả nhiên, nay một mở miệng liền mục đích tính 10 phần, Văn Thiêm Nha, xem ra dung dung rời đi, ngươi cuộc sống này quá đến cũng không tồi. A Thu này trên người quần áo là tân đi. Chương 48 không có hảo ý. Diệp Văn Thiêm hiển nhiên không có hiểu ngầm lại đây lời này ý tứ, trung thực nói, A Thu khoảng thời gian trước sinh bệnh, hỗ trợ trị liệu Chu đại phu xem A Thu không quần áo, đưa A Thu một kiện, hẳn là tân. Vương Miếu thôn cái kia Chu đại phu. Khấu thị suy tư hạ, Chỉ nhớ rõ kia chu đại phu ngày thường không thế nào hảo ở chung cũng không nghe nói hảo phong đến sẽ tặng người đồ vật lập tức đánh giá diệp thu liếc mắt một cái mới chú ý diệp Thu kia trương rửa sạch sẽ mặt lại là lớn lên không tồi, ánh mắt hơi t tầmm rừng mãn hàm th thơ y nói này chu đại phu cũng chọn người a định là a thu lớn lên cùng dùng dùng giống nhau đẹp lúc này mới đưa nàng đi Diệp Văn Thiêm chỉ nghe được nhạc mẫu khen nữ nhi xinh đẹp vớt đầu cười ha Hà nói hẳn là đi hắn Biên nói biên đi mở cửa cửa phòng mở ra 12 người đi vào. Khấu thị rõ ràng đối trước mắt phá phòng thực ghét bỏ, vào nhà sau đầu tiên là nhìn một vòng, nơi này nàng tới không ngừng một lần, địa phương nào có thứ gì rất rõ ràng. Mắt sát nhìn đến góc cái dương biên nhiều cái túi, nhìn như là trang cái gì, lập tức hiếp mắt suy tư cái gì, thẳng đến diệp văn thiêm kêu nàng mới hồi phục tinh thần lại, gì? Nga, ta có thể tới làm gì, còn không phải là nhìn xem người cùng á Thu. Tuy rằng rung rung làm không đúng, cùng người rời đi, nhưng tốt xấu cũng là người một nhà Ngươi vội bất chấp đi ta kia, ta này đương láo chỉ có thể chính mình lại đây nhìn xem. Diệp Văn Thiêm vẻ mặt cảm động, nương ngươi nói nơi nào lời nói, trong khoảng thời gian này nha vội, A Thu lại sinh vài lần bệnh, bằng không cũng tính toán đi xem ngươi. Khấu thị lại là lại liếc Diệp Thu liếc mắt một cái, nhìn cũng khá tốt nha, không phải ta nói ngươi văn thêm, con nít con nôi so này đại nhân còn có thể kháng, tiểu đau tiểu bệnh chính mình qua đi thì tốt rồi, ngươi này khen ngược còn cấp tìm tới đại phu, đây là ngại bạc không chỗ đã phát không phải Không phải nương, A Thu lần trước bệnh thực trọng, trên người thương hiện tại còn không có hảo, nếu không phải tìm đại phu, A Thu nàng khả năng liền tựa nhớ tới ngày ấy nhìn đến nữ nhi trên người ngang dọc đan sen miệng vết thương, Diệp Văn Thiêm có điểm nói không nên lời. Thương, như thế nào, nhà ngươi kia lão còn khi dễ A Thu a Văn Thiêm nha, đây là ngươi không đúng rồi. A Thu tốt xấu là ta ngoại tôn nữ, kia triệu thì không có việc gì đánh A Thu có ý tứ gì, nàng có phải hay không muốn làm cho ta lữ ra xem? Đừng tưởng rằng nàng ở hạnh hoa thôn hành, ta liền sợ nàng. Không có không có, ta nương không phải ý tứ này, A Thu việc này là ta không đúng, ta không chiếu cố hảo A Thu. Nói Diệp Văn Thiêm càng là ấy nấy. Cũng là lúc này Diệp Văn Thiêm mới nhớ tới nữ nhi tựa từ vừa trở về liền một câu không nói, hắn chạy nhanh nhìn qua đi, lại thấy nữ nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn chầm chầm cái gì, lập tức nói, A Thu đang xem cái gì. Cha, A Thu lần trước bị bệnh cái gáy tử không quá nhận người, này hai người là ai nha? Các nàng vì cái gì muốn phiên A Thu gối đầu, là muốn trộm A Thu đồ vật sao? Diệp Thu thanh âm vừa ra, chỉ kinh chính rôi tay tìm đồ vật khấu thị một cái giật mình, lập tức lùi về tay, trứng mắt nhìn cũng đi liếc mắt một cái, A Thu liền bà ngoại đều không quen biết. Cái gì trộm không trộm, bà ngoại là xem người này chăn lệnh không lệnh. Lời này Diệp Thu là không tin, nhưng không chịu nổi nhà nàng cái này ngốc cha tin, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Diệp văn thêm lại một bộ cảm động cùng cái gì dường như... Nàng thở dài cũng không biết như thế nào mới có thể gõ tỉnh hắn kia dù một đầu. Chỉ cần không phải cái người mù đều có thể nhìn đến cái này cái gọi là bà ngoại vào nhà sau liền lấm la lấm lét một đốn loạn xem, vừa mới ngồi xuống liền hướng chính mình gối đầu cùng chăn hạ sở. Nàng biết thời đại này người nhiều là đem tiền tài đặt ở này đó địa phương, rõ ràng chính là không có hảo ý. Làm diệp thu không nghĩ tới chính là, mặt sau còn có càng quá mức. Khấu thị một hồi nói chuyện phiếm giảm bất vừa mới bị phát hiện động tác nhỏ xong việc. Đột nhiên phong cách vừa chuyển, khổ hề hề nhìn Diệp văn thiêm, thở dài nói, văn thiêm à, ngươi xem cục đá một cái mùa đông không có mặc quần áo mới, trong nhà cả gia đình đều phải dùng tiền, cục đá nàng nương cũng không có tiền làm quần áo, đều mấy tháng trên người đông lạnh được đến chỗ đều là mù sang. Tốt xấu là dung dung đại ca hài tử, ngươi xem đem á thu trên người cái này áo đông cấp cục đá xuyên mấy ngày, chờ cục đá trên người mù sang hào điểm, trả lại trở về thành không. Diệp văn thiêm lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nương. A Thu liền này một kiện quần áo, nếu là mượn cấp cục đá, A Thu liền không ý đi Nàng một nha đầu thân mình nào có như vậy tiểu quý, cục đá chính là ngươi chất nhi, ngươi liền nhẫn tâm làm hắn đông chết sao. Kia chu đại phu không phải thích A Thu, thật sự không thành, ngươi làm hắn lại đưa một kiện không phải được rồi, hắn hẳn là không đành lòng A Thu đông lạnh Lời này nói đúng lý hợp tình, đại khái trừ bỏ khấu thị người khác cũng không như vậy ra mặt dày nói ra. Diệp Văn Thiêm loại này sẽ không cãi nhau, sẽ không mắng chửi người càng, sẽ không cự tuyệt người bị nàng nói mặt đỏ thai hồng, chỉ cảm thấy nhạc mẫu đại nhân quá mức bất công, A Thu cũng là hài tử như thế nào liền phải nhường ra quần áo, cố tình khấu thị là trưởng giả, những lời này khó mà nói. Hắn vẻ mặt khó xử, nhìn xem nữ nhi lại nhìn xem chất nhi, chính là không biết như thế nào mở miệng. Thẳng đến Diệp Thu hô hắn một tiếng, cha. Diệp Văn Thiêm nhìn về phía nữ nhi, chỉ nhìn thấy nữ nhi chính cởi ra quần áo. Cục đá đệ đệ rất đáng thương, ta liền đem quần áo cho hắn đi. Bên cạnh khấu thì nghe được lời này, trong mắt lúc ấy liền phát ra ra một trận vui sướng quan mang. Diệp Văn Thiêm lại không thế nào nguyện ý, còn không có mở miệng, liền nghe nữ nhi thanh thúy thanh ấm nói, cũng không biết cục đá đệ đệ thân thể được không. Chu Đại Phu nói A Thu trên người khẩu tử sẽ lây bệnh, nếu là hắn xuyên A Thu quần áo cũng trưởng khẩu tử nhưng làm sao bây giờ? A Thu A, ngươi là không bỏ được mượn quần áo cấp đệ đệ đi, nói cái gì chuyển Nha, đây là cái gì? Khấu thị âm dương quái khí lời nói còn chưa nói xong, hưởng phí phiết thượng một mặt màu đỏ, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Thu, tựa muốn xem rõ ràng. "Không, không có gì." Diệp Thu lại tránh đi Khấu thị tầm mắt cuống quýt đem áo trong kéo hảo, một bên thoát áo đông, chỉ là người động tác nhỏ không nhanh nhẹn, không cẩn thận lại kéo ra cổ áo, lộ ra bên trong rậm rạp tiểu miệng vết thương, kia có một ít còn ở đổ máu, chợt vừa thấy miệng vết thương ra bên ngoài quay cuồng. Chỉ xem Khấu thị sửng sốt, ngươi nảy nha đầu chết tiệt kia. Cô ý cất dấu có ý tứ gì, ngươi mới vừa nói chu đại phu nói sẽ lây bệnh. Hảo ngươi cái A Thu, ngươi chính là xem không được chúng ta hảo, cô ý muốn hại chết cục đá đi. Nàng một phen xả quá tò mò thấu đi lên xem tôn tử, một bên căm tức nhìn Diệp Thu, tính tính, này quần áo chúng ta từ bỏ. Diệp Văn Thiêm chỉ tới kịp bảo vệ nữ nhi, còn không có suy nghĩ cẩn thận nữ nhi trong miệng lây bệnh là chuyện như thế nào, liền nghe khấu thì lại mở miệng. Văn Thiêm A, thời điểm không còn sớm, A Thu không chào đón ta này lao thái bà ta liền mang cục đá đi trở về. Đúng rồi, ngươi này hẳn là có dư thừa thức ăn đi, trong nhà gần nhất có điểm khó, nương cũng không chê, tùy tiện lấy điểm cấp nương đi, còn có bên kia trong túi là ăn sao. Cục đá đứa nhỏ này chính là thèm ăn, vừa mới nhìn chầm chầm vào, cho ngươi chất nhi tìm điểm ăn và tan đi. chương 49 phải về tới. Lời này hoàn toàn là nói ra ý tứ ý tứ. Khấu thị nói xong lập tức lực quá cha con hai thẳng đến góc tường cái dương, cầm lấy nhìn một hồi lâu túi mở ra. Nhìn đến là cái gì sau ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, cục đá lại đây. Nàng đem trong túi đồ vật bắt đem liền hướng nhà mình Tôn Tử trong miệng tắc, rất là cao hừ nói, "Cháu ngoan, hôm nay có lục ăn, lớn như vậy một túi keo đâu, tỉnh điểm đủ ngươi ăn một tháng." Dứt lời liền đem kia túi truyền toàn nhét vào trong quần áo. "Mới không cần một tháng, nô cắn toàn ăn sạch trong miệng tắc ăn, Cục đá ánh mắt nghiêm nhiên nhìn chằm chằm mãi mãi trên người túi, hiển nhiên là không ăn được. Diệp Thu cũng không dự đoán được người này lại là như vậy vô sỉ. Nàng nhìn về phía Diệp Văn Thiêm Diệp Văn Thiêm cũng không phản ứng lại đây Này hiểu ý sẽ qua tới là lúc sướng suốt Đi theo chính là biểu tình xấu hổ nhìn Tựa muốn nói cái gì Cuối cùng dứt khoát bất đắc dĩ thở dài Từ kia phức tạp ánh mắt tới xem rõ ràng Không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này nay cũng làm Diệp Thu minh bạch Tưởng chờ hắn cha ngăn cản khẳng định không có khả năng Kêu kẹo là nàng mua tới ngày thường điều chỉnh tâm tình Giá cả còn không tiện nghi Ngẫu nhiên tâm tình không hảo liền ăn thượng một viên. Lần trước đưa cho Diệp Văn Thiêm ăn liền đã quên thu, nào biết bị khấu thị cấp nhìn chằm chằm. Xem khấu thị còn tưởng hướng trong nhà cái dương đi phiền, Diệp Thu chính nữ mày suy tư như thế nào ngăn cản, chật nhìn đến bên cạnh quỷ sát đất bất động gió mạnh, lập tức qua đi nhẹ đá một chân. Gia hỏa này bị nàng dưỡng nhiều ngày như vậy, còn có nàng dự bảo, đã sớm khôi phục hơn phân nửa. Từ lần trước ở không gian cùng đại hoàng chạm vào mặt, liền cùng không có tinh thần dường như, hôm trước Diệp Văn Thiêm còn nói gió mạnh có phải hay không muốn chết Chỉ có Diệp Thu biết nó là túng. Quỷ dị chính là, Diệp Thu đã hạ, cằm chỉ hướng tới khấu thị điểm điểm, gió mạnh lại là nhân tính hóa hiểu ra cái gì, qua lại nhìn hạ, đi theo sai không kịp phòng liền vọt qua đi. Khấu thị từ vào nhà liền không chú ý góc còn có điều cầu, gió mạnh tiến lên khi nàng chỉ tới kịp nhìn đến khỏe mắt hấp ảnh, cẳng chân đó là tê dần, nàng trên đùi mềm nhung trực tiếp ngồi dưới đất. Cục đá nhìn đến mãi mãi té ngã, đệ nhất nghĩ đến chính là kẹo. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hưng phấn quang mang chạy tới chuẩn bị thừa cơ lại lấy mấy viên đường ăn, một bàn tay so với hắn càng mau đem toàn bộ túi để đi. Khấu thị cảm giác trong lòng ngực một nhẹ, theo bản năng đi bắt, nhưng Diệp Thu nào cho nàng cơ hội ôm túi trực tiếp chạy đến nàng cha phía sau cất giấu Tuy rằng nàng có thể đem người đá phi, chính là nàng chịu được. Chỉ đá một lần nào có trộm đá 10 lần thoải mái, cái này bà ngoại nàng nhớ kỹ. Ai u, Diệp Thu ngươi cái này sát ngàn đau, để để ăn cũng đoạt Văn thêm còn không quảng quản ngươi này bất hiếu nữ, còn có người chừng nào thì dưỡng điều cầu, chạy nhanh đem nó cho ta nàng vừa mới chuẩn bị nói cho giết, sai không kịp phòng liền nhìn đến kêu lại muốn lại đây gió mạnh, đương hạ nhân cùng lò xo so dường như đứng lên, một phen kéo qua tôn tử cẩn thận đứng ở góc tường, phòng bị nhìn gió mạnh. Diệp thu thừa cơ lôi kéo nàng cha ống tay háo, vẻ mặt ngạc như nói, cha, lưu đại người cấp cầu thật là lợi hại nha, nó khẳng định nhìn ra có người muốn cấp thá thu đồ vật cho nên giúp thá thu đâu. Ngài Mãi cha nhất định giúp A Thu cảm ơn Lưu đại người, chúng ta khẳng định sẽ nghe Lưu đại người đem nó dưỡng hảo, hảo, nếu là có người dám đối gió mạnh không tốt, khiến cho Lưu đại người trực tiếp bắt đi hắn. Tiểu cô nương ngửa đầu vẻ mặt kích động, kia khẽ run lông mi tự cho thấy nàng hiện tại tâm tình, phá lệ hảo. Diệp Văn Thiên chậm nửa nhịp gật gật đầu, đối gió mạnh có thể lên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ xem quen rồi gió mạnh vẫn không nhúc nhích nằm bò, nếu không phải mỗi ngày sẽ ăn chút cơm, hắn thậm chí cho rằng muốn chết. Nói gì mê sảng đâu, một cái cậu còn đương tổ tông, nếu là cắn ta, ta làm ngươi bồi bạc, còn muốn tìm đại nhân bắt người, còn không quản quản ngươi này hồ ngôn loạn ngữ khê nữ, ta xem thật là bệnh đầu góc đều không hảo xử. Kia đường bị Diệp Thu cấp đi, phòng trừng trong phòng gió mạnh Khấu thị lăng là không dám động. Mặc cho Tôn tử như thế nào lôi kéo nàng cánh tay làm nũng, Khấu thị cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể xính nhất thời cực nhanh. Vốn định Diệp Văn Thiêm tổng nên thức thời đem đường đưa lại đây coi như này cẩu làm sợ nàng buổi tội.